Vì cái gì? Muốn ta biết nhiều như vậy Trần Duyên Tử đi ở trong đình viện, nắm chặt nắm tay, trong đầu đang ở tiến hành mánh liệt tư tưởng tranh đấu. Bởi vì ngươi cần thiết biết. Tô Huẩn mở miệng. Thức mau có hạ nhân tới tìm Tô Huẩn cùng Trần Duyên Tử, nói là buổi tiệc đã chuẩn bị tốt. lệnh Tô Huẩn cùng Trần Duyên Tử đi trước đại sảnh, bàn gỗ thượng bày các màu chân tu mỹ thực, câu người ngón trỏ đại động, này liếu lao ra đầy mặt hồng quang, tựa hồ là đạt thành nào đó tâm nguyện. Dị thường vui vẻ. Xem Tô Hoẩn cùng Trần Duyên Tử biểu tình thái độ đều thân thiết không ít. Nhị vị là chúng ta liếu ra ân nhân, tới tới tới, tận tinh an, đây là ta nho nhỏ khoản tặng, không thành tính ý. Hắn cầm hai túi nặng trĩu túi tiền giao cho Tô Hoẩn còn có Trần Duyên Tử, Tô Hoẩn tự nhiên không thoái thác, tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc tâm bùng nhảy. Lúc này đây thu hoạch cũng không cạn à, cái này túi tiền ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là ngân phiếu, thô sơ giản lược tính tính toán ngũ. Này đó tiền, hoàn toàn có thể mua nàng cha sản nghiệp, còn có rất nhiều còn thừa, thu hoạch không thể nói không phong phú, nàng phảng phất từ một cái nghèo túi tiền khô các người, lắc mình biến hóa, trở thành giàu đến chảy mỡ tồn tại. Mấy người cứ như vậy ăn xong rồi một bữa cơm, này liễu lão già già không có phát hiện cái gì dị thường chỗ, chỉ là cảm thấy Tô Huẩn cùng Trần Duyên Tử đều là có bản lĩnh người, hảo sinh cấp phái xe ngửa cấp đưa ra phủ, một lần nữa đứng ở trên đường cái. Trần Duyên Tử nội tâm phản phất giống như cách một thế hệ, như cũ có chút đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Tô bẩn mang theo cái này Trần Duyên Tử đi tới một cái trong khách sạn, đầu tiên đâu, là đem chính mình ngụy trang trang phục cấp tất cả diệt trừ, một lần nữa mặc vào kia kiện có chút cũ hồng nhạt nhảy váy, lộ ra đáng yêu hoa hoa mặt. Ngọc Linh lung cung tử tay nải chung nhảy ra ngoài, trực tiếp đi tới Trần Duyên Tử bên người, cọ Trần Duyên Tử cánh tay, một bộ an ủi bộ dáng. Trần Duyên Tử. Ngươi vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận sao. Trần Duyên tử ngừng đầu, lúc này mới nhìn về phía tốt huẩn, trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Ngươi là không thanh, trước 1.150 an bài hôn sự. Trần Duyên hạt ở là khó có thể đem trước mắt cái này tiểu nộn thiếu nữ cùng phía trước cái kia làn da ngăm đen đại thúc liên hệ, ngay cả dáng người cũng hoàn toàn không giống nhau, một cái nhỏ gầy, một cái khác còn lại là cao lớn tục tàng một ít. Không sai. Chính là ta, những cái đó đều là ta làm cho ngụy trang, vì đi ra ngoài không cần thiết phiền thoái, ngươi có thể kêu ta tốt ẩn. Tốt ẩn ôm hồ ly ngọc linh lung, nét mặt biểu lộ điểm mỹ tươi cười, thuần triệt mắt hạnh hơi hơi con cong, rất là đáng yêu. Vung ra tay, đem ngọc linh lung đặt ở trên mặt bàn, nó rơ rơ lên chính mình phía sau cái đuôi, đôi mắt nhìn về phía tốt ẩn, dị thường cảm kích. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta một mạng. Cái kia bạc lung là đặc thù tài chất chế tác mà thành, yêu vật vô pháp đụng vào, nếu không chỉ biết thương đến chính mình, chỉ có duy nhất một phen chìa khóa mới có thể đủ đem cái kia bạc lung mở ra, nó tuy rằng không biết tô hẩn là như thế nào mở ra. Tô hẩn lại là lắc đầu, không nói cái gì. Ngọc Linh lung còn lại là thuận thế nhảy lên Trần Duyên Tử bả vai, ánh mắt của nàng cực kỳ ôn nhu nhìn Trần Duyên Tử, theo sau toàn bộ thân mình xúc ở Trần Duyên Tử trong lòng ngực. Trần Duyên Tử còn lại là theo bản năng ôm lấy Ngọc Linh Lung, tay ở Ngọc Linh Lung trên đầu cho nàng thuận bao, giống như là đã từng đã làm rất nhiều biến cái này động tác giống nhau, Ngọc Linh Lung cũng là vô cùng thuận theo thậm chí thích dí hiếp mắt. Nàng lại rốt cuộc chờ tới rồi hắn, này đó là nàng nhất hạnh phúc sự tình. Chúc các ngươi thuận lợi tô hẩn nhìn Ngọc Linh Lung, nghĩ nghĩ, lại từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái túi gấm, bên trong không biết trang, có chút phình phình. Đêm này đặt ở Ngọc Linh Lung dưới thân, thuận tay sờ sờ Ngọc Linh Lung trên đầu màu trắng lông tơ. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trần Duyên Tử nhìn tốt ẩn, lại nhìn nhìn Ngọc Linh Lung. Chúng ta đi thôi, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe, nguyệt ca, được không? Ngươi tin tưởng ta. Ngọc Linh Lung dùng cái đôi cọ cọ Trần Duyên Tử ngực, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu, xem gọi người trong lòng mềm lũng, Trần Duyên Tử giật giật miệng, thế nhưng như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt. Đành phải là gật đầu, đem Ngọc Linh lung giấu ở chính mình đạo bảo chung. Một lần nữa thu thập chính mình hành lý, một người một hồ rời đi, lúc này đây là hắn xuống núi ghen luyện, lại gặp chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Tô Bẩn đứng ở tại chỗ, nhìn theo Ngọc Linh lung cùng Trần Duyên tử rời đi, hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nàng có thể nhúng tay, nhưng trung quy, đó là bọn họ sự tình, nàng chỉ có thể giúp được nơi này, dư lại lộ, liền xem chính bọn họ. Ở trong khách sạn, Tô Bẩn đem đồ vật thu thập một chút, mang theo hôm nay kiếm lấy thù lao, thừa dịp không có gì người thời điểm xuống lầu rời đi. Một lần nữa về tới trong nhà, Tô Bẩn đem hôm nay ăn mặc đồ vật, còn có giả dâu đều cấp hảo hảo phóng hảo, ngân phiếu cũng là như thế. Vừa lúc, vừa mới chuẩn bị cho tốt, liếu mai yên liền vào được, nhìn Tô Bẩn, mở miệng. Chứa nhi, ngươi đã trở lại. Mau tới, vừa lúc, cha ngươi có chuyện muốn cùng ngươi giảng. Liêu Mai Yên đầy mặt không khí vui mừng, tựa hồ là đụng phải vui vẻ sự tình, không có cùng tô hẩn giải thích. Đó là vội vội vàng vàng lôi kéo tô hẩn đi tới đại sảnh. Nhị Di nương ăn mặc một kiện lỏng lẻo sao y tiề, ngồi ở hạ tòa, ôm chính mình nhi tử, cảm giác được tô hẩn đã đến, hướng về phía tô hẩn cười cười, kia tươi cười chỗ sâu trong, có khác dụng ý, tựa hồ là vui sướng khi người gặp họa. Tô hẩn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ra cái gì nàng không biết sự tình sao, trong lòng cân nhắc, trên mặt không lộ ra mảy may, đối với ngồi ở thủ vị thượng tô phụ thình an, còn có nhị di nương thình an, cái kia nhị di nương nhi tử hiên nhi đâu, thấy tô hởn lúc sau, liền sợ hai xúc tới rồi một bên. Tới tới tới, chứa nhi, liêu mai yên mang theo tô hẩn tiến lên. Chứa nhi à, là cha ngày thường đối với ngươi quan tâm quá ít, Ngươi sẽ không trách cha đi Tô Phụ rất là hiển từ nhìn Tô Huẩn mở miệng, dường như có chút ấy nấy giống nhau, dáng vẻ này lại là làm Tô Huẩn trong lòng âm thầm cảnh giác lên, sự ra khắc thường nhất định có yêu. Sẽ không, nữ nhi biết, cha tất nhiên là vì trong nhà bôn ba, làm nữ nhi, có thể nào đủ quay cha đâu, chứa nhi ở trong nhà vẫn luôn cầu nguyện, hy vọng cha ra cửa bên ngoài, có thể bình an thuận lợi. Tô Huẩn trên mặt treo nụ cười ngọt ngào nói chuyện cũng là khéo léo tích thủy bất lẩu. Như vậy bộ dáng, nhưng thật ra khiến cho tô phụ trên mặt có chút trong nhiên, trong lòng cũng dâng lên vài phần cái khác cảm xúc, có chút ấy náy, nhưng thực mau loại này ấy náy cảm liền biến mất, trên mặt hắn như cũ mang theo từ ái tươi cười, mở miệng nói. Chứa nhi, hiện giờ ngươi tuổi thích hợp, tra nghĩ nghĩ, tưởng cho ngươi nói một môn việc hôn nhân, đối phương ra thế cũng thực hảo, làm người thông minh, ra tài bạc triệu. Mặc dù chỉ là làm thiếp, người gả qua đi tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Việc hôn nhân này, cha đã trước tiên vì người đáp ứng xuống dưới, ngày mai đối phương liền sẽ tới cửa chính thức cầu hôn, ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Hắn cũng không có dò hỏi Tô Bẩn ý kiến, bởi vì xưa nay, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối thành tựu một phen hôn sự, hiện giờ kêu tới Tô Bẩn, bất quá là nói cho Tô Bẩn, hắn cho nàng ăn bài hôn sự, làm nàng ngày mai hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nét không hơn. Hôn. Hôn sự. Tô Bẩn kinh ngạc một chút, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ nói rất đúng sự tình sẽ là cái này. Tô Phụ vô duyên vô cớ cho nàng an bài việc hôn nhân, chỉ sợ có mục đích riêng đi, liền tính là không có mục đích, nàng cũng không có khả năng sẽ đi gả cho người khác. Lao ra chính là tỉ mỉ vì ngươi suy xét thực hảo, chứa nhi à, không phải ta nói ngươi, ngươi trên mặt như vậy không tình nguyện biểu tình là chuyện như thế nào, chẳng lẽ nói. Không hài lòng cha ngươi an bài, ha hả nhị di nương tiến lên, nàng vui với thấy tô hẩn như thế, không bởi vì khác, bởi vì này một cọc hôn sự chính là nàng xui khiến tới. Giống như là tô phụ nói, này đối phương xác thật là gia tài bạc triệu, vô cùng giàu có, gã qua đi đương tiểu thiếp cũng tuyệt đối gặp qua so nơi này hảo, nhưng là có một chút, đối phương là cái ngốc tử, cháy hỏng đầu ngốc tử, nếu tô hẩn gả qua đi nói, đối phương liền sẽ đưa tặng bọn họ tô phụ. Ruộng tốt mười mẫu, cũng nguyên nhân chính là vì cái này. tô phụ tâm động nổi lên ý niệm, nữ nhi tự nhiên hẳn là vâng theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng phụ thân mẫu thân thân thể không tốt, chứa nhi còn không nghĩ nhanh như vậy gả chồng, chỉ nghĩ một lòng phục sức mẫu thân, thừa hoan dưới gối, cho nên thành hôn sự tình, nữ nhi đề nghị vẫn là về sau lại nói, mẫu thân ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi mẫu thân, việc này liền nói như vậy, không chấp nhận được người cự tuyệt. Tô Phụ nhìn Tô Huẩn liền biết Tô Huẩn không tình nguyện, trên mặt mang theo vài phần tức giận, vô vô cái bàn, tiếp tục mở miệng nói. Tô Huẩn trầm mặt không nói chuyện nữa, trong đầu nhanh chóng suy tư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Này Tô Phụ nhìn dáng vẻ thái độ phi thường kiên quyết muốn đem nàng cấp gã đi ra ngoài, không có thương lượng đường sống. Hiện nhiên, chuyện này không thể thiếu nhị di nương kế hoạch. Nhìn dáng vẻ, Đến hảo hảo trị một trị này nhị di nương, thoái thác này hồn sự sao. Tô vẩn linh cơ vừa động, nghĩ tới một biện pháp tốt. chương 1151 dẫn người thượng câu. Tô phụ cường lạnh thái độ khiến cho lúc này đây nói chuyện, tan giã trong không vui. Nhị di nương gương mặt tươi cởi doanh doanh đi tới tô vẩn trước mặt, tựa hồ là khuyên tô vẩn, chính là lời nói gian đều mang theo vài phần tranh phong tương đối, làm người thực hụt hứng, trong lòng cực kỳ không thoải mái. chứa nhi a Ngươi tuổi cũng không nhỏ, sao vẫn là như thế không hiểu chuyện đâu. Này một cuộc hôn sự chính là cô nương khác cầu đều cầu không được, đối phương chính là chúng ta nơi này nhà giàu, điền lao ra nhi tử, bộ dáng sinh không tồi, tuy rằng là một cái si nhi, nhưng là ngươi phải nghĩ lại, thân phận của ngươi cùng người khác thân phận, đã xem như trèo cao, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai, Di Nương chúc phúc ngươi thành công đính tình hình bên dưới sự. Ha ha! Nhị Di Nương khỏe miệng mang cười nhìn tô ẩn, Dứt lời, liền mang theo chính mình nhi tử rời đi, chỉ để lại ở trong đại sảnh Tô Hẩn còn có vẻ mặt kinh ngạc liễu mai yên. Nàng là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Tô Phụ lời thề son sắt nói một môn hảo việc hôn nhân là cái dạng này, này điền lao ra nhi tử, nàng như thế nào sẽ không biết là như thế nào, từ nhỏ cháy hỏng đầu một cái ngốc tử, tuy rằng nói là ngốc tử, nhưng bởi vì điền lao ra chỉ có như vậy một cái nhi tử quan hệ, cực kỳ bà bối. Hắn cha vì hắn cười quá vài môn tiểu thiếp, mà này đó tiểu thiếp cuối cùng đều trở thành hắn cha trong phòng người, một cái hơn 60 tuổi tao láo nhân. Nếu tô huẩn thật sự gà qua đi nói, như vậy có thể tưởng tượng. Đây là tô phụ đem chính mình nữ nhi đẩy mạnh hố lửa bên trong a, liễu mai yên đôi mắt là tả liền bắt đầu lưu nước mắt, bắt lấy tô huẩn, mở miệng. Nương mang ngươi đi tìm cha ngươi, ngươi chính là hắn thân sinh nữ nhi, hắn. Hắn sao lại có thể như vậy? Tô ẩn còn lại là đứng ở tại chỗ, tung chặt liễu mai yên tay, lắc đầu, mở miệng. Nương, vô dụng, cha hắn tâm ý đã quyết, chúng ta về trước phòng đi thôi. Sự tình, đợi lát nữa lại nói. Trong lòng đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào làm, Tô ẩn nắm chắc liền không có như vậy lo lắng. Mang theo liễu mai yên, hai người về tới chính mình nghỉ ngơi phòng. Liễu mai yên như cũng là mặt ủ mày cho, Tô ẩn lại là bắt đầu vớt ve, không biết ở đường lịch cái gì. Thực hiện nhiên, tô phụ phía trước cũng không có quyết định này, nhị di nương ở bên cạnh thổi gió thoảng bên thai, tỉ mỉ xối rủ, liền có việc này, đây là muốn đem nàng đẩy vào hố lửa, nếu này nhị di nương muốn trước một bước đối phó nàng, như vậy nàng tự nhiên yêu còn đi trở về. Người không khinh ta, ta không khinh người, người nếu khinh ta, như vậy nàng cũng không phải mềm quả hồng, tùy ý năn bóp. Tô bẩn đôi mắt xoay chuyển, từ trong phòng đi ra ngoài. Cầm một ít ăn ngon tiểu ngoạn ý liền tới tới rồi nhị di nương trong phòng, gõ cửa. Nhị di nương, nhị di nương. Bên trong không có thanh âm, ngược lại là cửa xuất hiện một cái nho nhỏ đầu. Đúng là nhị di nương nhi tử, tô hiên, một đôi con ngươi của cục chuyển, có chút cảnh giác nhìn tô ẩn, đáy mắt chỗ sâu trong còn có chút sợ hãi. Ngươi tới làm cái gì? Hiên nhi, ta là vì sự tình lần trước cho ngươi xin lỗi, nặc. Cái này là ngươi thích nhất ăn đồ vật. Tô huẩn dơ, dơ lên chính mình trong tay đồ vật, lập tức cái này tô hiên bắt đầu đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, có chút địa phương không được dụ hoặc, trần chờ trong chốc lát, vẫn là đem tô hẩn cấp bỏ vào đi, cầm tô hẩn trong tay đồ vật liền bắt đầu ăn lên. Nô! Ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi, nói cho ngươi, cha sủng ái nhất chính là ta. Nương nói, ngươi lập tức liền phải gả đi ra ngoài, đến lúc đó sẽ chết ở bên ngoài. Ngươi nương cũng thực mau sẽ bị tê xuống dưới, đến lúc đó, cha cũng chỉ thuộc về ta cùng nương. Tô Hiên ăn động thời điểm, còn không quên nhắc nhở Tô Hưởng, một bộ cảnh cáo bộ dáng. Tô Hưởng còn lại là cười mà không nói, nhìn trong nhà, hiện tại thời gian này nhị di nương không ở nói, chính là cùng này Tô phụ hai người ở trong phòng phiên vân phúc vũ. Này nhị di nương phòng đồ vật so nàng cùng Liễu Mai Hiên phòng đồ vật muốn tốt hơn rất nhiều, các loại đồ vật đồ vật bị lấp đầy tràn đầy. Bởi vậy có thể thấy được, này nhị di nương được sùng ái trình độ. Tô huẩn ánh mắt rừng ở bị đè ẩn đẻm phía dưới lộ ra một cái tiểu rác đồ vật. Gợi lên khỏe miệng, tìm được rồi. Chính là cái này. Vì vì vì. Người tô hiên ăn xong rồi đồ vật lúc sau, nhìn tô huẩn, đột nhiên có chút lắp bắp, không biết là làm sao vậy. Làm sao vậy? Tô huẩn nhìn này tô hiên đầy mặt trương hồng bộ dáng không cấm tiến lên. Ta còn không có tha thứ ngươi. Ngươi muốn bồi ta thượng nhà sĩ, ta lại tha thứ ngươi Tô Hiên có chút sợ hãi nhìn ngoài cửa sổ đen như mực bộ dáng. Rốt cuộc vẫn là cái 6 tuổi 2 đồng, ngày thường kiêu ngạo một ít, nhưng là sợ hãi sự tình, vẫn là mềm khẩu khí. Không cần, ta phải đi về. Tô Hồn hư hừ, hừ, đó là phải đi bộ dáng. Tô Hiên vội vàng tiến lên, bắt được Tô Hồn góp áo, sắc mặt càng là đỏ lên, một nửa là nghẹn, một nửa còn lại là cảm thấy mất mặt, tiểu nắm tay nắm chặt. Bồi ta thượng nhà xí được không? Ta, ta sẽ không lại nghe nương nói cố ý khi dễ ngươi. Dường như làm ra nặc đại quyết định. Tô ẩn còn lại là cuối đầu, nhìn nhìn Tô Hiên, nàng trong lòng tuy rằng không thích cái nào nhị di nương, chính là đối với cái này Tô Hiên, nét nhưng thật ra không có quá lớn ác cảm. Một cái bị tiêu căng sủng hư tiểu hài tử thôi, hiện tại đem hắn kéo trở về, cũng gắn liền với thời gian không mượn. Như vậy, Ngươi nên gọi ta cái gì tô ẩn mắt hạnh khẽ nhất. bên trong thanh triệt thấy đấy, dấu vết này tô hiên thân ảnh, trắng non phấn nộn làn da phụ trợ nàng cả người giống như tinh xảo hoa hoa giống nhau, rất là xinh đẹp. Tỷ Tỷ tỷ tô hiên ra tăng hai chân, tựa hồ đã nhẫn mại không được, có chút lắp bắp nói ra tỷ tỷ cái này từ ngữ, sắc mặt toàn bộ đỏ. Thật ngoan, như vậy làm tỷ tỷ, tự nhiên có nghĩa vụ mang ngươi đi nhà xí, theo ta đi. Tô Huẩn bắt lấy Tô Hiên tay, đó là đem hắn hướng nhà xí lanh đi, phi thường kỳ quái cảm giác, Tô Hiên cảm thấy cái này tay, thức ấm ác, làm hắn không hề như vậy sợ hai hắc cám. Thật tốt, so mẫu thân còn hảo, mẫu thân trước nay liền không rắc hắn tay, cũng rất ít ôm hắn, mỗi lần, chỉ có hắn chủ động đi ngang ngược khi dễ Tô Huẩn cùng Liễu Mai Yên hoặc là ở cha trước mặt đề cập mẫu thân thời điểm, mới vừa rồi sẽ khích lệ hắn. Tỷ Tỷ tỷ tô hiên lại kêu một tiếng. Làm sao vậy? Tô Bẩn hơi kỳ quái. Đứa nhỏ này nên sẽ không bị nước tiểu nghẹn hỏng rồi đi. Không có gì. Ngạo kiêu đừng mặt. Tô Bẩn từ nhị di nương trong phòng đã trở lại, từ cổ tay háo móc ra kia trang bìa hai di nương trong phòng thư tín. Đây là một phong thơ. Bên trong cũng kể ra chính là các loại tình ý miên man ái muội, cùng với mặt sau làm đối phương sắp tới không cần tìm nàng. Này là nhị di nương cho chính mình dưỡng ở bên ngoài tình lang. Nàng biết chuyện này vẫn là liễu mai yên lúc trước nói cho nàng, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ đi chứng minh. Hiện tại sao? Nàng muốn cho này tô phụ thân tự bắt gian ở đây, chừng trị nhị di nương, làm liễu mai yên tại đây trong nhà có nơi dừng chân, nàng mới có thể đủ yên tâm đi tìm sư huynh. Đem tin phô khai, tô ẩn mô phỏng tin bút tích một lần nữa viết một phòng, chỉ là nội dung, khác nhau rất lớn chứ 1.152 một giấy lưu thư. Theo sau, Tô Huẩn ra cửa, mạo bóng đêm, liếu mai yên không biết Tô Huẩn muốn đi làm cái gì, một lòng đều vì Tô Huẩn dẫn theo, nghĩ nên khuyên như thế nào nói Tô Phụ thay đổi tâm ý mới hảo, sầu nửa đêm ngồi ở trong phòng không khép được đôi mắt, Tô Huẩn đâu, đi ra ngoài không có bao lâu liền đã trở lại. Nương, mau ngủ đi, đừng nghĩ, ngày mai lên, hết thể đều sẽ tốt. Tô Huyền đi tới Liễu Mai Yên bên người, lôi kéo Liễu Mai Yên, liền muốn nàng đi ngủ nghỉ ngơi. Liễu Mai Yên lại là lắc đầu, thở dài, bắt lấy Tô Huyền tay, mở miệng nói: Chứa Nhi, ngươi nói, nương sao không ngủ đến a? Ngày mai, ngày mai cha ngươi liền khi nói chuyện, nước mắt đều phải chảy ra. Ngược lại là Tô Huyền, lắc đầu, xoa xoa Liễu Mai Yên khoe mắt nước mắt, trên mặt là an ủi nhân tâm tươi cười, đáng yêu kiểu thiếu. Nương." Tin tưởng chứa nhi, ngày mai lên đều sẽ tốt chấp đôi mắt, thuận thế đem ánh đến tắt hai người từng người nằm lên giường ngủ. Nửa đêm trước rất là bình tĩnh, yên tĩnh không tiếng động, ngược lại là tới rồi nửa đêm về sáng, tô ra nháo ra thật lớn động tĩnh, có rất nhiều đồ sứ đồ đựng rơi xuống đất thanh âm, loảng xoàng thanh, nghe người là ánh mắt ngảy dựng nam nhân tức giận thanh âm còn có nữ nhân khóc đều xin tha thanh âm hôn tạp ở cùng nhau. Tô vẫn biết, này nửa đêm trò hay lên sân khấu. Liễu Mai Yên cũng tự nhiên bị thanh âm đánh thức, đang muốn đi ra cửa xem, tô ẩn đi tới Liễu Mai Yên phía trước cửa sổ, cho nàng một lần nữa đắp lên chăn, trong thanh âm mang theo cực cường chấn an nhân tâm tắc dụng. Nương, ngươi nằm, ta đi xem. Dứt lời, chính mình trên người đắp một kiện áo ngoài ngự gió lạnh liền ra cửa, sờ soạn đi tới tô phủ cửa phòng chỗ, đứng ở tại chỗ ngừng lại, bốn phía đều là đen như mực một mảnh, duy độc, tô phụ phòng đèn đốt sáng trưng. Nhị Di Nương chỉ chứ một kiện yếm ở trên người, tóc hôn đột, trên mặt còn có một cái hết sức bắt mắt bàn tay ấn. Nơi nào còn có ngày thường nguy phong, hiện giờ giống như là bị đấu bại mẫu sư tử, thê thảm vô cùng, rõ ràng một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, khỏe miệng còn treo một tia thơm máu. Đây là bị tô phụ cấp vọng lại, bởi vậy có thể thấy được, đây là khí có bao nhiêu tàn nhẫn, hạ nhiều tàn nhẫn tay kính. Lao ra A không phải ngươi tưởng như vậy nhị di nương khóc kêu nhào lên trước. Bang tô phụ trực tiếp ném ra nhị di nương tay, hai mắt đỏ bừng, bất luận cái gì một người nam nhân bị mang theo nón xanh đều sẽ không vui vẻ. Ngươi tiện nhân này, tính xấu không đổi, lúc trước ta đem ngươi từ kỹ viện trùng chuộc ra tới, muốn đó là ngươi sửa đổi hoàn lương, không nghĩ tới, ngươi như vậy hạ tiện, con ta, còn cùng trước kia ân khách lui tới. Tô phụ thanh âm cực lớn, nếu như lôi đỉnh, Nghe cái này nhị di nương cả người run lên. Nàng thật sự tưởng không rõ, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Bởi vì gần nhất tô phụ về nhà, nàng cố ý viết tin, chuẩn bị đưa cho đối phương. Làm đối phương ngàn vạn không cần lại đây tìm nàng, chính là không tưởng tưởng. liền ở nàng cùng tô phụ hai người ở trên giường phiên vân phúc vũ hết sức. Trên giường nhiều một khối nam nhân thân thể, kia tay tùy ý sơ soạn, thế nhưng trực tiếp sở đến tô phụ trên người. Đây là chân chính bắt gian trên giường, tô phụ có thể nào không khí? Hắn còn ở nhà, còn sống, này bên ngoài dã nam nhân cũng dám bỏ lên trên hắn giường, lao ra, ta, ta không biết, ta không có làm như vậy. Nhị di nương thanh em run run rẩy rẩy, người đều bỏ đến ta trên giường, ta còn chưa có chết đâu, nếu là đã chết, ngươi có phải hay không muốn trực tiếp mang cái kia dã nam nhân về nhà, hoa tiền của ta, chủ ta tòa nhà. Nghĩ tới nơi này, tô phụ càng vì không khí, lại lần nữa dơ lên cái tác, muốn đánh nhị di nương, này nhị di nương còn lại là thân mình khẽ run, con trai của nàng tô hiên sáu tuổi nho nhỏ thân hình đi tới, một đôi trong con ngươi tràn đầy ngây thơ, còn có hoảng sợ sợ hãi. Cha luôn luôn đau nhất hắn, chính là đêm nay cha làm hắn sợ hãi. Cha, không cần đánh hắn lời nói còn không có nói xong đâu, nhị di nương liền hoảng loạn chung, trực tiếp trảo qua chính mình nhi tử. Làm như tấm ổc, chắc chẽ tốn ở chính mình trước mặt, tựa hồ là muốn lấy này ngăn cản tô phụ, mà không bận tâm chính mình nhi tử hay không sẽ bởi vậy bị thương. Bang không kịp thu tay lại, tô phụ bàn tay liền phải dừng ở tô hiên trên mặt, tô hiên trên mặt là thương tâm, đối với chính mình nương mới vừa rồi động tác cảm thấy vài phần khó chịu. Cha! Phát sinh sự tình gì tô huẩn làm bộ một bộ vô cùng kinh ngạc bộ dáng, đã đi tới, cũng thuận thế bắt được tô phụ bàn tay. Bất động thanh sắc đem Tô Hiên cấp kéo qua tới, đứng ở chính mình bên người, này Tô Hiên cũng phi thường thuận theo không có trôn tránh. hừ, Chứa nhi, ngày mai hôn sự, không nói chuyện, ngươi đi ngủ đi, ta cùng tiện nhân này còn có chuyện muốn nói. Tô Phụ nhìn nhị di nương, trên mặt tức giận chưa giảm. Là, cha, như vậy ta mang Hiên Nhi đi trước. Tô ẩn trên mặt biểu hiện thực kinh ngạc nhưng là lại bởi vì sợ hai hiện tại Tô Phụ ở lửa giận chung mà không dám nói ra. Trên thực tế, Tô ẩn trong lòng sớm đã có đế, này cùng nhị di nương tư thông người, đúng là Tô Phụ nói muốn kết thân điền lao ra ra quảng ra. Hiện giờ việc này như ngạnh ở thứ, sao có thể còn nguyện ý cùng này điền ra kết thân, đặc biệt là lúc trước việc này vẫn là nhị di nương thổi bên gối phong nhắc tới tới, nét hiện tại Tô Phụ ngẫm lại, mục đích. Mang theo Tô Hiên rời đi, Tô Hiên dọc theo đường đi trầm mặt không nói, đại khái còn đang suy nghĩ bắt đầu kia một màn, thật lâu không thể tiêu tan, Tô Hẩn đứng yên, ngồi sổm xuống, néo néo Tô Hiên khuôn mặt nhỏ, nộn nộn, tỉ tỉ mang ngươi đi ngủ đi, được không? Ngạo kiêu đừng quá mặt từ một tiếng, nhưng là có thể thấy được chính là, này Tô Hiên rốt cuộc từ mới vừa rồi sự tình chung rút ra ra tới, đi theo Tô Hẩn đi trước phòng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Phụ cùng nhị di nương nơi vị trí, không hề xem. Về tới phòng, Tô Bẩn trực tiếp làm Tô Hiên cùng chính mình cùng nhau ngủ, dù sao vẫn là cái 6 tuổi tiểu hải tử, nửa đêm về sáng cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, thức mau ban ngày tới rồi. Liêu Mai Hiên sớm liền dậy, đại khái vẫn là nhớ với ngày hôm qua sự tình còn có đó là nghĩ ban đêm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Tô Bẩn cùng Tô Hiên cũng tùy theo đi lên, sáng sớm Liền thấy nhị di nương phi đầu tán phát, tái nhật sắc mặt, giống như nữ quỷ giống nhau. Tô phụ còn lại là ngồi ở đại sảnh, cầm một chi bút lông, ở trang giấy thượng viết cái gì. Lão! Lão ra đây là có chuyện gì? Muội muội đây là liễu mai yên cả kinh, vội vàng tiến lên. Ta muốn hưu tiện nhân này, tô phụ cuối cùng đề xong một bút, đem hưu thư cấp viết xong, trực tiếp ném ở nhị di nương trước mặt. Lão ra sao em đẹp. Lao ra muốn tam tư a liễu mai yên mang theo vài phần khuyên bảo nhị di nương còn lại là trên mặt hoàn toàn mất đi sắc mặt run run rẩy rẩy tiếp nhận lưu thư hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái liễu mai yên liễu mai yên không cần ngươi giả hảo tâm nói xong lắc qua lắc lại bước ra tô gia đại môn việc hôn nhân hủy bỏ mai yên về sau hiên nhi liền từ ngươi mang theo tô phụ trực tiếp rời đi đại sảnh tô huấn còn lại là mang theo tô hiên tiến lên. Bên này không sai biệt lắm an trí hảo, nàng liền phải ngẫm lại biện pháp, như thế nào đi tìm sư minh. chương 1153 thái tử tới chơi, nhị di nương bị hưu lúc sau, tô ra, liếu mai yên nhật tử hảo quá rất nhiều, nàng rốt cuộc là không bị người đè nặng, chân chính đương ra làm chủ, tô hiên giao cho liếu mai yên nuôi nấng lúc sau, nàng cũng vẫn luôn đãi tô hiên thực hảo, giống như là đối đai chính mình thân nhi tử giống nhau, hết thể đi vào quý đạo, hòa hợp vô cùng. Tô Huyền một đoạn này nhặt từ đâu, đều sẽ cải trang một phen ra cửa, ở sớm định ra quầy hàng thượng cho người ta đoán mệnh. Nàng lập hạ phi thường cổ quái quy củ, như vậy chính là nàng đoán mệnh xem tâm tình, không phải ai tìm nàng đoán mệnh, đều sẽ đi tính. Hơn nữa mỗi ngày Tô Huyền phi thường ổn định, chỉ tính năm cái, xem tướng cũng hảo, đoán mệnh cũng thế, tổng cộng chỉ xem năm người, theo sau liền thu quán rời đi. Theo đạo lý tới nói, Tô Huyền như vậy kỳ quái yêu cầu. Tất nhiên sẽ trọc bực rất nhiều người, sao có thể còn sẽ có người tìm nàng đoán mệnh đâu, cố tình tương phản. Có, mỗi ngày Tô Vẩn quay hàng trước, đứng rất nhiều người, đều là vì cầu Tô Vẩn một quẻ, trái lại nguyên bản cái kia thầy bói vị trí, lạnh leo, lại không người hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này, Tô Vẩn thanh danh đã chuyển đi ra ngoài, kinh thành chung rất nhiều người đều nghe nói, như vậy một người, phi thường lợi hại thời tướng, chưa từng có tính bỏ qua, một quẻ khó cầu. Mỗi ngày có rất nhiều người ngầm bên ngoài thượng đối Tô Hoẩn vứt cành ô liu, cô ý muốn mời chào nàng, này đó đều bị Tô Hoẩn trực tiếp cấp làm lơ rớt, cũng nguyên nhân chính là vì có rất nhiều quyền thế đối Tô Hoẩn kỳ hảo. Đảo cũng bởi vậy, không có người dám trêu chọc Tô Hoẩn, bởi vì trong khoảng thời gian này, chịu quá Tô Hoẩn ân huệ người cũng không ít. Thà, rất nhiều người vì cầu Tô một quẻ, nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Nay vì Tô tỉnh đi rất nhiều phiên thoái. Những cái đó đối nàng vứt cảnh ô lưu, nàng một mực không để ý đến, cũng không có đẩy ra, bởi vì nàng đang đợi, chờ một cái cơ hội, có thể tiếp cận thái tử cơ hội. Rốt cuộc ngày này, có người tới cửa, đứng ở quay hàng trước, nhìn tốt ở. Đối phương ăn mặc một kiện màu trắng xanh áo dài, mặt quan như ngọc, bộ dáng xinh trông rất đẹp mắt, một đôi con ngươi trong sáng ô nhuận, khỏe môi treo lên một mặt làm người nắm lấy không ra tươi cười, khí chất vừa thấy đó là phi phạm bên người đâu đi theo một cái thị vệ, hắn đứng ở tô huẩn quầy hàng trước, mở miệng. Không biết, các hạ có không cho ta đoán một quầy đâu Tô huẩn nhìn đối phương, đáy mắt chỗ sâu tròng, ánh mắt khẽ nhúc nhích người này vừa xuất hiện, nàng liền cùng với đại khái biết được đối phương thân phận, tướng mạo tôn vinh đẹp đẽ quý giá, tất nhiên là trong hoàng cung hoàng tộc người. Hơn nữa xem, cái này khí chất mặt ngoài nhìn như ôn nhuận như ngọc, trên thực tế ngầm, từng bước mưu hoa không phải là cái gì người thường. Ngươi là ta hôm nay cuối cùng một cái, mời ngồi, tính cái gì đâu. Tô Bẩn chỉ chỉ ghế, làm đối phương ngồi xuống, sờ sờ chính mình dính ở cầm dâu mở miệng. Ta muốn làm ngươi tính tính toán, ta là người như thế nào. Màu trắng xanh áo dài nam nhân mở miệng, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Bẩn trên người, trước sau không có rời đi, tựa hồ là ở quan sát đến cái gì. Tô Bẩn nghe ngôn, Bắt đầu cẩn thận xem người nam nhân này trước mặt, nhìn về phía hắn sáu rượu, đã hai mi, hai mắt, mệnh cung, chân núi. Nhìn một chút, trong lòng đã là có đế, bất động thanh sắt tiến lên, để sắt vào cái này màu trắng xanh áo dài nam nhân trước mặt, dơ lên khỏe miệng mở miệng nói, thanh âm rất nhỏ, ước chừng cũng chỉ có bọn họ hai người nghe được rõ ràng. Các hạ là làm người trung long vượng, toàn thân, quý không thể nói, nếu ta sở tính không tồi, đương triều tứ hoàng tử. Đó là ngài. Mà ngài lần này tiến đến mục đích, đồng dạng, cũng là giống ta vứt cảnh ô liu. Ta nói nhưng đối, điện hạ. Tô ẩn từng câu từng chữ mở miệng, cùng cái này tứ hoàng tử, một cảnh trần bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đan sen gian ẩn chứa cái gì, ai cũng không biết, chỉ là thấy cái này một cảnh trần khỏe miệng mang theo một nụ cười, càng thêm thâm hậu, trong tay vớt tô ẩn ở trên mặt bàn phóng đồng tiền, chậm rãi mở miệng. Như vậy, Ngươi hay không nguyện ý kế tiếp ta cái này cành ô lưu đâu. Tuy rằng là cùng tô vẩn thương lượng, đây là này trong giọng nói lại là ẩn chứa hàn khí, như là ở cảnh cáo tô vẩn hậu quả. Ta tưởng ta không có lựa chọn tô vẩn từ cái này một cảnh trần trong tay đoạt qua đồng tiền, ánh mắt sâu thảm. Đối phương nhưng thật ra không lắm để ý, tựa hồ là cảm thấy tô vẩn còn tính thức thời bộ dáng, khẽ cười một tiếng. Đem đồ vật cấp thu thập hảo, lúc này đây tô vẩn không có về nhà. Mà là đi theo cái này một cảnh trần đi rồi, trong nhà, một cảnh trần đã phái người đi chuẩn bị, tốt hơn đâu, đảo cũng không lo lắng, nàng đã sớm tính sự tình hôm nay, ở xuất phát trước, liền đem mấy ngày nay xem bói đoạt được 2 phần 3 tiền khám bệnh lưu tại trong nhà trong giường, mang thêm còn có một phong thơ. Cái này tứ hoàng tử phủ đệ cũng rất là khí phái, tốt hơn bị một cảnh trần cấp đưa tới một kiện phòng cho khách, người khác thấy là tứ hoàng tử tự mình mang người cũng đồng dạng cũng không dám chậm trễ khách khí có lê cấp Tô Hẩn sửa sang lại hảo phòng, một cảnh trần từ đầu đến cuối đều đứng ở cửa, dừa khung cửa, nhìn Tô Hẩn. Ta quan sát ngươi thật lâu, tuy rằng là nữ tử, nhưng lại so rất nhiều nam tử muốn lợi hại rất nhiều, nét ta từ trước đến nay yêu quý nhân tài, sẽ không bạc đãi ngươi. Theo sau, hắn ý bảo chính mình bên người người bưng một bộ cực kỳ tinh xảo váy áo cho Tô Hẩn, ý tứ không cần nói cũng biết hy vọng tô hẩn đổi hồi nữ trang, tô hẩn nhấp môi, đem cái này váy áo cấp tiếp nhận tới, vào phòng, đứng ở bình phong mặt sau, đem ngụy trang đều cấp diệt trừ, lộ ra thanh lệ động lòng người. Son phấn chưa thi khuôn mặt, cũng thay kia một bộ váy áo, thiếu nữ nhàn nhạt màu hồng phấn, mặt trên lấy tinh xảo thêu công thêu hoa sen cùng cầm lý, tơ lụa vải dệt cũng là cực hảo, ăn mặc phi thường thoải mái. Nguyên bản ăn mặc áo cũ váy tô nhìn còn không có cái gì hiện giờ mặc vào này bộ quần áo, tựa như thay đổi một người, dáng người thức tha, tẫn hiện thiếu nữ kiểu nhu, nàng vốn chính là một trường đáng yêu đến cực điểm hoa hoa mặt, hiện giờ tại đây nhàn nhạt hồng nhạt ở dưới, da bạch như chi, mắt ngọc mẩy ngải, làm người trước mắt sáng ngời. đem tóc đen tàn ra, tô hẩn đẩy cửa ra, một cảnh trần còn đứng ở cửa, Hà nước chừng cũng là lần đầu tiên thấy tô hẩn nữ trang hóa trang, trước mắt sáng ngời. rất tốt nỉ non một câu, ngay sau đó. Này trong phủ quản gia đã đi tới, sắc mặt có chút vội vàng, nhìn tứ hoàng tử một cảnh trần muốn nói lại thôi bộ dáng, ở được đến một cảnh trần công việc, hắn lúc này mới mở miệng. Tứ hoàng tử điện hạ, này, thái tử điện hạ tới chơi. Nghe những lời này, một cảnh trần nhíu như mày, đại khái là suy nghĩ, thái tử hôm nay hêm đẹp bái phòng hắn trong phủ, có chút kỳ quay à. tô vẫn còn lại là đang nghe thấy thái tử điện hạ cái này từ ngữ lúc sau. Đó là trong lòng vừa động bắt đầu kinh hoàng lên, là sư minh. Ta đã biết, ngươi đi trước chiêu đái một chút, ta lập tức liền đến. Một cảnh chân dứt lời, đó là muốn làm Tô Vẩn ở chỗ này đợi, chính mình lại đi, nào biết đâu rằng, Tô Vẩn đỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần bội vàng, có chút không có ngày thường ổn trọng. Tứ Hoàng tử Điện Hạ, có không làm ta cũng cùng tiến đến. Trước 1154 Bồn Vương, giống như ở đâu gặp qua ngươi. Cái này một cảnh trần nghe thấy tô vẩn đống nhiên như thế mở miệng, không cấm hơi hơi sử sốt, đại khái là không rõ tô vẩn như thế nào sẽ muốn đưa ra yêu cầu này, khỏe môi treo lên kia mặt từ đầu đến cuối đều ôn nhuận như ngọc tươi cười, một bàn tay tiến lên, đặt ở tô vẩn hầm dưới, hơi hơi nâng lên tô vẩn hầm dưới. Tô thầy tướng chẳng lẽ cũng đối này thái tử điện hạ cảm thấy hứng thú. Khi nói chuyện hít mắt, tuy rằng là ôn nhuận tươi cười, Nhưng luôn là cho người ta một loại hàn mang ở thứ cảm giác, như là Tô Bẩn trả lời sai rồi. Giây tiếp theo, nên... Ha ha! Tứ hoàng tử điện hạ Tô Bẩn lại là một chút cũng không khẩn trương nở nụ cười, khỏe miệng độ cung hết sức tươi đẹp, một đôi con ngươi trợ to, đôi mắt hắt thanh triệt thấy đấy cũng không sợ hãi, giòn sinh mở miệng, mang theo thiếu nữ đặc có dễ nghe tiếng nói. Kinh thành bên trong, ai sẽ đối thái tử điện hạ không có hứng thú đâu, ngay cả điện hạ, ngài không cũng cảm thấy hứng thú thực sao. Nay một phen lời nói tựa hồ giấu dếm ý khác, nay tứ hoàng tử một cảnh trần đoan trang nhìn trong chốc lát tô ẩn, khẽ cười một tiếng, buông ra tay, hướng về phía bên cạnh người ý bảo, tựa hồ là thay đổi chủ ý, làm tô ẩn đi theo tiến đến. Tô ẩn vẫn luôn sắc mặt gợn sóng bất kinh, hơi hơi gật đầu, đi theo một cảnh trần bên người, một đường về phía trước, đi hướng đại sảnh, thái tử điện hạ liền ở đâu. Bang cái ly thật mạnh đặt ở trên mặt bàn thanh âm, ngay sau đó là một tiếng trầm thấp giàu có tử tính thanh âm chuyển đến. Hoàng đệ không trách Hoàng huynh đột nhiên bái phòng đi. Như thế nào sẽ đâu, nhưng thật ra ta, có chút chiêu đại không chu toàn đâu một cảnh trần mỉm cười đi lên trước, như cũ hơi thở ôn nhuận hai người chi gian không khí hết sức hài hòa. Này đó đều không phải tô hẩn chú ý tiêu điểm, từ đi tới đại sảnh kia một khắc, nàng ánh mắt liền dừng ở nam nhân kia trên người, đương kim thái tử. Một sơ thanh, một thân thâm hát sắc huyền sắc trường bào ánh vào mi mắt, dùng tới tốt chỉ vàng ở trên đó theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn kim sắc đường viền, trung gian ám văn hình thành bốn trảo kim long, bộ dáng hình thái thập phần uy nghiêm, hắn đầy đầu màu đen tóc dài, gần chỉ dùng một cây bạch ngọc châm cố định, bên hông cũng là đồng dạng đường một khối dương chi bạch ngọc. Hắn nhếch môi mỏng, nhìn một cảnh trần cùng với tốt ẩn, cặp kia con người. Mặc kệ chằn trọc nhiều ít thế như cũ như lúc ban đầu con người, màu đen hắc chung lại phiếm tinh tinh điểm điểm quan mang, chói mắt vô cùng, thơm như lốc xoáy, muốn đem người suốt cấp hút vào trong đó, giờ phút này này đôi mắt trung thiếu một chút nàng quen thuộc quan mang, mà nhiều lệnh băng đạ mạc. Như cũ là tuấn Mỹ vô song, mới gặp đó là tâm động Một cảnh trần tự nhiên là chú ý tới tô hẩn thất thố, trên mặt hơi có vẻ không vui cảm giác được tô hẩn thất hồn lạc phách nhìn chầm chầm thái tử. Bất động thanh sắc chạm vào một chút tô hẩn cánh tay, lệnh tô hẩn phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý tới trước mắt cảnh tượng. Gặp qua thái tử điện hạ tô hẩn hướng về phía một sơ thanh không lưng nhất bái, tùy theo lui cư đứng ở tứ hoàng tử một cảnh chân bên cạnh, trầm mặt không nói, trên mặt tình thế, giờ phút này cũng đều nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ. Hơi hơi giật giật ngón tay, một sơ thanh ngón tay giàu có tiết tấu ở trên mặt bàn một chút lại một chút đánh, trong mắt tựa hồ có quang mang chớp động. Dị thương an tĩnh, rũ xuống con người, không biết trong lòng là nghĩ đến cái gì, một cảnh trần ngược lại là những mày, có chút nắm lấy không ra một sơ thanh hôm nay bái phỏng mục đích. Bách với đối phương quyền thế ngập trời, hắn hiện giờ tứ hoàng tử thân phận căn bản đắc tội không nổi, đành phải bồi ở bên cạnh, mà ánh mắt còn lại là ý bảo tô hẩn rời đi nơi này, đang ở lúc này, một sơ thanh nâng lên con người, nhìn về phía đang muốn rời đi tô hẩn, mở miệng nói. Hoàng đệ! Ta muốn hướng ngươi thảo muốn một người, ngươi này trong phủ giai lệ đông đảo, không ngại làm ta mang đi một cái đi lời này là đối một cảnh trần nói. Hoàng huynh nếu là muốn nữ nhân, cứ việc tùy ý chọn, trong phủ ngươi nhìn chúng, ta đem này đưa đến ngươi trong phủ một cảnh trần nguyên bản cho rằng một sơ thanh trầm tư thời điểm là nghĩ đến cái gì thực nghiêm túc vấn đề, không nghĩ tới, một sơ thanh mở miệng, thế nhưng là muốn thảo muốn nữ nhân. Trong lòng tức khắc có loại tùng một hơi cảm giác, Phía trước gác bách hít thở không thông cảm cũng đã biến mất, ha ha cười, vô cùng sang sẵn, chính là lời nói vừa mới rơi xuống, đồng nhiên sắc mặt cứng lại rồi, hắn nghĩ tới hôm nay đi vào trong phủ Tô ẩn hiện giờ đúng là nữ trang nửa ngày. Nếu đối phương là Thảo muốn Tô ẩn nói, như vậy, đang muốn mở miệng nhắc nhở một sơ thanh, mà một sơ thanh đã trước hắn một bước mở miệng, như vậy, buồn vương liền không khách khí, một sơ thanh xoay chuyển ánh mắt, đứng lên. Đi tới Tô Bẩn trước người, hán dáng người thực hảo, cũng rất cao, cả người cơ hồ là nhìn xuống nhìn còn không có phát dục hoàn toàn Tô Bẩn, trong mắt là xâm lược cùng bá đạo, gợi lên khỏe miệng, bắt lấy Tô Bẩn tay, đó là đi rồi. Như vậy lúc này đây nhân tình, buồn vương nhớ kỹ, Tô Bẩn còn lại là còn không có phản ứng lại đây, người giống như là bị lạc đường ở đầu đường tiểu sùng vật giống nhau, bị chính mình chủ nhân nhận nuôi đi trở về. Cáo tử Thứ hoàng tử điện hạ đi theo một sơ thanh thị vệ cũng đánh một lời chào hỏi lúc sau liền rời đi. Nét. Để lại đứng ở đại sảnh một cảnh trần, bất quá sắc mặt của hắn nhưng thật ra không có biến khó coi, mà là nhiều vài phần thú vị, khỏe miệng khẽ nết. nguyên bản đem tô ẩn cấp mời chào đoạn tới, thuần thúy là cảm thấy, là một cái nhưng dùng nhân tài. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện tô ẩn ra đoán mệnh ở ngoài, càng vì có giá trị lợi dụng địa phương. Một sơ thanh A. Nữ sắc không dính một sơ thanh thế nhưng tự mình tới cửa tưởng hắn thảo muốn nữ nhân, này bản thân liền có vẻ rất là quỷ dị, một chút cũng không có buồn bực bộ dáng, tương lai còn dài. Có lẽ, tôi ẩn ở đối phương bên người, đối chính mình tình huống càng có lợi. Điện hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ người bên cạnh có chút thấp hỏng, bọn họ biết, một cảnh trần nhưng không giống mặt ngoài như vậy khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, giờ phút này đã chuẩn bị tốt tiếp thu hình phạt một cảnh trần lại là quay đầu, không lắm để ý về phòng, cho ta phái người đi điều tra tô hửn lai lịch, thâm nhập điều tra, không thể bỏ qua một chút ít. hắn nhưng thật ra rất tò mò, tô hửn là như thế nào nhận thức một sơ thanh, làm sao có thể đủ gần đối phương thân. bên này tô hửn, nhìn đứng ở chính mình trước mặt một sơ thanh, trong lòng cân nhắc không ra, sư huynh hẳn là không nhớ rõ hắn, chính là hôm nay xem như diễn nào vừa ra, bất luận như thế nào. Nàng mục đích đều đã tới, này liền đủ rồi Lên xe một sơ thanh ngồi trên xe ngựa, nhìn Tô Hẩn Những người khác còn lại là sắc mặt căng thẳng Thái tử điện hạ, ngài thân phận tôn quý Sao có thể làm này không biết thân phận lai lịch nữ tử cùng ngài ngồi chung một chiếc xe ngựa Một sơ thanh còn lại là lạnh lùng ném cái ánh mắt qua đi Tô Hẩn hoài kỳ quái tâm tình lên xe ngựa Không hổ là thái tử, này bên trong xe ngựa thiết bị là vô cùng xa hoa Nàng tối đầu có thể cảm giác được một đạo ánh mắt rừng ở trên người, rất là phức tạp. Buồn vương, giống như ở đâu gặp qua ngươi Trước 1.155 tên của ta, thật sự như vậy quan trọng sao? Một sơ thanh thanh âm thanh thanh lánh lánh, tựa hồ là đê đê trầm trầm nỉ non, cặp kia ánh mắt rừng ở tô vẩn trên người, tựa hồ là nhìn nàng, lại như là nhìn nơi khác, trong mắt là một mảnh tịch liêu hắc cám, duy nhất bất đồng chỗ là, dấu vết tô vẩn thân ảnh. Tựa hồ là nhiều vài phần ánh sáng. Tô bẩn thân mình khẽ run, đồng tử có rút lại nhìn trước mắt một sơ thanh, hắn nói, giống như ở đâu gặp qua nàng. Há miệng, nửa ngày lại là cái gì đều không có nói ra, chỉ hút vào rất nhiều không khí, khiến cho phổi bộ đều có chút khó chịu. Rút xuống con ngươi, tô bẩn bình tĩnh xuống dưới, không có khả năng, này chỉ là sư huynh mỗ một đời mà thôi, hắn sao có thể sẽ đối nàng có bất luận cái gì ấn tượng đâu. Bà vai rung động, tô vẩn ngầm đầu, nhìn một sơ thanh là lúc, đã khôi phục ngày thường bình tĩnh, khỏe miệng dơ lên, bình thản lung dung, tươi cười chung vô cớ mang theo xa cách. Thái tử điện hạ, ngay còn chưa phong vương, tự xưng một vương, chỉ sợ sẽ lạc người nhược điểm. tô vẩn là ở nói sang chuyện khác, nàng không dám hỏi trước mắt người, câu nói kia là có ý thứ gì, chỉ có thể đủ gián tiếp mở miệng nhắc nhở đối phương, thái tử vì phong vương nói không thể lấy bổn vương tự xưng, nhân thái tử vị cư long cung, chỉ có thể lấy bổn cung hoặc là bổn điện còn có ta tự xưng. Mục sơ thanh lại là đang nghe thấy tô hẩn những lời này lúc sau, ánh mắt dừng ở tô hẩn trên người hồi lâu, tựa hồ là mê mang cùng bối rối, hắn cũng không biết, vì cái gì sẽ tự xưng bổn vương, tùy theo nói cái gì cũng không có nói, dựa vào giường mềm thượng, nhắm mắt lại, tựa hồ là chợp mắt lên, mày gắt gao ninh, Xe ngửa cửa sổ màn sân khấu bị thổi khai, vài tia ánh sáng còn có gió nhẹ thổi quét tiến vào, khiến cho hắn toàn thân đều tựa phiếm điểm điểm ánh sáng giống nhau. Trên đầu nguyên bản dùng để dùng để cố định tóc ngọc châm cũng chân tuột xuống, dưới, một đầu mặc phát nghiêng, tựa yêu nghiệt giống nhau, câu nhân tâm phách, như vậy bộ dáng sư hình, nàng gặp qua. Tô ẩn nhìn không chấp mắt nhìn một sơ thanh, chính phát ngốc đầu, đồng nhiên, nàng xem người này mở mắt. Thành công bắt giữ tới rồi Tô Vẩn trong mắt hiệp xúc, khỏe miệng hơi không thể thấy dơ lên. Như thế nhìn không trước mắt, yêu buồn cung sao tiếng nói trầm thấp hoặc nhân. Tô Vẩn rời đi ánh mắt, không nghĩ tới, sư mình cũng có như vậy tự luyến thời điểm, thanh thanh giọng nói, nói sang chuyện khác. Không biết thái tử điện hạ vì sao phải từ tứ hoàng tử chỗ nào muốn tới ta. Một sơ thanh lại là cái gì đều không có trả lời, xe ngựa dừng lại, xe ngựa bên ngoài tùy tùng mở miệng. Thái tử điện hạ. Chúng ta tới rồi. Tiểu đoàn tử nột sơ thanh nhìn thoáng qua tô huẩn, thanh âm thật sự quá tiểu, thanh âm này theo phòng, tiêu tán ở không trung, không người nghe thấy. Theo sau, một sơ thanh xuống xe ngựa, tô huẩn còn lại là bị một sơ thanh an bài ở hắn thái tử biệt viện nội, một gian phòng cho khách nội, không có chút nào công đạo, chỉ có một nhà hoàn bị phái lại đây nói cho nàng, này trong phủ chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi. Nói xong liền rời đi. Tô Bẩn ngồi ở trong phòng, nhìn bên ngoài, tuy rằng không biết một sơ thanh mục đích nơi, bất quá, nàng mục đích, tạm thời xem như đạt tới đi, lưu tại hắn bên người. Từ trên người lấy ra mấy cái tiền tệ, Tô Bẩn bắt đầu chuyên tâm bói toán, vì một sơ thanh bạc một quẻ. Bên kia, một sơ thanh xuống xe ngựa lúc sau, liền lập tức đi vào chính mình trong thư phòng, đóng cửa lại, một con gắt gao đi theo một sơ thanh thị vệ rốt cuộc lộ ra khó hiểu. Hắn suy xét thật lâu, rốt cuộc vẫn là mở miệng. Điện hạ, thuộc hạ không rõ, ngài hôm nay làm những chuyện như vậy, rõ ràng hôm nay đi tứ hoàng tử chỗ nào là vì. Chính là ngài vì cái gì muốn từ chỗ nào muốn tới một thân phận không rõ nữ nhân, nàng là tứ hoàng tử người, tất nhiên sẽ đối chúng ta bất lợi. Tứ hoàng tử lòng ngông giả thú, âm thầm đã sớm ở bài binh bố trận, này nữ tử chỉ sợ cũng là, liền tính. Hắn an bài mật tháng A. Người này nói xong trực tiếp bùn quỷ gối trên mặt đất, cái chán đã toát ra rất nhiều hãn, lời thật thì khó nghe, hắn không biết một sơ thanh sẽ làm gì phản ứng, chỉ là cảm thấy xưa nay bình tĩnh mộc sơ thanh, hôm nay lúc sau, có chút biến hóa. Ngài tương lai là muốn kế thừa đại thống, tuyệt đối không thể đủ có loại này dư thừa cảm tình A. Lệch cách mộc sơ thanh không nhanh không chậm đem trong tay bút cấp bồng, nhìn quỷ trên mặt đất thủ hạ, không có làm hắn lên, mà là chính mình đứng lên, đứng ở cửa, Nhìn về phía bên ngoài, thanh âm nhàn nhạt. Trúc mặc, ta nói rồi, không cần nghi ngờ buồn cung bất luận cái gì sự tình. Ngươi chỉ có thể lựa chọn tuyệt đối thần phục nghe theo. Nàng đối ta hữu dụng, ngươi lui ra đi. Là, là thuộc hạ lắm miệng trúc mặc đứng dậy, chậm rãi đi ra đại môn. Một sơ thanh còn lại là lại lần nữa về tới chính mình ngồi trên ghế. Nhìn giấy tuyên thành thượng viết mấy chữ, tô vẩn, thanh. Bút tích nồng hậu có chút quá loa. Này hai cái chiếm cứ giấy tuyên thành hơn phân nửa, tựa hồ cảm xúc phát tiết lợi hại, ánh mắt xa xưa, một sơ thanh đem giấy đoàn xoa thành đoàn, ném vào ánh nến nội thiêu, nồng đậm bóng ma chiếu sạ ở hắn khuôn mặt phía trên, trong đầu hiện lên mấy năm nay thường thường xuất hiện này đó đoạn ngắn, nét thuộc về hắn lại không thuộc về hắn đoạn ngắn. Hắn sinh ra liền bị phong làm thái tử, thân phận tôn vinh, thế gian chi vật, hắn nếu muốn định có thể được đến, chính là, vài thứ kia. Chưa bao giờ sẽ khiến cho hắn dao động, cảm tình giống như là bị phong ấn, trên thế giới này, quyền thế, nữ nhân, tài phú từ từ, cũng chưa có thể gợi lên hắn hứng thú, này phong ấn cảm tình, thật giống như đang chờ đợi một người mở ra. Đang đợi một người xuất hiện, mà người kia, tự hồ là xuất hiện, kia một đoạn luôn là xuất hiện ở trong óc ký ức. Cây đào thượng nam nhân, ăn mặc một kiện màu trắng xanh trường bào, màu trắng xử lý đầy điêu tản cánh hoa. Dựa ở cây đào dưới, mở nguyên bản nhắm chặt con ngươi, kim sắc trong con ngươi giấu vết nơi xa một cái tiểu thân hình, có chút vụng về đi tới, trong tay phủng một cái bình rượu, phồng lên quay hàm, sắc mặt đỏ dự. Ta nhất định phải biết tên của ngươi mắt hạnh trận to, thanh triệt vô cùng, tựa hồ là lấy hết can đảm nói ra những lời này, sắc mặt đỏ lên không được, ngay sau đó đem bình rượu đặt ở trên mặt đất. Tiểu đoàn tử, như thế chấp nhất sao cười khẽ thanh âm. Hán vươn tay cái nắp vạch trần, say lòng người rượu hương bay ra, hỗn hợp bốn phía mùi hoa dễ ngửi thực. người thực. Ngươi đã nói, ta chỉ cần có thể uống xong một chén rượu, ngươi liền nói cho ta tên, không được nuốt lời. Mang theo mong đợi non nớt tiếng nói, nàng thật cẩn thận từ vò rượu trung múc ra một chén rượu, nhắm mắt lại, trực tiếp uống cù uống xong đi. Sắc mặt khoảnh khắc tri gian đỏ lên, nghiêng ngả lảo đảo bùm một tiếng, đang muốn té ngã. Nam nhân bắt được khối này nho nhỏ thân hình, tùy ý nàng đâm tiến chính mình trong lòng ngực, hiển nhiên, đối phương đã say không thành bộ dáng. Gió thổi phất mà qua, nam nhân trên mặt mang theo vài phần chính mình cũng chưa từng phát hiện trùng nghịch, xoa xoa trong lòng ngực tiểu nhân. Tiểu Đoan Tử, tên của ta, thật sự như vậy quan trọng sao? Trước 1156 thành, đã vô tận hắc. Nguyên bản những lời này hẳn là không có người nghe thấy cái này say rượu tiểu ló lý lại là mạnh mẽ mở to mắt bắt lấy nam nhân quần áo ánh mắt men say mông lung làm như ngay sau đó liền sẽ say đảo nhưng như cũ mang theo chất nhất giống như miêu mẹ giống nhau thanh âm ta ta uống xong rồi một chén rượu ngươi tên của ngươi rất quan trọng ta muốn biết đầu lưỡi đều có chút thắt vẫn là tận lực nói hoàn chỉnh lời nói nam tử cúi đầu màu trắng xử lý ở tiểu lõa lì trên người hắn ánh mắt dần tối Ngón tay khẽ nhúc đích, rốt cuộc là mở miệng, ít nói. Thanh! Thanh! Chỉ có thanh cái này tự sao? Vì! Vì cái gì tiểu lọ lì cường mục đích bản thân chống lại rượu sau men say, phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ, tựa hồ là bởi vì liền có chút hay, đôi mắt nỗ lực trợ to, tròn xoe, mông lung men say trùng mang theo nghiêm túc. Thanh! Đã! Hắc! Vô tận hắc! Tên của ta bởi vậy mà đến! Hảo nam nhân tay đập vào tiểu lò lì trên đầu, vượng nhiễm nhàn nhạt kim sắc qua mang, cái này tiểu lò lì rốt cuộc chống lại không được men say, nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn điểm ngủ lên, Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt ở dưới tàng cây, tùy theo thân mình tiêu tán ở tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nột, thật là không ngoan quật cường tiểu nha đầu đâu. Một sơ thanh xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nhắm mắt lại. Trong đầu tổng hội nhiều ra những cái đó tựa hồ là thuộc về hắn lại không thuộc về hắn ký ức. Những cái đó đức quang trong trí nhớ nam tử cảm giác đều là chính hắn. Hôm nay đem tô ẩn cấp muốn lại đây, cũng chính bởi vì vậy, liền tính chỉ là liếc mắt một cái, hắn cũng là có thể phi thường xác định cảm giác. Luôn là xuất hiện ở trong ngộng trong trí nhớ người kia, cái kia hắn phải đợi người. Ngón tay có quy luật gõ ở trên mặt bàn. Đông. Đông. Đông. Đông. Lại lần nữa lâm vào mơ thấy một cái khác đoạn ngắn chung. Kia chỉ là một cái thực đoạn ký ức đoạn ngắn, nhưng mỗi khi xuất hiện ở trong đầu, đều mang theo vô tận bi thương. Thanh nữ tử đầu đội mũ phượng, thân khoác lụa hồng sắc áo cưới, đứng ở một mảnh huyết sắc biển hoa chung, thê mỹ dị thường, trên mặt mang theo mỉm cười, trong mắt lưu chứa nước mắt, này tươi cười là chua sót, vươn tay tựa hồ muốn đụng vào cái gì, cuối cùng cái gì cũng sờ không tới, vô lực rũ xuống. Thật hy vọng có thể gả cho thanh đầu. Giống như không có cơ hội. Nghiêng đầu, trên mặt tươi cười đỉnh trệ ở đẹp nhất ngáy mắt, quyến luyến không thà, chuyển vì vô tận lỗi chống cùng tử khí, ngực chỗ bị một phen màu bạc trường kiếm xuyên qua trái tim, máu tươi văng khắp nơi, khiến cho bên chân hoa càng vì trói mắt đỏ tươi. Đó là một cái trung niên nam nhân, không giận mà uy, an mặc màu trắng tơ vàng áo giáp, một đôi con ngươi sắc bén lạnh lùng mang theo nồng đầm sắc ý, hắn nắm kiếm. Đúng là xuyên qua nữ tử ngực kia một phen, tích tắc chảy xuôi màu đỏ tươi. Huyết. Khoe môi treo lên một mặt cười, tàn lạnh băng lánh tươi cười. Như thế nào cho phép ngươi loại này ghê tẩm đồ vật sống trên đời. Màu trắng áo giáp trung niên nam tử rút ra trong tay kiếm. Đoạn ngắn lại nơi này đột nhiên im bặt, một sơ thanh có thể cảm giác được lúc ấy trong lòng kia cổ tuyệt vọng cùng điên cuồng. bổn cung chắc chắn biết ngươi là ai hếp mắt, đem trong tay bút lông sói bút cấp bẻ gãy. Một sơ thanh đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tại đây đồng thời, Tô Bẩn bị an trí ở phòng lúc sau, liền bắt đầu dọc theo này thái tử phủ chuyển động, cái này phủ đệ dị thường đại, hiện giờ đã mau vào đêm, bốn phía càng là không có bóng người, ngẫu nhiên mới có thể đủ thấy mấy cái nhà hoàn bận rộn. Cũng không có cái gì quá lớn phát hiện, Tô Bẩn đang chuẩn bị đường cũ phản hồi thời điểm, phía sau cửa phòng mở ra, người này vừa xuất hiện, bốn phía không khí liền trở nên có chút không tầm thường. Đứng ở Tô Huẩn trước người, nồng đậm bóng ma đem Tô Huẩn cấp che lấp kín mít. Người ở chỗ này làm cái gì? Một sơ thanh một bàn tay rửa vào phía sau vách tường, túi đầu nhìn Tô Huẩn. Thái tử điện hạ nếu không nói cho mời ta tới mục đích, ta tự nhiên chỉ có thể chuyển vừa chuyển này phù đệ. Tô Huẩn rời đi ánh mắt. Mục đích? Một sơ thanh tựa hồn là cẩn thận suy xét một chút Tô Huẩn nói, ngay sau đó mở miệng. Này kinh thành bên trong. Gần nhất thanh danh nổi lên bốn phía thầy tướng đó là người đi, buồn cung yêu cầu người giúp ta tính một quẻ. Tính một quẻ, tính cái gì? Chính là điện hạ con đường làm quan, cũng hoặc là tương lai. Tô ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng, lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị một sơ thanh thô bạo lôi kéo tay, kéo gần lại thư phòng, nàng vừa vào cửa liền thấy thư phòng trên bàn bị bẻ gãy bút lông, còn có ánh nến trung thiêu đốt hầu như không còn giấy đoàn. Mặt trên mơ hồ có thể thấy viết một chữ, thanh. Dọc theo mặt bàn lui ra phía sau một bước, tố ẩn không cấm cả người căng chặt, nhìn đứng ở cửa sắc mặt đen tối không rõ mộc sơ thanh, chậm rãi mở miệng. Thái tử điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, này đại buổi tối ở chung một phòng chỉ sợ không ổn. Lộc cọc mộc sơ thanh lại là không nói lời nào, chỉ là đi bước một đến gần tố ẩn, ánh đến ưu ám, sấn mộc sơ thanh đồng tử phía một chút màu đỏ sẩm, cổ họng kích động mở miệng. Không cần ngươi tính bổn cung tương lai cùng con đường làm quan, bổn cung muốn ngươi tính qua đi. Thật lâu trước kia quá khứ. Một sơ thanh những lời này rơi xuống, tô vẩn nhất thời có chút sờ không được đầu óc tùy theo hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mắt cái này phong thần tuấn lãng nam nhân. Điện hạ đừng nói cười, qua đi, điện hạ không phải hẳn là rất rõ ràng sao, nơi nào còn cần ta đi tính. Không rõ ràng lắm một sơ thanh méo tô vẩn cảm để sát vào nàng, dừng một chút ngay sau đó mở miệng tính cảm có chút sinh đau nhũ lại mày cũng không biết là kia một câu làm tức giận một sơ thành chỉ là cảm thấy này một đời sư huynh cùng đời trước sư huynh có chút không giống nhau nhưng là nơi nào không giống nhau lại nói không nên lời đành phải là ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bắt đầu tính ngay từ đầu này đây sáu hào đo lường tính toán hao hết tâm lực kết quả lại là thất bại cái gì đều tính không ra ngay sau đó thay đổi rất nhiều loại tính phương pháp đẩy bối đồ Hoa mai chiếm từ từ, đều là lấy thất bại chấm dứt, tính nhiều nhất tính đến chính là hắn khi còn nhỏ lại sau này đều tính không ra. Chính là một gia thanh tựa hồ mục đích đều không phải là là muốn nàng tính ra cái kia. Hắn muốn biết quá khứ, là càng vì xa xăm quá khứ, này một đời kiếp trước sau. Khi sâu một hơi, nàng cũng muốn biết, ngay sau đó nhắm mắt lại, lần thứ hai mở thời điểm, Tô vẫn tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chầm chằm cái này một sơ thanh. Sau đó đầu dần dần đau đớn lên, làm như vượt qua thân thể này phụ tải, trước mắt cảnh tượng cũng bắt đầu vặn vẹo co biến hóa, thấy được một ít hình ảnh. Cái kia hình ảnh rõ ràng là trong trí nhớ lần đầu tiên thấy, lại dị thường khắc cốt minh tâm. Một cái người mặc màu trang áo giáp trung niên nam tử, sắc khí nồng đậm, còn có cặp mắt kia, nàng như thế nào cũng sẽ không quên đôi mắt, đúng là ngày đó ở màn trời thượng xuất hiện đôi mắt, khóe môi treo lên tàn nhẫn cười. Xuyên qua một cái ăn mà cáo cưới nữ tử ngược, cái kia nữ tử bất chính là nàng sao? Như thế nào cho phép người loại này ghê tẩm đồ vật sống trên đời? Trước 1157 đối bổn cung phụ trách, ghê tẩm đồ vật. Cái này từ ngữ thật sâu đâm vào tô huẩn trong lòng, rõ ràng ở nàng xem ra kia chỉ là một nam nhân xa lạ, nhưng là tâm vô cớ có chút không khỏe, nắm chặt nắm tay, tô huẩn lực chú ý độ cao tập trung, còn tính toán xem đi xuống thời điểm. Đương nhiên, cái kia ăn mặc màu bạc cao giáp trung niên nam nhân quay đầu lại, nhìn về phía nàng, trong mắt như cũng là sát khí bốn phía, cùng ngày đó xuất hiện ở màn trời thượng cặp mắt kia trọng điệp ở cùng nhau. Chết. Đối phương môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nói ra những lời này, sau đó mang theo một cổ lực lượng cường đại hướng về Tô Hoẩn thổi quét mà đến, nàng phản ứng căng mau, vội vàng rút ra ý thức, nhưng vẫn là cảm giác bị cái gì đánh trúng giống nhau. Trong óc mặt đồ vật dường như nổ tung, đau. Lào đảo vài bước, Tô Vẩn ngược một buồn, cổ họng một ngọn, mùi máu tươi tràn đầy khoa miệng, một búng máu phun ra tới, trong ánh mắt là sợ hãi không chừng, sao có thể đâu. Đó là nàng thấy quá khứ, chính là cái kia cảnh tượng trung nam nhân kia ánh mắt lại xuyên thấu ra tới, mang theo nồng đậm sắc khí. Khu cụ Tô Vẩn sắc khụ, khỏe miệng tràn ra tơ máu, một bên một sơ thanh không biết Tô Vẩn đã xảy ra sự tình gì, ninh mày. Tiến lên, đỡ lấy Tô Bẩn. Làm sao vậy? Người! Lời nói còn không có nói xong, Tô Bẩn liền gắt gao bắt lấy hắn quần áo không bùng ra, thân mình mềm nũng, ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt bất tỉnh nhân sự. Đâu đau, ngực cũng buồn, ngực liền dường như bị thứ gì đè nặng giống nhau. Tô Bẩn có chút không khỏe, chậm rãi mở to mắt, sắc trời có chút tối tăm, nhưng là loại này tối tăm là sắp tảng sáng dấu hiệu, cửa sổ thấu vào vài tia ánh mặt trời. Dần dần chiếu sáng trong nhà. Hơi ngây ra một lúc, nàng phía trước là thấy cái kia cảnh tượng lúc sau, té xỉu, sau đó. Đông đưa một chút tay, đông nhiên cảm thấy ngực thật mạnh, vừa thấy, rõ ràng là một bàn tay, cực kỳ tự nhiên đáp dựa vào nàng trên ngực, quang minh chính đại ăn nàng đậu hủ. Bên cạnh đâu, cũng là đồng dạng nằm một người, nhắm mắt, tựa hồ ngủ thực trầm, ngủ rung thoạt nhìn ăn tinh thường hòa, sườn mặt thoạt nhìn tinh xảo vô song, mê người đến cực điểm. Một bàn tay đặt ở nàng ngực, một bàn tay ôm nàng ngủ. Thái tử. Trong lời đồn cao lãnh không gần nữ sắc thái tử đâu. Đây là thừa dịp nàng hôn mê ăn nàng đậu hủ A, tuy rằng nói là sư huynh tiếp trước. Chính là. Tố vẩn nâng lên tay, thật cẩn thận đem một sơ thanh tay cấp nâng lên tới. Sau đó ổn thỏa đặt ở bên giường biên, giật giật thân mình. Đang chuẩn bị đứng dậy là lúc, thân mình dừng lại, một đạo ánh mắt phong tỏa ở nàng trên người. Ăn buồn cung đậu hủ liền tưởng lưu sao. Thanh âm tê dại chấm thấp, cực kỳ giàu có tư tính, trêu chọc người nội tâm, khớm xương rõ ràng đại trưởng trực tiếp bắt được Tô Huẩn tay, đem Tô Huẩn một lần nữa mang về ổi chăn chung, đâm vào hắn ôm ấp chung. Một sơ thanh một bàn tay chống chính mình đầu, ghé mắt nhìn Tô Huẩn, mặc phát dối tung ở trên mép giường, trong mắt tất nhiên là lười biếng, con ngôi, phúc hắc bộ dáng cùng trong trí nhớ sư huynh bộ dáng trọng điệp ở bên nhau. Giờ phút này nguyên bản lãnh ngạo đã không thấy, thay thế chính là nhàn nhạt mị hoặc, mắt mắt chi gian tựa yêu nghiệt giống nhau. lục cục, không thể không thừa nhận trước mắt cái này cảnh tượng rất là đẹp mắt. Chính chính sắc mặt, tô bẩn sắc mặt dơ lên mấy phấn đường đỏ, liền muốn lại lần nữa đứng dậy. Thái tử điện hạ, rõ ràng là ngài. Lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị một sơ thanh ngón tay bịt miệng ngôi. Hư hắn khỏe môi treo lên vài phần sung sướng tươi cười. Ninh mày Bên trong ăn mặc áo lót lòng lẻo, theo xương quai xanh tinh xảo đường cong đi xuống xem, ngực khẩn trí không hề thị thừa, thật sự là hoàng kim tỷ lệ hảo dáng người. Đêm qua ngươi bỗng nhiên cái xỉu, nào vào buồn cung trên người, gắt gao túm buồn cung góc áo, như thế nào cũng xả không thai, trong miệng vẫn luôn nỉ non một ít buồn cung nghe không hiểu lời nói, đừng rời khỏi ta mọi việc như thế. Mục sơ thanh mở miệng, tầm mắt vẫn luôn ở tô hẩn trên người chưa từng rời đi, nhất thời. Tô ẩn mặt như là lửa đốt giống nhau, trần chờ một chút, hôn mê trong lúc thật sự là nghĩ không ra chính mình làm cái gì, chẳng lẽ thật sự gắt gao kéo lại một sơ thanh quần áo không buông ra sao. Một sơ thanh còn lại là vẫn luôn quan sát đến Tô ẩn, nghiễm nhiên giống như một con yêu túc trí cáo giả, tâm là phúc hắc, thấy Tô ẩn đã bắt đầu tự mình hoài nghi, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng, giờ phút này trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Vì thế, không có cách nào. Buồn cung đành phải đãi tại đây trong phòng, buồn cung tốt xấu cũng là thái tử, hiện giờ lại bị ngươi ăn một đêm đậu hủ, chiếm tiện nghi, ngươi nói, này nên làm thế nào cho phải đâu. Gợi lên Tô Vẩn sợi tóc, một sơ thanh trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngấm. Nghiễm nhiên là đi bước một ở đào hố chờ Tô Vẩn nhảy vào đi, trận tròn mắt nói dối. Tô Vẩn còn lại là nhìn trước mắt cái này thái tử một sơ thanh, không biết vì sao, cảm thấy càng xem cùng sư huynh càng giống. Mặc kệ là tính cách vẫn là cái khác, rất kỳ quái cảm giác. Gắt gao cắn môi dưới xem, tô ẩn bắt giữ tới rồi một sơ thanh trong mắt chợt lóe mà qua tiểu phúc hắc. Trong lòng như hoa một chút, nét đông nhiên quấn bách biến mất hầu như không còn, thay thế chính là một trường điểm mỹ tươi cười, phấn nộn cánh môi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó mở miệng. Thái tử điện hạ, nếu làm ta phụ trách, như vậy thảo dân liền chỉ có phụ trách. Không biết như vậy có tính không hề nhau. Tô Bẩn trong mắt mang theo ý cười, để sát vào một sơ thanh trước mặt, thấy đối phương còn phiếm ý cười khuôn mặt, làm ra một cái ra ngoài người dự kiến hành động. Trực tiếp thân ở một sơ thanh cánh môi thượng, Tô Bẩn trong lòng nhiều ít có chút tức giận, đáng giận sư minh, kiếp trước cũng là cái dạng này phúc ác, không khỏi ở một sơ thanh trên môi cắn một ngụm, khiến cho mùi máu tươi bốn phía. Làm xong này hết thể lúc sau, Tô Bẩn đứng dậy, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Mà một sơ thanh hiển nhiên là ở tô ẩn hôn lên đi thời điểm, chưa kịp phản ứng, đồng tử co rút lại, thế nhưng thật sự có như vậy một lát ngây người đại khái không nghĩ tới, tô ẩn sẽ chủ động thân hắn, cái gọi là phụ trách đó là như thế. Một sơ thanh hơi hơi nhướng mày đầu, tay đụng vào ở cánh môi phía trên, hắn chỉ cảm thấy một cái mềm mại đồ vật va chạm ở trên đó, còn không có phản ứng liền đã rời đi. Loảng soảng tựa hồ là theo đồng quăng ngã trên mặt đất thanh âm nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, đúng là một cái thị nữ trang điểm người, ăn mặc một thân màu xanh lục váy, trên đầu kéo một cái một mạc búi tóc, giờ phút này khuôn mặt nhỏ thượng là tái nhợt, các loại cảm xúc giao tạp ở bên nhau, khiếp sợ, cảm thấy chính mình khả năng đôi mắt có tật xấu, mở cửa phương thức không đối. Nàng không có nhìn lầm đi, thái tử điện hạ trong thư phòng, nhiều một nữ nhân, hơn nữa thái tử điện hạ còn cùng nữ nhân này cùng giường mà miên. Hai người khỏe miệng đều treo đỏ tươi huyết, không khí thật sự là Ái mội đến cực điểm. Thái tử điện hạ không phải đối nữ nhân từ trước đến nay không có hứng thú sao, như thế nào sẽ? Quá! Thái tử điện hạ tha mạng, nô tỳ không biết. Không biết ngại. Trước 1158 nhìn với con mắt khác. Này nha hoàng quỳ trên mặt đất, thậm chí cũng không dám ngẩn đầu xem tô ẩn cùng một sơ thanh, thân mình run bẩn bẩn. Một bộ chờ Mộc Sơ Thanh xử trí xử lý bộ dáng. Đợi nửa ngày, lại cái gì trả lời cũng không có nghe thấy, phòng nội an tĩnh thực, khiến cho này Nha hoàn càng vì bất an, không cấm ngẩng đầu lại vừa lúc thấy một Sơ Thanh ánh mắt lúc sau, nhanh chóng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. "Nô tỳ, nô tỳ đáng chết." Thái tử điện hạ tha mạng. Thái tử điện hạ tha mạng. Liêu mạng trên mặt đất dập đầu, dường như dây tiếp theo một Sơ Thanh liền sẽ đem nàng xử tử giống nhau. Không biết buồn cung cái gì một sơ thanh thanh âm nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng càng là như vậy, càng là làm cái này tiểu nha hoàn kinh hãi. Nô tỳ Nô tỳ không biết. Không biết cấp mồ hôi đầy đầu, lại cứ sinh cái gì cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy cảm giác gáp bách khiến cho nàng muốn thở không nổi, đang ở lúc này. Đi ra ngoài đi một sơ thanh tâm tình tựa hồ là không tồi, trong thanh âm mang theo vài phần lười biếng, lại là tùy ý làm cái này nha hoàn đi ra ngoài. Không làm bất luận cái gì trừng phạt, này nha hoàn đầu, tức khắc có loại tránh được một kiếp cảm giác, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đất đối với một sơ thanh khái mấy cái đầu, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi, sợ mộc sơ thanh sẽ thay đổi chủ ý. Bắt gian trên giường, không thể hiểu được ở trong đầu nhảy ra một cái cái này từ ngữ, tô hưởng sắc mặt có chút cứng đờ quay đầu lại nhìn nằm ở trên giường một bộ mỹ nhân nằm nghiêng mộc sơ thanh. Dường như nàng chính là cái loại này ngủ người khác đảo mắt liền vô tình quên phụ lòng hán, mà trên giường là bị nàng cô phụ mỹ nhân. Trong lòng vô cơ dâng lên vài phần tội ác cảm, nhưng rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm. Một bàn tay chống đầu, một sơ thanh đùa bỡn chính mình đầu tóc, hoàn toàn không cảm thấy dáng vẻ này có bao nhiêu câu nhân, chỉ là ánh mắt sáng quét nhìn tốt ẩn, tâm tình rất là không tồi khỏe miệng nít lên. Hiện giờ buồn cung danh tiết chính là thua ở trong tay của ngươi. Thái tử điện hạ, ta mới là thật sự gả không ra Tô Hẩn bất đắc dĩ mở miệng, không nghĩ lại dừng lại xuống dưới. Cái này Thái tử rõ ràng chính là một cái kẹp đuôi to hồ ly, bắt đầu quả thực là một bộ cao lánh bộ dáng, Hiện giờ, cũng không đợi một sơ thanh nói cái gì nữa, Tô Hẩn đứng dậy vội vàng đem chính mình áo khoác cấp phủ thêm đi. Đó là vội vội vàng vàng ấn trong trí nhớ lộ tuyến. Đi trước bắt đầu một sơ thanh an bài cho nàng phòng cho khách. Một sơ thanh đâu, cũng không ngăn trở, chỉ là trên mặt ý cởi dần dần đạm đi, vươn ngón trỏ, dính dính khỏe môi thượng vết máu, vươn đầu lươi liêm liếm, mang theo một cổ tanh hương nhập hầu, trong đầu lại lần nữa nhớ tới tô vẩn mới vừa rồi hành động, trong con ngươi quang mang dần dần gia tăng. Ngươi đã là ta phải đợi người, đợi lâu như vậy, lại như thế nào sẽ thả ngươi rời đi, chết cũng không thể. mãnh liệt chiếm hữu dụng Nhếch lên khỏe miệng, Mục Sơ Thanh rời giường, lúc này cũng có Tân Nha Hoàn lại đây phục sức Mục Sơ Thanh, bất qua ánh mắt rất là cổ quái, đại khái là phía trước cái kia Nha Hoàn sau khi rời khỏi đây đem chính mình thấy sự tình giảng cho đồng bạn nghe. Nữ nhân này chi gian từ trước đến nay là không thiếu bát quái tinh thần, huống chi là lớn như vậy tin tức, hầu hạ Mục Sơ Thanh thời điểm cũng là thật cẩn thận. Thái tử điện hạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị thỏa đáng, Lâm chiều thời điểm cũng mau tới rồi. Ân, buồn cung đã biết, thải trúc, người đi đem nàng mang lại đây dùng đồ ăn sáng. Một sơ thanh giờ phút này lại khôi phục thành ngày thường tư thái, gật đầu, tùy theo phất tay háo đi trước đại sảnh dùng đồ ăn sáng, cái này thải trúc đâu, còn lại là vâng vâng dạ dạ gật đầu xưng là, trong mắt kinh ngạc không giảm mảy may, trong lòng thậm chí mơ hồ phỏng đoán, hôm qua bị thái tử điện hạ lén vào cửa nữ nhân kia cùng thái tử điện hạ đến tuột cùng, có cái gì quan hệ? Bởi vì một sơ thanh thái độ thật sự là thực hiếm thấy. Không dám nghĩ nhiều, vội vàng hướng đi tô hẳn chỗ nào. Tô hẳn đi ở trên đường, không biết có phải hay không ảo giác, cảm thấy những cái đó thị nữ còn có gia đình xem ánh mắt của nàng rất là quỷ dị, liền đẹp thấy cái gì hy hi hữu nhân vật giống nhau, dù cho che giấu thực hảo, chính là cái này thực hiện lại giao tạp ở nàng trên người. Bắt quái truyền bá tốc độ là thực mau, Tô cô nương, tô cô nương, xin dừng bước ra phía sau có người kêu Tô hẩn, Tô hẩn quay đầu lại thấy chính là an mặc nha hoàn siêm y bộ dáng thanh tú nữ tử, nàng chậm rãi tiến lên, cung kính hướng về phía Tô hẩn hành lễ, trên mặt mang theo hiền lành tươi cười. Tô tiểu thư, ta kêu Thái Trúc, Thái tử điện hạ làm ta mang ngài đi đại sảnh dùng đồ ăn sáng. Thái Trúc mở miệng, theo sau nhìn Tô hẩn trên mặt tựa hồ cũng không muốn đi bộ dáng, vội vàng tiếp theo mở miệng. Tô tiểu thư, đây là Thái tử điện hạ phân phó. Nô tì. ân, đi thôi tôi vẫn nghĩ rõ ràng là tới tiếp cận sư huynh kiếp trước, chính là hiện tại nàng càng muốn thế nhưng là như thế nào né tránh sư huynh, ở trong lòng cho chính mình nổi giận, chú ý một chút liền sẽ không bị kia chỉ rảo hoặc hồ ly cấp hố. Theo cái này thải chút đi rồi một đoạn đường lúc sau, đi tới đại sảnh, lê khắc gỗ hoa trên bàn lấy khay bạc trang rất nhiều mê người thức ăn, phần lớn thanh đạm, phù hợp đồ ăn sáng. Mộc sơ thanh đã đổi hảo màu xanh lá triều phục, eo truyền ấm ngọc, trên đầu sơ chỉnh tề bùi tóc, khuôn mặt nghiêm túc lạnh leo, ngồi ở bàn tròn phía trên dùng đồ ăn sáng. Giờ phút này đã nhận ra Tô Vẩn đã đến, ngẩng đầu, mở miệng nói. Buồn cung cho rằng ngươi sẽ không tới. Ngồi đi. Tô Vẩn lập tức ngồi ở một sơ thanh cái gì biến, mà một sơ thanh tựa hồ cũng hoàn toàn không cảm thấy này lại cái gì kỳ quái, vì làm chính mình quên mất bên người một sơ thanh. Tô ẩn phát huy đồ tham ăn bản trước, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đồ ăn chung, một bên một sơ thanh còn lại là không biết khi nào, buông xuống trong tay bạc đũa, nghiêm túc xem tô ẩn, bộ dáng nhập thần đến cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí rất là yên lặng, hình ảnh cũng rất là hài hòa. Thái tử điện hạ, công chúa tới thải trúc thanh âm đánh vỡ giờ phút này yên lặng, nàng giọng nói vừa mới vừa ra hạ, liền nhìn một cái cao ngạo dáng người chậm rãi đột kích, người mặc thiên lam sắc hoa phủ trên người đeo trang sức đều là cực kỳ quý trọng chi vật trên đầu nhỏ vụn bộ diêu theo nàng đi lại tả hữu lay động khuôn mặt xinh là mỹ lệ dị thường giữa tay nhấc chân tri gian là hoàng gia quý khí thái tử ca ca thanh thúy tiếng cười dường như chuông bạc giống nhau cơ hồ là chạy chậm đi tới ly nhi một sơ thanh thấy người tới trên mặt nhưng thật ra mang theo vài phần kinh ngạc thái tử ca ca không chào đón ly nhi sao công chúa Mộc vân ly môi một bộ làm nũng bộ dáng Nhưng là trên thực tế, ánh mắt lại không được hướng về phía tô hẩn trên người liếc, nàng thật sự là quá kích động, mấy năm nay phụ hoàng không có thiếu vì một sơ thanh hậu viện lo lắng, thậm chí thưởng quá rất nhiều mỹ nhân cấp một sơ thanh, nhưng một sơ thanh một mực không tiếp thu, thật giống như, hoàn toàn đối nữ nhân không có hứng thú. Chính là hôm qua đâu, một sơ thanh thế nhưng ở một cảnh trần phụ đệ phía trên muốn một nữ tử trở về, nàng như thế nào sẽ không hiếu kỳ đâu. Đến tổt cùng là cái gì nữ nhân, có thể làm thái tử ca ca nhìn với con mắt khác. Trước 1159 điều tra rõ thân phận. Ly Nhi, người rất ít tới ta nơi này một sơ thanh nhìn một vân ly, theo sau ý bảo bên cạnh thị nữ lại thêm chén đũa. bên cạnh thị nữ phi thường nghe lời đi xuống chuẩn bị. Một vân ly cũng phi thường tự nhiên ngồi xuống, ngồi ở tô ẩn bên người, tuy rằng lời nói là đối với một sơ thanh nói, nhưng là ánh mắt luôn là lặng lẽ đánh giá tố ẩn. Ly Nhi chỉ là tưởng Thái tử Kaka thuận tiện cọ cọ đồ ăn sáng, đã sớm nghe nói Thái tử Kaka trong phủ đồ ăn so với trong cung ngự trù làm cũng không ngại nhiều làm, cho nên Mục Vân Ly cười cười. Nhưng thật ra một chút công chúa cái giá cũng không có. Chọc đến một bên đi theo công chúa cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở, công chúa, công chúa. Nghe thấy được cái này cung nữ nhắc nhở, nay Mục Vân Ly mới bưng lên vài phần công chúa cái giá, chính chính xác, bắt đầu ăn dậy sớm thiện tới. Trong lúc cùng một sơ thanh nói chuyện, bất quá giống nhau đều là công chúa một vân ly nói chuyện, một sơ thanh ngẫu nhiên đáp lại, gần là như thế này có thể thấy được tới, một sơ thanh đối đãi cái này công chúa vẫn là có vài phần thân tình. Mà ở hoàng tộc trung, thân tình có vẻ đặc biệt hiếm thấy. Bởi vì một sơ thanh làm đông cung thái tử, tự nhiên là yêu cầu đi lâm triều. Hắn ánh mắt ở một vân ly trên người quét quét, lại nhìn nhìn tốt ẩn, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đi tới Tô Huẩn bên cạnh, để sát vào Tô Huẩn bên thai, nhỏ rộng mở miệng. Buồn cung đi thượng chiều nết lên khoẻ miệng, thuận thế đem một cái đồ vật để vào Tô Huẩn trong tay, theo sau liền ăn mặc chiều phục rời đi trong phủ. Như thế tư thái, quả thực là Quang Minh chính đại nói cho người khác hắn cùng Tô Huẩn quan hệ không bình thường, trong phủ hạ nhân cũng đều thái độ dị thường tôn kính, dò hỏi Tô Huẩn còn có một vân ly hai người hay không yêu cầu khác. Một vân ly còn lại là chi khai nha hoàn Cùng tố huẩn hai người ngồi ở đại sảnh, nâng quai hàm nhìn tố huẩn, tựa hồ lâm vào trầm tư trạng, tiến vào thời điểm vẫn luôn đánh giá tố huẩn, bởi vì tố huẩn một câu đều không có nói qua, ở nàng ấn tượng đầu tiên bên trong đó là cảm thấy tố huẩn. Phi thường nhã nhặn lịch sự, giống cái loại này không thú vị bị quyển dưỡng ở khuê phòng bên trong tiểu thư khuê các, ra trường một trường đáng yêu khuôn mặt ở ngoài, liền nhìn không ra cái khác xuất sắc bộ dáng, Mục vân ly trước đôi mắt. Thật sự tưởng tượng không đến, một sơ thanh vì cái gì đối trước mắt nữ nhân xem với con mắt khác. Tố ẩn còn lại là ngừng đầu, nhìn chăm chú vào một vân ly, trên mặt ngọt ngào cười, mở miệng. Công chúa tử vừa vào cửa liền đại lượng thảo dân, không biết nhưng nhìn ra cái gì đâu. Con ngươi sâu thảm, thẳng tắp đâm vào một vân ly trong mắt, nàng thân mình khẽ run, không biết sao, cảm thấy này ánh mắt có chút làm nàng sợ hãi, tựa như rất nhiều thời điểm, một sơ thanh ánh mắt giống nhau. Tuy rằng chỉ là trong ngay mắt, trước mắt người lại khôi phục thành doanh doanh ý cười con người. Trong hoàng cung, thái tử lưu lại, còn lại người, bái triều. Đứng ở hoàng ghế bên người thái giám lôi kéo một bộ nhòn nhọn rộng, hướng về phía trong đại điện văn võ bá quan mở miệng. Một đám người sôi nổi nhìn về phía thái tử một sơ thanh, biểu tình suy tư, nhưng cũng không dám dừng lại, sôi nổi lui xuống ngược lại là tứ hoàng tử một cảnh trần ánh mắt nắm lấy không ra nhìn một sơ thanh bóng dáng khỏe miệng như cũ treo kia mạn ôn nhuận tươi cười lui đi ra ngoài đảo mắt đứng đầy văn võ bá quan đại điện liền trống rỗng trở nên chỉ còn lại có hoàng đế còn có một sơ thanh thái giám còn lại là bị hoàng đế cấp phái ra đại điện trong đại điện không khí có vẻ có chút áp lực hoàng thượng một vinh thịnh ngồi ở long ủy phía trên hắn đại khái trung niên bộ dáng không giận mà huy Một đôi mắt càng hình như có lôi đỉnh giống nhau, người bình thường không dám nhìn thẳng, thân xuyên minh hoàng sắc long bảo giờ phút này nhìn chăm chú đứng ở đại điện hạ một sơ thanh, cũng không biết tính toán làm cái gì. Một sơ thanh nhưng thật ra dị thường bình tĩnh. Bang đồng nhiên, một vinh thịnh đem trên mặt bàn một cái đổ vật hướng về phía một sơ thanh bên chân ném ném qua đi, trên mặt nghiễm nhiên mang theo lửa giận, lại không nói lời nào, xem cái dạng này là làm một sơ thanh chính mình xem. phu hoàng. Nhi thần chính là chọc ngài sinh khí một sơ thanh mở miệng, tuy rằng như thế, trong mắt như cũ nhất phái bình tĩnh, người bình thường thấy hoàng thượng như vậy phát hỏa, chỉ sợ đã dọa không được. Ngôi sống xuống, đem hoàng thượng một vinh thịnh ném lại đây đồ vật mở ra, đây là một quyển trục, trang giấy từ từ mở ra, mặt trên lấy đan thanh thủy mặc vẽ một bức họa, họa thượng họa đúng là một nữ nhân, tướng mạo tuyệt đối không thể xưng là là cực phẩm, bởi vì còn không có nảy nở, bộ dáng có chút non nớt khóe môi treo lên một mặt nụ cười ngọt ngào, nghịch ngợm đáng yêu. Trên người ăn mặc một kiện màu hồng nhạt váy dài. Liền như vậy xem, tựa hồ nhìn không ra quá xuất sắc địa phương, trừ bỏ này họa thượng cặp mắt kia phá lệ lộng lẫy rực rỡ ở ngoài. Mục sơ thanh nắm chặt trong tay bức họa của tròn, khóe miệng chợt nhộn nhạo ra một mặt ý cười, tựa hồ là minh bạch hoàng thượng Mộc Vinh Thịnh ý tứ, không nói lời nào, một bộ đồ rối đến cực điểm bộ dáng, nhìn về phía Mục Vinh Thịnh Chấm ban thưởng cho ngươi như vậy nhiều mỹ nhân, ngươi lại một mực không tiếp thu, hiện giờ lại từ ngươi tứ đệ trong phủ thảo muốn nữ nhân này. Hoàng thượng một vinh thịnh khi nói chuyện, trong thanh âm ẩn hàm tức giận, khiến cho chung quanh hơi thở đều đỉnh trệ xuống dưới. Ngươi đây là không nói chấm đặt ở trong mắt sao, chấm ban thưởng cho ngươi mỹ nhân, từ phẩm bạo tài đức các mặt tới nói, đều là trong chiều quý nữ người xuất sắc, ngươi lại không muốn ngược lại coi trọng cái hương dã nha đầu. Phu Hoàng bất giận nhi thần cảm thấy mỹ nhân ở cốt không ở ra. mục sơ thanh chậm rãi mở miệng, thấy một vinh thịnh tính toán nghe hắn nói, liền tiếp tục giảng đi xuống, nghe hoàng thượng một vinh thịnh trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, hắn tin tưởng một sơ thanh bịa đặt nói dối lừa hắn, cũng không dám lừa hắn, nếu là lời nói dối, như vậy chính là tội khi quân. Một phen nói chuyện lúc sau, mục sơ thanh rời đi, thái giám vào được, một vinh thịnh trong mắt nổi lên vài phần hứng thú, phân phó bên cạnh thái giám Mở miệng nói. Ngươi đi điều tra một phen, tố ẩn người này ra sao hứa thân phận. Là. Thái giám nghe xong, vội vàng đi làm. Giờ phút này ở Thái tử trong phủ, một vân ly ánh mắt kia sáng kỳ dị liên tục nhìn tô bẩn, phản phất ở nhìn cái gì cùng thần tiên dường như nhân vật, tràn đầy sung bái. tô tỷ tỉ, tỉ, ngươi thật là lợi hại à, tới thời điểm liền nghe nói, ngươi là gần nhất thanh danh đại táo thần bí thầy tướng, tính không lộ chút sơ hở. Ta ngay từ đầu không tin, chính là Hiện tại Mục vân ly nhìn tô vẩn Tô vẩn tỷ tỷ có thể hay không giáo giáo ta a, Công chúa, người đây chính là chiếc sát thảo dân Ta chỉ là một chút chút tài mọn mà thôi Hướng hồ, tướng thuật ta Học xong liền sẽ mất đi một ít đồ vật, Công chúa vẫn là không thích học học Tô vẩn mở miệng, lắc đầu Mục vân ly tuy rằng có chút thất vọng Đảo cũng không hề cưỡng cầu Mà là đôi mắt thủ cục chuyển động một chút Tính một sơ thanh không có như vậy trở về, nàng lại vừa lúc nương tới một sơ thanh trong phủ xem một sơ thanh mới có thể ra cung. Không bằng. Ngươi đi bị một chiếc xe một vân ly hướng về phía bên cạnh cung nữ mở miệng. Công chúa đây là muốn làm cái gì? Tô hẳn mở miệng. Trước 1160 nàng là ta nữ nhân. Hư. Hiện tại thái tử ca ca còn không có trở về, chúng ta trộm chuẩn ra đi trong chốc lát một vân ly thần bí hề hề mở miệng. Một bên đi theo nàng cùng nữ tựa hồ sớm đã thành thói quen nàng ý tưởng, bất đắc dĩ đi xuống chuẩn bị ngựa xe. Tô hẳn như mày, cân nhắc một chút, vẫn là đồng ý, mục sơ thanh ở thời điểm tựa hồ tất nhiên sẽ không làm nàng đi ra ngoài, như vậy vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này ra cửa một chuyến. Xe ngựa thực mau liền bị hảo, một vân ly tựa hồ làm chuyện này cũng không phải một lần hai lần, thay tầm thường thường phục có vẻ không phải như vậy chói mắt. Bên người chỉ đi theo một cái tùy tùng liền ra cửa, tố ẩn còn lại là vì phương tiện, trực tiếp thay một kiện nam trang, đem tóc chắt thành một cái giỏi giang đuôi ngựa, thoạt nhìn đảo thực sự có như vậy vài phần nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Trên đường phố thập phần náo nhiệt, giang đèn kết hoa, làm như cái gì cực kỳ quan trọng ngày hội, cực kỳ vui mừng. Trên đường cũng nhiều rất nhiều tuổi trẻ mạo Mỹ mang theo sa mỏng nữ tử cùng phong nhã tuấn tiếu công tử, đám người đều dung hướng về phía một chỗ. Tựa hồ chỗ nào có cái gì hấp dẫn bọn họ? Bên ngoài đây là làm sao vậy? một Vân Ly tò mò mở miệng, vén lên màn tre, nhìn bên ngoài, đáy mắt chỗ sâu trong là áp chế không được hương phấn. Nô tỷ nhớ rõ. Hôm nay là kết duyên tiết, là chuyên môn dùng để cấp tuổi trẻ cô nương cùng công tử kết bạn hội ngắm hoa, rất là náo nhiệt đâu Nga! Ta đây mau chân đến xem. Mộc Vân Ly nghe một chút nổi lên hương thú, ánh mắt đều trình lượng trình lượng. Lập tức mệnh lệnh Sa Phu đem xe ngừng ở bên đường góc, chính mình còn lại là mang theo đi theo thị vệ còn có Tô Huẩn xuống xe. Ly cô nương, người vẫn là không cần xuống xe tương đối hảo. Ở bên ngoài tự nhiên không thể đủ xưng hô Mộc Vân Ly vì công chúa, Tô Huẩn sửa miệng lấy Ly cô nương xưng hô. Này Mộc Vân Ly là một sơ thanh muội muội nàng tự nhiên cũng không hy vọng nàng có việc. Này kết duyên tiết hội ngắm hoa nhưng cũng không an toàn, người nhiều mắt tạp, thực dễ dàng ra vấn đề không có việc gì, ta có thị vệ đâu, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Một vân ly không chút nào để ý, ý bảo nhìn thoáng qua chính mình thị vệ, theo sau đó là bắt lấy tô hẳn tay, hướng về phía trong đám người chạy tới, phía sau thị vệ vội vàng đuổi kịp, chẳng qua, đám người thật sự là quá dày đặc, thực mau, thị vệ liền nhìn không thấy một vân ly cùng tô hẩn tung tích. Ai, thị vệ đâu, một vân ly hưng thú bừng bừng vọt tới trước mặt, quay đầu lại xem là lúc phía sau đã không thấy thị vệ bóng dáng, ngược lại là Tô Bẩn, sắc mặt nhạt nhạt, lắc đầu thở dài nói. Đám người quá trên trúc, hắn theo không kịp tới, tự nhiên đi lạc. Dứt lời, Tô Bẩn nhìn về phía trước mắt cảnh tượng, nơi này là ven hồ bên cạnh, bốn phía trồng đầy các loại đặc sắc hoa, thiên kỳ bách quái, tiểu diễm không thắng thu, xem người hoa cả mắt, ra hoa ở ngoài, càng nhiều đó là người, an mặc khéo léo đoan trang tiểu thư khuê các cùng với tuổi trẻ tuấn tiếu bọn công tử. Nhìn như là ở ngắm hoa, trên thực tế lại là đang xem người. Này kết duyên tiết ngắm hoa đại hội, mỗi người tiến vào trong đó liền sẽ hoạch tặng đào hoa một chi, cầm trong tay, nếu là gặp được hâm mộ người, đem trong tay đào chi tặng cùng đối phương, nếu đối phương quá đáp lễ, như vậy hai người liền như vậy kết duyên, nếu đối phương không trở về tặng, như vậy liền đại biểu cự tuyệt, đối này không có hứng thú. Tô ẩn cùng một vân ly trong tay liền một người một chi. Nhiều vài phần hứng thú, Tô ẩn cùng một vân ly ngay sau đó dạo nổi lên cái này hội ngắm hoa, nguyên bản tâm tình còn xem như không tồi, một vân ly cực kỳ vui vẻ, thẳng đến. Hai vị thỉnh lại lần nữa dừng bước. Trước mặt một cái ăn mặc bất phàm nam nhân ngăn ở hai người trước mặt, hắn nhìn không chấp mắt nhìn một vân ly, nghiễm nhiên là coi trọng một vân ly, khỏe môi treo lên một mặt tự nhận là rất xoáy khí tươi cười đem trong tay đảo chi tặng cho Mộc Vân Ly. Yêu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, này hoa, đương tặng mỹ nhân. Một Vân Ly liếc đối phương liếc mắt một cái, không có chút nào phản ứng, xoay người liền phải đi. Người nam nhân này trong mắt hiện lên vài phần khó chịu, tiếp tục ngăn ở Mộc Vân Ly trước mặt, bên cạnh hai cái tùy tùng cũng đều chặn lại ở Tô Hẩn còn có Mộc Vân Ly hai sườn. Không biết vị công tử này, người đây là ý gì? Tô Hẩn cố ý thô giọng nói nói chuyện. Đứng ở một vân ly trước người, sắc mặt có chút đông lạnh, nhấp môi cánh, liếc chung quanh này mấy cái ngăn đón các nàng đường đi người. Ta chỉ cần cô nương, người lăn, nếu không, ta không thủ hạ lưu tình. Hoa phục nam tử khinh miệt nhìn tô ẩn, bốn phía người cũng đều thấy một màn này, nhưng không một người dám lên trước ngăn cản, nhìn dáng vẻ, người nam nhân này có điểm thân phận. Khoe miệng dơ lên tươi cười, tô ẩn trên mặt tươi cười càng thêm gia tăng lên. Nhìn làm người nắm lấy không ra, đồng nhiên lui ra phía sau một bước, một bàn tay hoàn thượng Mộc Vân Ly eo, đem này mang nhập chính mình trong lòng ngực, để sát vào Mộc Vân Ly khuôn mặt. Bộ dáng ái muội đến cực điểm, Mộc Vân Ly sắc mặt nháy mắt liền đỏ lên, trận trón mắt, cũng không biết nói nên làm như thế nào, chỉ cảm thấy tim đập thật là lợi hại, tốt ẩn nụ cười này thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Chính là nàng là nữ nhân của ta, ta như thế nào có thể làm đâu. Hướng hồ chỉ bằng các ngươi này mấy cái phế vật, nét cũng muốn cướp ta nữ nhân. Mang theo vài phần bất cần đời ngạc lớn, trong giọng nói càng là mang theo khinh thường, phảng phất trước mắt cái này nam tử bất quá là bé nhỏ không đáng kể tiểu châu chấu, hạt nghè nhót, tô ẩn khỏe mắt dư quang phiết hướng về phía này mấy người, tay lặng yên để vào trong lòng ngực, nắm chặt một vật, cho ta thượng. Hoa phục nam tử cắn chặt răng, bị tô ẩn cái kia khinh thường ngự khí chọc giận. Phân phó hai cái thị vệ tiến lên thu phục tốt ẩn, hai người hiển nhiên cũng có chút tay chân công phu, lập tức tiến lên. Ôm lấy một vân ly eo, để sát vào nàng bên hai, tốt ẩn nhỏ giọng mở miệng. Nắm chặt ta, công chúa, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhất môi, một vân ly mang theo một loại rất là kỳ quái tâm tình, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam trang hóa trang tốt ẩn, gật đầu, nắm chặt tốt ẩn. Bùm! người một bị chọc giận. Làm việc tự nhiên liền sẽ nhiều ra rất nhiều sơ hở, húng chi là trước mắt này hai cái chỉ có là tam chân miêu công phu hộ vệ, nàng lấy ra tới không phải những thứ khác, đúng là ngân châm, này hai cái thị vệ tiến lên sau, liền đối với chuẩn này huyệt đạo cắm vào, sau đó khiến đối phương thân mình sủi lơ vô lực. Ở người ngoài xem ra, tốt ẩn chỉ là chụp một chút hai người kia thân mình, hai người kia liền ngã xuống đất, trong lúc nhất thời, đều thở hốc vì kinh ngạc, cao thủ a ngươi, ngươi đây là cái gì yêu thuật? Hoa phục nam tử sắc mặt đại biến, nhìn tô hổn chậm rãi đi hướng chính mình trước người, đầy mặt hoảng sợ, nói chuyện đều lắp bắp. Hừ, tiêu ngươi bắt đầu kiêu ngạo một vân ly sắc mặt đỏ rực, dự, dựa vào tô hổn cực gần, theo sau còn thị uy giống nhau đạp gạt ngã trên mặt đất vô pháp nhúc nhích thị vệ một chân. Thật náo như ta, ta có thể tới hay không trộn lẫn một chân náo như đâu? Một đạo ôn nhuận nam âm hưởng khởi. Tô Huẩn xem qua đi, an mặc một thân tố thanh áo dài một cảnh trần chậm rãi đi tới, khỏe miệng tươi cười ôn hòa vô cùng, ánh mắt tỏa định ở Tô Huẩn trên người. chương 1161 thích hợp quân cờ. La hắn, Tô Huẩn meo lại đôi mắt, lúc này đây cùng một vân ly ra tới, cũng không có thông chi người nào, cũng là gạt một sơ thanh, hiện giờ lại ở chỗ này gặp tứ hoàng tử một cảnh trần, thoạt nhìn hình như là ngẫu nhiên gặp được, chính là nàng lại không tin. Trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, như vậy liền chỉ có một loại khả năng. Thái tử Phủ Đệ Trung có người này an bài nhạn tuyến, khẳng định là thông qua chỗ nào được đến tin tức, biết được bọn họ hành tung. Đến nỗi như vậy cô ý xảo ngộ mục đích, tô ẩn rũ xuống con người, liệm đi trong mắt suy nghĩ, chỉ sợ là vì tìm nàng đi. Người này tâm kế rất sâu, lúc trước đem nàng mang đi Phủ Đệ Trung, vốn là muốn mượn nàng năng lực, lại trên đường bị một sơ thanh cắm một tay khiến cho nàng đi thái tử phụ. Nếu nàng là một cảnh trần, tự nhiên sẽ không bỏ qua một cái tuyệt hảo có thể lợi dụng cơ hội, nàng là một quả lại thích hợp bất quá quân cờ, xếp vào ở một sơ thanh bên người quân cờ. Tứ hoàng tử, ngài như thế nào tới, ngài cần phải thay ta làm chủ a. này hai cái điều dân, dám bên đường cái này hoa phục nam tử đang xem thấy một cảnh trần một khác, lập tức trước mắt sáng ngời, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, Sựa hồ là hy vọng một cảnh trần thế hắn làm chủ. Gương mặt tươi cười doanh doanh tiến lên, một cảnh trần nhìn quỷ trên mặt đất nam nhân, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần khinh thường cùng chán ghét, kẻ hèn con kiến. bang một chân dấm lên cái này hoa phục nam tử trên tay, đau đối phương sắc mặt nhăn nhó, mà một cảnh trần, sắc mặt chưa từng biến hóa nửa phần. 4. Tứ Hoàng tử, Ngài. Ngài vì sao hoa phục nam tử thanh âm đều run lên? Nhìn trước mặt này trường trên cao nhìn xuống, gương mặt tươi cởi doanh doanh mặt, trong lòng vô cơ dâng lên vải phần hàng khí. Mạo phạm đương chiều công chúa, này tội đương chu, kéo đi xuống. Mở miệng nói xong, phía sau thị vệ liền tiến lên đem cái này hoa phục nam tử cấp kéo đi, đối phương đâu, còn lại là đầy mặt khiếp sợ nhìn tô huẩn còn có một vân ly, công, công chúa. Bốn phía người cũng đều sôi nổi phản ánh lại đây, hướng về phía một cảnh trần hành lễ bao gồm tô huẩn ở bên trong, một vân ly còn lại là đang xem thấy một cảnh trần lúc sau trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc chi sắc, như cũ đứng ở tô huẩn bên cạnh, mở miệng nói. Thứ ca, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Này kết duyên tiết lịch sử đã lâu, ta vừa lúc ra tới nhìn một cái, liền thấy các ngươi cười khẽ, trên mặt như cũ là như vậy ôn nhuận như ngọc tươi cười, ánh mắt lại mơ hồ nhìn về phía tô huẩn nơi chỗ. Tố bẩn tiểu thư ở ta hoàng huynh chỗ nào còn quá thói quen đâu. Không bằng, chúng ta đi tiểu lầu ngồi ngồi xuống đi, nơi này. Nói vậy cũng không có phương tiện dừng lại. Một cảnh trần hơi ý bảo nhìn lướt qua bốn phía, ý tứ không cần nói cũng biết. Tứ hoàng tử mời, thảo dân tự nhiên là không dám cự tuyệt. Tố bẩn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí cũng không có cái gì phập phồng. Thứ ca, ta muốn ăn rất nhiều ăn ngon. Một vân ly tựa hồ rất là có hứng thú. Chủ động tiến lên câu lấy Tô Huẩn tay. Tô Huẩn hơi hơi sử sốt, nhìn về phía bên người Mộc Vân Ly. Cảm ơn ngươi, vừa mới cứu ta. Mộc Vân Ly mở miệng, tùy theo như vậy nhìn chầm chầm Tô Huẩn khuôn mặt, không biết như thế nào, mặt có có chút nóng rực lên, vội vàng đừng quá mặt, trong lòng thậm chí bắt đầu hồi tưởng mới vừa rồi một màn. Tô Huẩn cười thực Tô thực mê người. Đứng ở Tô Huẩn cùng Mộc Vân Ly phía sau một cảnh chân đấu, nhìn chầm chầm Tô Huẩn bối cảnh nhìn hồi lâu. Tựa hồ là ở cân nhắc, hắn hôm nay cố ý xảo ngộ Tô Huẩn, ở Tô Huẩn cùng một vân ly gặp được cái kia ăn chơi chắc táng công tử là lúc liền đã ở, chẳng qua, cũng không có ra tới, cũng không có nhúng tay. Hắn đang đợi, chờ xem Tô Huẩn sẽ như thế nào làm, kết quả, quả nhiên làm hắn có chút thu hoạch ngoài ý muốn, người này nói thật sự làm hắn có chút nổi lên hứng thú, làm con cờ, nói vậy cũng là thực không tồi. Có cần hay không thuộc hạ bên cạnh một cái bên người ảnh vệ bộ dáng người xuất hiện, đối với một cảnh trần mở miệng? Không, còn không đến thời điểm, người lui ra đi một cảnh trần lắc đầu. Đoàn người đi tới kinh thành lớn nhất tiểu lầu, một cảnh trần đem tiểu lầu ba tầng toàn bộ bao xung dưới, to như vậy ba tầng liền chỉ ngồi tốt ẩn, một vân ly, cùng với một cảnh trần. Trên bàn bãi đầy các màu thức ăn, mùi hương câu nhân thủ chung chiếc đúa ngo ngoe dục dịch, đương nhiên rửa theo quy củ đến chờ tứ hoàng tử một cảnh trần cùng công chúa Mộc vân ly động chiếc đũa nàng mới có thể đủ động. Tô ẩn ngồi ở vị trí thượng nhìn về phía ngoài cửa sổ lại lấy khỏe mắt dư quang đánh giá một cảnh trần. Không biết vì cái gì nay một đời ký ức cũng không có xuất hiện ảnh hưởng nhưng thật ra không thể nói quá lớn. Nàng cơ bản đã nắm giữ hiện giờ tình thế một sơ thanh ở vừa sinh ra là lúc liền bị lập vì thái tử thân phận tôn vinh vô cùng trên thế giới này đồ vật chỉ chưa làm hắn muốn. Cùng hắn không nghĩ muốn. Mà trước mắt gái này một cảnh trần còn lại là bất đồng. Vẫn luôn đặt mình trong với một sơ thanh bóng răng dưới. Hắn đều không phải là không đủ ưu tú. Chỉ là ưu tú trình độ so ra kém một sơ thanh. Lâu dài khuất cư với một sơ thanh bóng ma dưới. Giống như một con ẩn nút hung ác lang. Lấy ôn tồn lễ độ mặt nạ tô son chất phấn chính mình. Âm thầm lại ở kế hoạch một loạt sự tình. Tô ẩn có thể từ một cảnh trần đáy mắt chỗ sâu trong thấy Đối quyền thế còn có thật sâu tâm kế. Tuy rằng còn không có gặp qua cái khác hoàng tử, nhưng Tô Hẩn trong lòng cơ hồ kết luận, người này đó là một sơ thanh địch nhân lớn nhất, hán định muốn tìm cơ hội trí một sơ thanh vào chỗ chết, hoặc là đem một sơ thanh kéo xuống vị trí. Muốn hảo sinh chú ý mới là, lấy lại tinh thần, Tô Hẩn nhìn một vân ly cùng một cảnh trần đã động chết búa, liền cũng từ trên bàn cầm bầu rượu cho chính mình mãn thượng một chén rượu, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp. Bởi vì không đói bụng, đồ ăn là một ngụm không núc ních, chỉ ăn mấy cái điểm tâm. Một cảnh trần tựa hồ phi thường bình dị gần gũi cùng Tô Hẩn nhàn thoại, nói cũng đều là một ít không quan hệ đau khổ sự tình, nhưng là trong tối ngoài sáng, Tô Hẩn có thể cảm giác được, một cảnh trần đều ở thử, thử thăm dò nàng chi tiết. Mỗi một lần, Tô Hẩn hồi phục đều thích thủy bất lẩu, không ra mảy may. Ly Nhi, người thích nhất kia gian rượu thủ các lại ra rất nhiều tinh xảo cây trâm. Vừa ra bán liền chào hàng không còn. Một cảnh trần bỗng nhiên chuyển hướng về phía một vân ly mở miệng. Tứ ca, ngươi nhất định cho ta mua đúng hay không một vân ly ánh mắt sáng lên, tiến đến một cảnh trần trước mắt. Tự nhiên mua, ly nhi, đồ vật liền đặt ở cách vách nhã gian trùng, nhị ca còn chuẩn bị một kiện thần bí đồ vật cho ngươi, chỉ có ngươi chính mắt qua đi xem, mới có thể. Một cảnh trần mỉm cười, tùy theo, một vân ly đó là đứng dậy muốn đi trước cách vách lấy đồ vật. Đặc biệt là cái kia cái gọi là thần bí đồ vật gợi lên một vân ly hứng thú. Ngươi mang công chúa đi. Một cảnh trần phân phó chính mình thủ hạ mang một vân ly qua đi, mà để lại tô vẩn. Ngồi ở trước bàn, tô vẩn bưng lên trong tay chén rượu, nhấp này có chút hơi cay rượu, mày giãn ra khai, nhìn về phía một cảnh trần, khoe miệng phía một mặt mỉm cười, tựa hồ là thấy rõ cái gì. Bang chén rượu thả xuống dưới. Tứ hoàng tử đem công chúa chi khai. Chính là con nói cái gì đối Thảo Dân rằng đâu. chương 1162 đào hoa, buồn cung chỉ trừa một đóa Một cảnh trần nghe thấy Tô Hẩn những lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích trên mặt lại bất động thanh sắc, khỏe miệng ý cười gia tăng. Nga! Dùng cái gì thấy được? Thảo Dân đoán mỏ mà thôi. Tô Hẩn thấy một cảnh trần lại một bộ muốn là thử nàng bộ dáng, tùy theo mở miệng, không khỏi có chút tâm mệt, này tâm tư nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm đi. Nàng còn phải thời thời khắc khắc đề phòng. Ta muốn cho người giúp ta làm một việc. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, một cảnh chân đảo cũng không có quá lớn phản ứng. Dứt lời lúc sau, nâng lên tay làm người khác cầm một cái đồ vật lại đây, đó là một cái hộp gỗ, bên trong không biết trang cái gì. Này thiên hạ nơi nào có tứ hoàng tử ngài làm không được sự tình đâu, tứ hoàng tử đều làm không được sự tình, ta lại như thế nào có thể làm được. Nhìn hộp gỗ lấy lại đây. Tô ẩn trong lòng minh bạch vài phần, nhưng như cũ bất động thanh sắc chờ này một cảnh trần tiếp tục nói, cũng không dối tay chạm vào hộp gỗ, cũng không dối tay đem hộp gỗ lui về, chỉ là doanh doanh cười nhìn tứ hoàng tử. Ha ha cười khẽ một tiếng, một cảnh trần đem hộp gỗ cấp tiếp nhận tới, một bàn tay bưng một bàn tay đem hộp gỗ cấp mở ra, đồng thời mở miệng nói. Trên đời có rất nhiều sự tình là ta làm không được, liền tỉ như chuyện này, chỉ có ngươi làm được. Chầm rãi từ hộp gỗ chung lấy ra một thứ, đây là một cái màu trắng ngà bình nhỏ, bên trong thông thấu vô sắc chất lỏng, cũng không hề có hương vị bay ra. Ngươi là duy nhất có thể làm chuyện này người. Đem tiểu bình xứ rời qua đi, đưa cho tô huẩn, một cảnh trần cảm thấy tô hẩn thật sự là hoàn mỹ quân cờ. Đây cũng là một cái ngoại ý muốn đi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, một sơ thanh sẽ như thế tín nhiệm một người, cùng giường mà miên, không hề để phòng người bởi vì không có nhược điểm mà cường đại, hiện tại, hắn tựa hồ có chút mơ hồ sở đến đối phương nhược điểm. Tứ hoàng tử liền như vậy công khai nói cho ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta không đáp ứng sao? Hoặc là cự tuyệt. Không có đem bình xứ cấp tiếp nhận tới, tố bẩn ngược lại là nghiền ngẫm nhìn một cảnh trần. Ngươi không có cự tuyệt lựa chọn, ngươi nếu là giúp ta làm việc, như vậy ta đem phù hộ ngươi vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận, ngươi nếu cự tuyệt, Như vậy chỉ có tử lộ một cái. Một cảnh trần tựa hồ cũng không đem Tô Vẩn nói để ở trong lòng, hắn là một cái tâm kế rất sâu người, tự nhiên. Sẽ không vọng làm một ít chính mình đều không có năm chắc sự tình, ôn nhuận tươi cười chung dần dần mang theo tinh tinh điểm điểm sát khí, nhìn Tô Vẩn. Tô Vẩn nâng lên tay cầm khởi trên bàn xứ ly, làm như có chút không chút để ý thưởng thức cái này. Xứ ly trong lòng cũng không biết là nghĩ đến cái gì, nhìn một cảnh trần hơi hơi mỉm cười. Tiểu lâu đơn giản một bữa cơm sau, một cảnh trần tựa hồ còn có chuyện quan trọng, đừng một vân ly cùng tô huẩn hai người đi trước rời đi, hai người đâu thấy sắc trời còn sớm, liền làm thị vệ giá xe ngựa một lần nữa mang các nàng đi kết duyên tiết hội ngắm hoa thượng, tới rồi chạm vạng, nghiêm nhiên càng vì náo nhiệt. Một vân ly hiển nhiên tâm tình cũng không tồi, hiển nhiên là một cảnh trần đưa lễ vật cùng nàng khẩu vị, từ trong lòng lấy ra một kiện đồ vật cấp tô huẩn xem. Đây là tô hẩn thấy Mộc Vân Ly lấy ra tới đồ vật, hơi hơi sướng sốt, đảo không phải bởi vì cỡ nào hiếm lạ làm nàng kinh ngạc, ngược lại là nhìn cực kỳ quen thuộc, đây chẳng phải là hạt mò nỉ cả sao. Mộc Vân Ly trong mắt, cảm thấy tô hẩn cái này phản ứng lại là kinh ngạc cùng mê mang, nhỏ giọng mở miệng, đem hạt mò nỉ cả bắt được tô hẩn trong tay. Tứ ca nói, đây là từ dị tộc mang đến nhạc cụ, đối với này mặt trên thổi liền có thể thổi ra rất đêm thai thanh âm. Mộc vân ly chỉ vào hạt mò nỉ cả thượng khí khẩu, tùy theo lại có chút tiếc hận, tựa hồ là hơi thất vọng. Chỉ tiếc ta sẽ không sử dụng nó. Tô ẩn cầm lấy cái này hạt mò nỉ cả, trong lòng suy nghĩ chạy dài, không cấm nghĩ tới hiện đại đủ loại, tâm tình rất là phức tạp. Vốt ve hạt mò nỉ cả, cùng một vân ly ngồi ở một thốc đào hoa dưới, khỏe miệng mang theo một kia cười nhạt, thanh âm rất là ôn nu. Công chúa, có không làm ta thử một lần đâu? Hảo! Một vân ly nhìn như cũ một bộ nhẹ nhàng công tử hóa trang Tô Huẩn, gật đầu, bên thai hưởng đỏ. Không cần phải nhiều lời nữa, Tô Huẩn trong lòng nổi lên vài phần đối với hiện đại tưởng nghiệm, nàng tưởng sư huynh không thành tưởng sư phụ, tưởng các ca ca, tưởng ông ngoại bà ngoại, không biết khi nào mới có thể đủ thấy bọn họ. Nhắm mắt lại, cầm lấy hạt mò nì ca, Tô Huẩn bắt đầu thổi, một khúc không biết tên làng điệu từ Tô Huẩn trong miệng thổi ra tới, phiếm nhàn nhạt tưởng nghiệm cùng bi thương tầm nhập. Thanh âm không giống tiếng tiêu đau thường, không giống tiếng sáo thanh thúy, mang theo một cổ khác hương vị. Cùng tô hẩn suy nghĩ tiểu nhu ở bên nhau. Cây đào thượng đào hoa cũng hợp với tình hình rơi xuống, dừng ở tô hẩn trên đầu cùng với trên vai, mỹ tựa như một bức họa. Mà ngồi ở tô hẩn bên cạnh một vân ly giờ phút này cũng hơi hơi ngây dại, lại không có ra tiếng, chỉ là nhìn nhắm mắt lại tô hẩn tiếp tục tuổi. Hội ngắm hoa thượng, có một bộ phận nhỏ người đứng ở tại chỗ. Đôi mắt dừng ở Tô ẩn trên người, trong đó bao gồm lưỡng đạo thân ảnh, một cái là ăn mặc màu xanh lá trưởng bào nam tử, hắn mang theo nửa cụ tinh xảo mặt nạ, che lấp dung mạo, duy có thể thấy chính là kia đen nhánh nhập mặt mặc con ngươi cùng với hơi mỏng nhấp môi, cả người phiếm lạnh lẽo, chỉ là giờ phút này trong mắt có hóa cũng không hòa tan được gợn sóng. Một cái khác là hẳn là đã đi rồi một cảnh trần, hắn một phen một phiến, đứng xa xa nhìn Tô Hoẩn, trong mắt hình như có kỳ dị quan mang. Cũng là có một loại thực vi diệu cảm giác, nữ nhân này, hắn có lẽ nhìn không thấu, mà hiện giờ cái này cảnh tượng, có lẽ sẽ thật sâu dấu vết ở trong lòng. Vương chân, một cảnh chân nguyên bản chuẩn bị đi qua đi, nhưng là đang xem thấy một cái khác thân ảnh lúc sau, thu hồi chân, ánh mắt thật sâu rừng ở tô ẩn trên người, xoay người rời đi, tựa như chưa bao giờ có xuất hiện quá. Thấy hiện đại đồ vật liền xúc vật thương tình, tô ẩn chậm rãi mở to mắt, hơi hơi thở dài đem hạt mỏ nỉ cạ dao cho mục vân ly, tùy theo thấy được bốn phía cảnh tượng lúc sau, hơi ngây ra một lúc, nàng bốn phía đứng mấy cái nữ tử, trong tay đào hoa chi nóng lòng muốn thử muốn đưa vào tay nàng trung, chỉ là rồi lại bách với cái gì không dám tới gần. Lại nhìn về phía đứng ly chính mình gần nhất người, màu xanh lá trường bào, tinh xảo nửa cụ mặt nạ che khuất dung nhan, nguyên bản màu đen con ngươi ở quang hạ bảy biện ra nhàn nhạt màu hổ phách, môi mỏng dơ lên, hán cong lưng. Trên, cao nhìn xuống nhìn Tô Ngẩn, vươn tay đem Tô Ngẩn trên đỉnh đầu đào hoa cánh còn có trên vai đào hoa cánh nhất nhất xóa. Trầm thấp mỏng lạnh thanh âm mở miệng. Một lát không thấy, ngươi liền lại câu tới nhiều như vậy đào hoa, nam nhân cũng liền thôi, hiện giờ còn có nhiều như vậy nữ nhân, buồn cung chính là đều sẽ trích sạch sẽ, chỉ trừ một đóa. Nhan nhạt mị hoặc, hơi lạnh đầu ngón tay rời đi Tô Ngẩn, hắn khỏe miệng mang cười, chậm rãi đem trên mặt mặt nạ lấy xuống dưới. Giống như hát rượu thạch đôi mắt cùng tô ẩn đối diện, mà nàng trong lòng ngực thình lình nhiều một chi đào hoa, thuộc về một sơ thanh đào hoa. Đào hoa, nổi lên nhàn nhạt hương khí, thấm vào ruột gan. chương 1163 hoàng thượng triệu kiến, bốn phía trở nên rất là an tĩnh, phản phất hết thể đều không tồn tại, chỉ có trước mắt người đứng sừng sững ở chính mình trước mặt. Tô ẩn nhìn một sơ thanh con người, ở trong đó tựa hồn là nhìn thấy gì, tay giật giật. Đem chính mình trong tay đảo chi bỏ vào một sơ thanh trong lòng ngực, khỏe miệng mang theo một mặt nhạt nhéo tươi cười, mở miệng nói. Như người mong muốn. Thanh âm không lớn, giống như một trận thanh phong từ từ phất quá, cũng không biết một sơ thanh có hay không nghe thấy, chỉ là hắn khỏe miệng ý cười tựa hồ càng đậm. Tại đây đồng thời, bốn phía có người đang xem thấy một sơ thanh mặt nạ hạ mà khi, có từng gặp qua một sơ thanh bộ dáng người, nhận ra một sơ thanh, bắt đầu quỳ xuống hành lễ. Phía sau người cũng sôi nổi đi theo hành lễ Tham kiến thái tử điện hạ Động tác nhất trí thanh âm Trong đó không thiếu kinh ngạc Tô ẩn tự nhiên cũng không ngoại lệ hành lễ Một vân ly còn lại là phản ứng lại đây sau Đối với một sơ thanh đơn giản hành lễ Sau đó chố mắt nhìn tô ẩn còn có một sơ thanh Không biết cảm nhận chung suy nghĩ cái gì Chỉ là làm người cảm thấy biểu tình Có chút mất mát nắm chặt trong tay đào chi Theo sau mới đối với một sơ thanh mở miệng Thái tử Kaka, sao ngươi lại tới đây hơi có chút trở dạng, rốt cuộc lúc này đây nàng là nương tới một sơ thanh trong phủ danh nghĩa trộm chuẩn ra phủ đệ, lại còn có nhân tiện bắt cóc tô hởn cùng ra tới, hiện giờ càng là bị một sơ thanh chảo bao ở hiện trường. Không khỏi mang theo vài phần khẩn cầu ánh mắt nhìn một sơ thanh. Thái tử Kaka giúp ta giấu giếm, không cần nói cho phụ hoàng được không, hắn biết nhất định sẽ quan ta cầm đoán. Đáng thương hề hề bộ dáng khiến cho người rất là động dung, một sơ thanh tựa hồ tâm tình không tồi, chỉ là nói đơn giản một vân ly một câu, đại khái chính là một người ra tới nói rất nguy hiểm. Tố hẩn còn lại là toàn bộ hành trình đứng ở tại chỗ không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh, giờ phút này nàng mới hiểu được lại đây, vừa mới đã xảy ra cái gì, này kết duyên tiết hội ngắm hoa, tương đương với hiện đại đại hình thân cận tiếp tối. Chỉ là cái này có vẻ càng vì phong nhã một chút, nhưng thông tục tới giảng, cũng đều là tìm chính mình bạn nữ Mới vừa rồi một sơ thanh đem đảo chi tặng cùng nàng, mà nàng lại lấy đồng dạng phương pháp đem đảo chi qua đáp lễ, ở kết duyên tiết hội ngắm hoa thượng, hai người cái này hành động không hề nghi ngờ, thuộc về liên hệ tâm ý, thừa nhận lẫn nhau, một sơ thanh thân phận bái ở đằng kia, sau đó tiếp theo đó là nàng. Nàng giờ phút này là một thân tú khí văn nhã. Có vẻ rất là gầy yếu nhẹ nhàng công tử hoa trang, là nam nhân. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bốn phía ánh mắt kinh ngạc chung lộ ra vài phần quái dị, còn có chứng thực cái gì. Trong lời đồn không gần nữ sắc thái tử điện hạ thích nam sắc, xem ra là thật sự, thậm chí có chút đã từng muốn nịnh bợ một sơ thanh người, đều bắt đầu âm thầm hạ đạt mệnh lệnh, tìm một ít cùng tô hởn dáng vẻ này cùng loại nam tử tới, đến lúc đó đem này A-dua cấp một sơ thanh. Đỡ chán Tô Bẩn cảm thấy não nhân có chút mơ hồ làm đau, tựa hồ sự tình phát triển hướng về thực quỷ dị phương hướng tiến đến. Nhìn về phía một sơ thanh, hắn không phải ngu giúp người, hẳn là có thể cảm giác được giờ phút này bốn phía người quỷ dị ánh mắt đi, chính là. Thế nhưng một tia cảm giác đều không có, cũng không để ý. Ba người tại đây hội ngắm hoa thượng đái trong chốc lát liền ngồi một sơ thanh xe ngựa trở về, một vân ly nguyên bản muốn ở một sơ thanh trong phủ đái một đái. Nhưng là ai bất quá một sơ thanh, đành phải ngồi một sơ thanh xe ngựa hồi cùng. bất quá trước khi đi, nàng đem một cái đồ vật cho Tô ẩn. Ta cái này đào chi cũng không có bất luận cái gì tác dụng, Tô ẩn, liền thuận tiện cho người đi. Sau đó đem đào chi cho Tô ẩn lúc sau, ngồi xe ngựa cũng không quay đầu lại đi rồi. Tô ẩn cầm trong tay đào chi sờ không rõ đầu óc, theo sau theo một sơ thanh về tới Thái tử phủ đệ, đơn giản dùng qua bữa tối, bữa tối sau. Mộc Sơ Thanh liền mang theo tô ở Vương phủ loại tùy ý đi, bên người vẫn chưa có Nha Hoàng đi theo. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao, ánh trăng phiếm lạnh lẽo màu vàng quang mang chiếu vào hắn trên người, khiến cho hắn cả người vượng nhiễm có chút không thể tiếp cận quang mang. Thầy tướng giả, tương qua khứ tương lai, tương núi sông phong thủy ở các ngươi trong mắt, mỗi người có phải hay không đều là dựa theo đã sớm an bài đi, vận mệnh giống như là bàn tay tuyến, cực hạn với trưởng, nhảy không ra lòng bàn tay. Đồng nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, khiến cho tô ẩn hơi ngây ra một lúc, lời này tựa hồ rất khó phản bác, nàng không biết như thế nào phản bác, thậm chí lúc này suy nghĩ, nàng hiện tại thân ở cổ đại này một đời, hay không cũng là đã định mệnh lý tuyến an bài, nàng ở bất chi bất giác chung hướng tới an bài tốt đường đi đi. Không nói gì, tô ẩn nhìn bầu trời sao trời, nửa ngày mới tiếp theo mở miệng. Ai có thể chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh đâu? Mộc sơ thanh không có lại cùng Tô Hẩn nói cái này đề tài, hai người một đường hành tẩu ở rất là yên tĩnh hành lang gấp khúc gian, cuối cùng tới rồi Tô Hẩn sở cư trú phòng cho khách trước. Đem Tô Hẩn đưa vào phòng cho khách chung một sơ thanh liền rời đi. Tô Hẩn còn lại là trở lại phòng, đem hôm nay sở hữu mệt mỏi đều cấp vứt lại, không hề suy nghĩ, chậm rãi ngủ rồi, chỉ là ở nàng ngủ rồi lúc sau, vẫn luôn treo với ngực không có chút nào phản ứng huyết ngọc lại nổi lên nhàn nhạt màu đỏ ám mang, trong bóng đêm lập lòe. Cô! Thời gian không nhiều lắm. Một tiếng nam âm than nhẹ, nét thực mau mai một, cùng với hồng mang dần dần suy yếu. Một đêm vô mộng, ngủ còn xem như an ổn, ngày hôm sau lên, Tô ẩn cảm thấy nam trang ăn mặc càng thêm thoải mái không dừng ra, liền một lần nữa ăn mặc một kiện trăng non bạch áo dài, tóc trực tiếp dùng phát quan cố định, cả người cũng cảm thấy thoải mái thanh tân rất nhiều. Theo sau đẩy cửa ra, Nên diện liền đụng phải cửa sắc mặt vội vàng nha hoàn, làm như có chuyện gì vội vàng muốn tìm nàng, thấy tố vẩn kia một khắc, trước mắt sáng ngời, mở miệng nói. Tô tiểu thư, thật tốt quá, ngài đi lên, hoàng cung người tới, công công mang theo thánh chỉ tới, chỉ tên cái này thánh chỉ là muốn ngài tiếp. Khi nói chuyện, giọng nói của nàng trung mang theo tôn trọng, chút nào không dám chậm trễ, có thể đến hoàng thượng tự mình hạ chiếu người, có thể nào là tầm thường nhân vật, còn nữa nói. Chỉ bằng mượn một sơ thanh thái độ, nàng cũng không dám vô lễ. Thánh chỉ. tìm ta. Tô huẩn nghe vô cớ nổi lên cổ quái cảm giác, hoàng thượng tự mình hạ chiếu cho nàng, này có chút kỳ quay à, trong trí nhớ cùng hoàng thượng không có chút nào tiếp xúc đi, hoàng thượng hẳn là không quen biết nàng, nàng cũng không quen biết hoàng thượng. Chẳng lẽ. Tô huẩn sắc mặt vừa động, đối với trước mặt nha hoàn hơi hơi mỉm cười. Hảo, thỉnh mang ta đi đi. Nha hoàng gật đầu xưng là, tùy theo mang theo tô hởn đi trước đại sảnh chỗ, quả nhiên thấy đứng ở chỗ nào mang theo vài phần kiêu căng cảm giác thái giám, bộ răng có chút chanh chua, tướng mạo không phải thực hảo, hẳn là cái chanh chua người, giờ phút này trong tay bưng thánh chỉ. Công công, người nô tỉ mang đến. Hảo, người lui ra đi công công gật đầu, vừa lòng phất phất tay, tùy theo nhìn về phía tô hởn, trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái. Hôm nay, Hoàng thành phố lớn ngõi nhỏ đều ở an mặc một việc, thái tử có đoạn tụ chi phích, kết duyên tiết tặng đảo chi cấp một cái văn nhã thư sinh bộ dáng người. Nhìn dáng vẻ là trước mắt người không có sai, ngưng thần, nhìn tô bẩn, tiêm giọng nói mở miệng. Thánh chỉ đến. chương 1164 gặp mặt hoàng thượng. Thảo dân tiếp chỉ tô bẩn bùn một tiếng quỳ xuống, ở đây nha hoàn còn có gia đình cũng cùng nhau quỳ xuống, chờ công công tuyên đọc ý chỉ. Cái này công công bộ dáng có chút kiêu căng, đại khái ở trong cung cũng là rất là được sủng ái hoan quan. Thanh thanh giọng nói lúc này mới tuyên đọc nổi lên thánh chỉ, bởi vì hắn thanh âm rất là khó nghe, tựa như bén nhọn vịt được giọng nói, Tô Huẩn nghe có chút đau đầu, nhưng là thánh chỉ ý tứ lại là nghe minh bạch. Rất đơn giản, Hoàng thượng tự mình hạ chiếu, xuyên chiếu mệnh nàng tức khắc vào cung, không được có lầm. Tại chủ Long Ân Tô Huẩn có vẻ cực kỳ chấn định, mở miệng đem thánh chỉ tiếp nhận tới. Thật sự nghiền ngẫm không ra hoàng đế tâm tư, mà cái kia công công nhìn Tô Huẩn, khinh miệt cười, đối với Tô Huẩn mở miệng. Tiểu huynh đệ, cùng ta đi một chuyến đi, hoàng thượng đã phái xe ngựa ra tới, đây chính là thiên đại ân huệ. nay hiển nhiên này công công không phải một cái dê nói chuyện, Tô Huẩn trong lòng đánh cái đĩa quay, mỉm cười gật đầu xưng là, tiến lên, lơ đáng tắc mấy chương ngân phiếu ở trong tay, sau đó đặt ở cái này công công trong tay, đối phương nghiễm nhiên phát hiện Tô Huẩn dụng ý. Rốt cuộc là mặt mày hớn hở tiếp nhận ngân phiếu, ngữ khí cũng tùng tùng. Công công ta cũng không phải một cái không thông tình đạt lý người, ngươi nhưng còn có cái gì? Sự tình. Công công nhìn Tô Hoẩn nhưng thật ra thuận mắt nhiều, nay tiểu bộ dáng lớn lên mi thanh mục tú, thanh âm cũng âm nhu giống cái nữ nhân dường như, này tâm tư cũng cùng nữ nhân giống nhau thất khiếu linh lung, còn không tính quá buồn. Nguyên bản nghĩ nếu là không hiểu lệ nghĩa nói, hắn liền phải hảo sinh khó xử khó xử. Thảo dân đi lấy một chút đồ vật, đi một chút sẽ về. Tô ẩn mở miệng, cái này công công cầm người đồ vật, tự nhiên cũng không hảo lại khó xử. Gật đầu, theo Tô ẩn đi, chỉ là còn cố ý phái một người đi theo Tô ẩn, thừa hồ là sợ Tô ẩn sẽ biến mất giống nhau. Về tới chính mình cư trú phòng cho khách, Tô ẩn đem chính mình một ít công cụ đều lấy thượng, bởi vì đều rất tiểu xảo nhẹ nhàng, đảo cũng không có gia tăng nhiều ít phiền thoái. Lấy xong rồi Tô Vẩn tùy theo cái này công công đi tới thái tử phủ đệ cửa, quả nhiên một chiếc trong cung xe ngựa chờ. Thấy Tô Vẩn cùng cái này công công ra tới, Sa Phu túi đầu không lưng lấy lòng tùy theo làm Tô Vẩn trước lên xe ngựa, công công còn lại là thượng phía trước kia chiếc xe ngựa. Giá Sa Phu giá xe ngựa đi trước Hoàng Cung. Đi ở trên quân đạo, dọc theo đường đi đều thông thuận thực, chỉ là sắp đến Hoàng Cung cửa thành thời điểm, này xe ngựa lại tạm dừng ở. Tựa hồ phía trước có người ngăn đón lộ, Tô Bẩn chậm rãi dò ra cái đầu, dò hỏi Sa Phu. Sa Phu, này phía trước chính là phát sinh khi nào? Công tử, này phía trước à, là tứ hoàng tử xe ngựa ngừng ở chỗ nào, tựa hồ là có chuyện gì? Nghe thấy tứ hoàng tử cái này từ ngữ, Tô Bẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là không hề hỏi nhiều, nói thanh tạ sau, một lần nữa ngồi trở lại xe ngựa, dù sao nàng cũng không nóng nảy tiếng cung. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì ngừng ở nơi này, tôi vẫn nghe thấy được bên ngoài quan đạo bốn phía dân chúng nói nhỏ thanh, trong khoảng thời gian ngắn, biểu tình rất là cổ quái. Nàng tự hồ kế giả dạng thành trung niên nam nhân ở Hoàng Thành đoán mệnh nổi danh sau, lại một lần nổi danh, đồng dạng lấy một người nam nhân thân phận. Bên ngoài thanh âm, đây là Hoàng Cung xe ngựa đi, lại không biết là cái gì đại nhân vật tiến Hoàng Cung, ai, đều là chúng ta tiểu dân cả đời chạm đến không được tồn tại. Trong thanh âm rất là cực kỳ hâm mộ. Hương! Ngươi trong miệng nói cái này đại nhân vật, ta biết là ai? Vừa mới ta thấy bên trong xe ngựa người ló đầu ra người khác pha mang thần bí ngự khí, đem người hứng thú cấp gợi lên tới, một bên mọi người tự nhiên là muốn biết. Nhân vật nào? Suy, ngươi bằng vào ngươi, cũng có thể đủ biết tiến hoàng cung đại nhân vật thân phận, mạnh miệng cũng không thể nói bậy. Phi, ta còn liền thật sự biết, tối hôm qua kết duyên tiết cũng thật náo như ta. Ta đi, nói vậy các ngươi cũng nghe nói đêm qua sự tình đi thanh âm theo theo dẫn đường. Ngươi là nói. Ti, cái này bên trong xe ngồi đó là thái tử điện hạ đoạn tụ chi phích thích nam nhân kia. Hư, nhỏ giọng điểm, không sai. Tô bẩn nghe không khỏi có chút giở khóc giở cười, nàng năm lần bảy lượt nổi danh đều là bởi vì nam nhân thân phận. Hiện tại mọi người trong mắt nàng chính là nam nhân thân phận, mà một sơ thanh đoạn tụ chi phích cũng truyền khắp kinh thành. Chẳng lẽ nói, hôm nay Hoàng thượng triệu kiến nàng, cùng cái này có quan hệ? Lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, tùy theo, cái này xe ngựa lại có động tĩnh, nhìn dáng vẻ phía trước sự tình giải quyết, chậm rãi chạy tiến vào cửa thành, làm ngự lâm quân thị vệ xem xét một chút, liền cho đi tiến vào trong hoàng cung mặt. Không hổ là hoàng cung, bên trong kiến trúc đều cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, rộng lớn đến cực điểm, ở tô hẩn trong mắt, đó chính là lóe quang thổ hào. Tiến vào trong hoàng cung mặt, xe cũng đi rồi hồi lâu, lúc này mới rốt cuộc tới rồi địa phương. Xe dừng lại, sa phu đem xe vải mảnh kéo ra, hướng về phía Tô Huẩn mở miệng. Công tử, tới rồi, thỉnh xuống xe ngựa đi. Ấn Tô Huẩn lười đến cái lại chính mình giới tính, đơn giản liền thật sự lấy nam nhân thân phận tới hảo. Gật gật đầu, liền thấy phía trước xe ngựa công công cung xuống xe ngựa, bóp tay hoa lan, đi bước một hướng đi Tô Huẩn, nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái. Đại khái là cảm thấy tô ẩn chưa bao giờ gặp qua việc đời, bị này hoàng cung cảnh tượng xem ngây người. Đi theo ta đi thôi, này hoàng cung cảnh sắc đến lúc đó hồi trình người tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào, bất quá hiện tại. Hoàng thượng lâm triều nên kết thúc, đừng làm cho hoàng thượng chờ ngươi. Công công huấn đạo chính là tô ẩn biết rõ, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý, hốn hồ nơi này là hoàng cung, nàng một cái không hề thân phận bình thường bình dân. Thật sự là không thể đủ qua trưng dương, nên thu liễm là lúc, vẫn là hẳn là thu liễm, tránh cho chọc người chú ngủ Rất là vừa lòng tô hởn thái độ, cái này công công lánh tô hởn đi, dọc theo đường đi còn thuận tiện giới thiệu một chút này hoàng cung khắp nơi, theo sau đi qua rất nhiều quanh có khúc hiệu đỉnh cùng hành lang gấp khúc rốt cuộc ở một gian nạc đại cung điện trước đường lại. Cung điện mặt trên treo bảng hiệu, viết mấy cái rất là thoải mái chữ to. Ngự thư phòng Cốc cốc cốc công công vừa thu lại kiều căng biểu tình, khuôn mặt chung mang theo khiêm tốn lịnh nọ, nhẹ nhàng khấu ba tiếng môn, sau đó tiêm giọng nói mở miệng. Hoàng thượng, nô tài đem người cho ngài đưa tới. Bên trong lặng im không tiếng động hảo nửa ngày mới nghe thấy một cái hồn hậu uy nghiêm nam âm từ bên trong truyền ra tới. Ân, ngươi mang nàng tiến vào. Được đến đáp ứng, cái này công công mới dám mở ra ngự thư phòng môn, mang theo tô bẩn đi vào. Cùng Tô Uyển hai người đối với ngồi ở trước bàn hoàng thượng dập đầu hành lễ. Thảo dân bái kiến hoàng thượng Tô hẩn cúi đầu, nàng còn không có tới kịp nhìn đến hoàng thượng bộ dáng, chỉ cảm thấy có một đạo cực kỳ uy nghiêm áp bách ánh mắt ở xem kỹ nàng, làm như mang theo cân nhắc. "Ân, đứng lên đi, viên công công ngươi đi ra ngoài làm viên công công sau khi rời khỏi đây." Giọng nói vừa chuyển. "Ngươi, ngẩng đầu lên, làm chấm nhìn xem." Chương sát khí tràn ngập đánh cuộc một đêm. Hoàng thượng thanh âm cực kỳ hối hậu, mang theo mạc danh uy áp cùng hàng năm thân cư địa vị cao cái loại này khí chàng, tô hẩn quy trên mặt đất, lòng bàn tay hơi hơi tiết ra mồ hôi, khẩn trương khẳng định là có, nhưng rốt cuộc vẫn là trầm hạ tâm tính, chấn định dị thường ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi trên chiếc ghế phía trên, một thân thường phục hoàng thượng, không giận tự uy, bộ dáng trung niên, nhưng là trên đầu cùng với hỗn loạn một chút bạch tì, con ngươi là màu xám nhạt, nhìn ra được tới. Này Hoàng thượng tuổi trẻ là lúc, bộ dáng cũng rất là hơn người, trong tay hắn cầm một phong quyền trụ, đối lập Tô hẩn đánh giá một vài, lúc này mới mở miệng nói. Người đó là ngày gần đây nổi tiếng tên kia thầy tướng. Một phen nói có chút làm người nắm lấy không ra, nhưng là Tô Vẩn chính mình biết, lấy Hoàng thượng bản lĩnh, khẳng định có thể đem thân phận của nàng cấp điều tra giành mạch, đảo cũng không dấu dếm, gật đầu, thanh âm bằng phẳng nói. Thảo dân không dám dâu dếm lúc ấy ở phố xá sâm bất nữ giả nam trang bày quán tướng mạo đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Chấm nghe nói ngươi tướng thuật lợi hại, thái tử cũng đối với ngươi khen không dứt miệng. Ta liền mệnh ngươi tại đây cho ta tính một quẻ. Hoàng thượng nói chuyện thanh âm rất là bằng phẳng, đôi mắt nhìn chầm chầm vào tô hẩn, tô hẩn lại là vô cớ cảm thấy quanh thân một trận hàn mang. Tựa hồ chỉ cần nàng nói sai rồi, như vậy hậu quả. tội khi quân, này tội đương chu. Tô trong lòng căng thẳng. Tư cập này, minh bạch Hoàng thượng ý tứ, giờ phút này muốn thoái thác cũng là không có khả năng. Này Hoàng thượng nói rõ chính là khảo nghiệm nàng năng lực, nếu là không có trong lời đồn cụ bị năng lực, như vậy chỉ có chết. Như vậy, như vậy ta liền cả gan cho bệ hạ tính thượng tính toán này tướng mạo Tô Hồn mở miệng, dứt lời đó là trầm hạ tâm tới, eo bối định thẳng tắp đứng ở cái này Hoàng thượng trước mặt, ánh mắt rừng ở này trên mặt, tướng từ tâm sinh, lời này tuyệt đối không giả. Một người tướng mạo có thể thấy được rất nhiều tin tức. Nàng nhìn cái này hoàng thượng, đầu tiên đem ánh mắt rừng ở này 5 sao sáu rượu vị trí thượng, năm sao tức sao kim, sao mục, sao thủy, hỏa tinh, thổ tinh, tương học trung phân biệt chỉ đại tả nhĩ, hữu nhĩ, khẩu, ngạch, mũi, cũng có thể nói là người ngũ hành chi tướng, 6 rượu tức thái dương, thái âm, nguyệt bột, la hầu, kế đều, mây tía, tương học trung phân biệt chỉ đại mắt trái. Mắt phải, chân núi, tà mi, hưu mi, ớn đường. Nay hai người, chủ quan vận mệnh, hai người đặc điểm tương ăn khớp tức vì cắt thiện tri tướng, nếu không liền vì hung ác nghèo hèn chi tướng. Sao kim, sao một vì nhĩ, chỉ thấy hoàng thượng đành thái chỗ, hình dáng rõ ràng, sắc bạch quá mặt, lớn nhỏ bình quân, thật là phú quý thông minh người, bất quá liền tính không xem nơi này cũng biết, nếu thân phận không phú quý người không thông minh, như thế nào có thể đương được với hoàng thượng. Bước lên này ngôi vị hoàng đế, nhưng là này phú quý chi tướng, lại mơ hồ có chút không giống nhau. Tô ẩn nhất nhất xem qua đi có chút kinh hãi, trong lòng có cái đế, đoán được cái gì. Tùy theo, tô ẩn lại nhìn phía này thập nhị cung chỗ. Mệnh cung giả, cư hai mi chi gian, chân núi phía trên. Quang minh như gương, học vấn toàn thông. Chân núi bình mãn, nai chủ phúc thọ. Thổ tinh tùng thẳng, đỡ cùng tài tinh, mắt mắt rõ ràng. Tiền tai đấy đà, nhưng là, này mi ẩn, có tiếp giao phối hợp, thân mệnh sớm vinh cũng liền đoàn mệnh, ở hơn nữa mệnh cung màu sắc hiện ra đám hát. Tướng thuật trung mệnh cung màu sắc, khí sắc thanh hoàng hư xích, hình phạt chính thương, bạch, chủ tang phục khóc bi, hắc, chủ bỏ mình, hồng hoàng chủ thọ an, trung thân điềm lành. Tô huẩn như mày, bắt đầu có dự cảm bất hảo, đã đã quên trước mắt người là hoàng thượng, chuyên tâm chìm vào chính mình thầy tướng trước chung. Tùy theo Tô Bẩn ánh mắt dừng ở Hoàng thượng huynh đệ cung chỗ, vị cư hai mi, thuộc la kế, hán lông mày ẩn có nghịch sinh, đây là chủ thù huynh tạc đệ, cho nhau đố hại. Một phen xem xuống dưới, Tô Bẩn trong lòng đã có định luận, đối với Hoàng thượng hành lễ, chính là nhìn ra cái gì, liền nói cùng chấm nghe một chút. Trên đài Hoàng thượng tựa hồ hứng thú pha đùng, xem ra tới, Tô Bẩn là thật sự có chút bản lĩnh, chỉ là này bản lĩnh sâu cạn lại là không biết. Nhưng là tô ẩn lại một chữ vì lộ, có vẻ có chút trầm mặc, rồi sau đó bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Thảo dân không dám giảng. Thấy tô ẩn cái này tư thái, hoàng thượng như mày, tùy theo thanh âm hồn hậu mở miệng. Chấm làm ngươi nói ngươi liền nói, chấm tuyệt đối sẽ không bởi vậy sự giận chó đánh mèo ngươi, buông xuống bất luận cái gì chịu tội. Nhìn tô ẩn dáng vẻ này, hiển nhiên là nhìn ra cái gì, điểm này làm hắn rất là để ý, cũng có nồng đầm hứng thú, dừng một chút. Tiếp theo mở miệng, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Chấm là thiên tử, nhất ngôn cựu đỉnh. Tạ hoàng thượng, như vậy thảo dân cả gan đem chính mình sở tương ra tới giảng với ngài nghe. Tô hưởng được đến cái này hoàng thượng hứa hẹn lúc này mới đứng dậy, nàng nhưng thật ra không lo lắng đối phương đổi ý. Căn cứ tướng mạo mà nói, người này là một cái cực kỳ trọng hứa hẹn người, hơn nữa là một cái cực kỳ tích tài người. Thanh thanh giọng nói, tô hưởng mở miệng, lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Nàng ở đánh cuộc một phen, kế tiếp lời nói, tuyệt đối là đại cấm kỵ, đủ để cho hoàng thượng tức giận giết nàng. Hoàng thượng, ngài vì phú quý chi thân, nhưng là lại xuất thân hèn mọn, bởi vì ngài. Căn bản không phải tiên hoàng thân sinh con nối dõi, nét mà là ly miêu đổi thái tử nói cách khác. Này hoàng thượng căn bản không có tiên hoàng huyết mạch trong người, Giang Sơn sớm đã lặng yên huyết mạch đổi chủ. Tô ẩn lời nói vừa mới mới vừa nói ra một câu. Cái này Hoàng Thượng sắc mặt liền lập tức trở nên rất là khó coi, mất đi phía trước bình tĩnh, nắm chặt trong tay Tấu Trương, đem Tấu Trương cấp bóp gây thành hai nửa cũng hồn nhiên bất giác, sắc mặt âm trầm đáng sợ, quanh thân thậm chí bay một tầng sát khí, nồng đậm sát khí, trực tiếp chỉ hướng Tô Hoãn, không hề che lấp. Mặc dù biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, Tô Hoãn vẫn là không cấm trong lòng ngảy dựng, trên mặt tẫn nhiên có vẻ đương nhiên, không thể lộ ra một tia sợ ý hoặc là cái khác. Nói tiếp thâm trầm thanh âm, lúc này đây, Hoàng thượng là thật sự dụng tâm nghe Tô Vẩn nói, bởi vì Tô Vẩn theo như lời chuyện này, trên thế giới này, không có người biết, bởi vì biết đến người đều đã chết, mà Tô Vẩn ra thế bối cảnh, quả quyết sẽ không có loại này thông thiên thủ đoạn. Như vậy liền chỉ có một loại khả năng, có được đáng sợ hiểu rõ tướng thuật, chính mình suy tính ra tới. Tận lực nhẫn mại chính mình trong lòng sắc ý, Hoàng thượng ánh mắt áp bách Tô Giả bước Giờ phút này tố ẩn nhưng thật ra hoàn toàn buông ra, chấm ngâm nửa ngày, ngay sau đó lại là mở miệng. Từ xưa thành đế vương giả, là đạp một đoạn một đoạn xương khô bước lên địa vị cao, trong đó liền bao gồm thủ túc, tay chân tương tàn, cho nhau tính kế, hoặc là nói, bọn họ đều trí ngải vào chỗ chết, mà ngài đồng dạng. Phản kích. Tố ẩn câu này nói thực mịt mờ, tại ngoại giới. Hoàng thượng thủ túc phần lớn đều là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hoặc là bên ngoài thượng là bị cái khác thủ túc hại chết. Trên thực tế, âm thầm động tay chân đều là trước mắt người nam nhân này. Thân mình run nhẹ nhẹ, hoàng thượng đồng tử co rút lại, quanh thân sát khí tràn ngập, nắm chặt đỡ ghế bính, gần như một chữ một chữ mở miệng. Tiếp tục nói. Ngài. Chỉ còn một năm phỏng mệnh, mệnh cung đã đen khí tràn ngập. Tô Hồn dứt lời lúc sau, ngậm miệng không nói. Trước 1166 chỉ cho phép thành công nhiệm vụ. Trong ngự thư phòng, rất là an tĩnh, Tô Bẩn không nói chuyện nữa, chỉ thấy Hoàng thượng giờ phút này thần sắc có chút âm trầm không chừng làm người nắm lấy không ra hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là có một chút. Tô Bẩn thực rõ ràng chú ý tới, ở nàng nói ra cuối cùng một câu sau, Hoàng thượng trên người sát khí bỗng nhiên tri gian biến mất. Cảm giác được điểm này, Tô Bẩn liền biết, chính mình lúc này đây, tuyệt đối đánh cuộc chính xác trong lòng khẩn trương tạm thời buông xuống, nhìn phía hoàng thượng, chờ đợi đối phương mở miệng, nàng biết chính mình là vô luận như thế nào đều sẽ không chết, này hoàng thượng mới vừa là ở trách nhiệm nàng, nàng nếu biểu hiện sai lầm, như vậy liền chỉ có tử lộ một cái. hoàng thượng cả người đều sủi lơ ngồi ở ghế trên, nửa ngày lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ có chút tức giận, khẽ mắt nhìn về phía tối bẩn, bang một tiếng vô vào bàn gỗ thượng, thanh âm nghe nhân tâm dơ đột nhiên nhảy dựng. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã dọa chân mềm ngồi quỳ trên mặt đất. Tô Hoãn, ngươi có biết ngươi ở cùng chấm nói cái gì? Chấm cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể đem ngươi mới vừa rồi nói tất cả thu hồi đi. Thấp thỏm lo âu, nay hẳn là Tô Hoãn hiện tại muốn biểu hiện ra ngoài bộ dáng, nhưng là lại cứ sinh Tô Hoãn biểu hiện ra ngoài chính là đương nhiên, tựa hồ cũng không sợ hãi, chỉ là trên mặt biểu tình hơi đình trệ một chút, liền thực mau thoải mái, lui về phía sau vài bước. Tùy theo như cũ đứng ở tại chỗ, ánh mắt mát lạnh nhìn phía hoàng thượng. Thảo dân mặc kệ vọng nôn, cũng tự không dám giấu giếm chính mình sở quan sát suy đoán, còn thỉnh hoàng thượng chịu tội. Hướng về phía hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng nhìn tô ẩn dáng vẻ này, trên mặt tức giận thu hồi đi, sắc mặt dần dần bình phục xuống dưới, màu xám nhạt con ngươi không ngừng ở tô ẩn trên người chuyển rời, cuối cùng hạ định, tựa hồ là từ bỏ, chậm rãi mở miệng. Tâm tính không tồi, cũng xác có thực học. Ngươi có phải hay không trảo chuẩn châm ái tài xuất ruột, sẽ không giết ngươi. Hoàng thượng tâm tình thực phức tạp, một phương diện là khó chịu, khó chịu tô hởn từ tiến vào bắt đầu, liền phảng phất khí định thần nhàn đoán được hết thảy. đối mặt hắn lửa dợ, thậm chí hắn sát ý đều không chút nào lộ ra nhút nhát, giống như là liệu định cái gì giống nhau. Mặt khác một phương diện vẫn là khó chịu, phía trước cùng một sơ thanh mật đàm, hiện giờ tô hởn biểu hiện, hoàn toàn giống như một sơ thanh sở trước tiên dự đoán được giống nhau. Này hai người quả thực giống như là vô hình bên trong có được nào đó ăn ý giống nhau. Nhưng Tô Bẩn tài năng sát sát thật thật thật sự hấp dẫn hắn, trong lòng cũng nổi lên tích tài chi tâm. Nhận được hoàng thượng khen Tô Bẩn có vẻ không màng hơn thua, nhàn nhạt mở miệng. Người có này mới có thể. Chấm. Nơi này đảo có một chuyện, muốn ngươi giúp ta làm, nếu ngươi có thể thành công, chấm dẫn ngươi phong phú khen thưởng, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời." Hoàng thượng thanh nhã tròn trịa Đối với Tô Huẩn nhận lời, việc này hắn giao cho Tô Huẩn làm, Tô Huẩn tự nhiên chỉ có thể tiếp nhận chức vụ. Thảo dân, tự nhiên vâng theo Tô Huẩn không kiêu ngạo không xiểm lịnh tiếp tục mở miệng, theo sau lại là chờ mặc, chờ đợi Hoàng thượng mở miệng. Quả nhiên chưa từng có bao lâu, Hoàng thượng mở miệng, trong giọng nói rất nhiều thở dài, ánh mắt nhìn xa gắt gao đóng cửa ngự thư phòng cửa phòng. Chấm! Ở kia một hồi tàn khốc đoạt đế chi chiến trung thắng được, dẫm lên mọi người máu tươi cùng thi cốt, một tướng nên công chết và người, bước lên hiện giờ vị trí, ta tuy buồn không nghĩ làm như vậy, nhưng nào có tình nguyện không tình nguyện, từ xưa bước lên ngôi vị hoàng đế người, lại có cái nào là trên tay không dính huyết, bọn họ nếu bất tử, như vậy đó là chấm chết, cả đời này, chấm lưng beo rất nhiều tội nghiệt, là nên gặp báo ứng, liền như ngươi theo như lời, năm đó nào chàng đế vương chi, tranh người thắng, kỳ thật cũng là bại giả, Thân thể của ta độc thấm vào ngũ tạng lục phủ, không sống được bao lâu. Nói lên năm đó sự tình, hoàng thượng hiển nhiên rất là phiền muộn, chính là loại này phiền muộn cũng không có liên tục lâu lắm, hắn liền ngự khí vừa chuyển, trở nên có chút sắc bén, ngay sau đó mở miệng nói. Chấm duy nhất quan tâm đó là này một thị giang sơn, chấm tuyệt không hy vọng nó hủy ở tay của ta thượng, hoặc là chấm hậu đại con cháu trong tay, chấm hy vọng nó có thể phồn vinh hương thịnh, gồm thâu Hàn Quốc, ngày càng cường đại. Cho nên, chấm yêu cầu ngươi vì ta tìm kiếm một mạch, thanh âm có chút trào dâng, dứt lời lúc sau, hắn đem ánh mắt đầu hướng Tô Bẩn, tựa hồ là hy vọng Tô Bẩn nói chuyện. Trong lòng căng thẳng, Tô Bẩn đã nghe hiểu này Hoàng thượng ý tứ, cổ họng phát khẩn, mở miệng. Hoàng thượng, ngài muốn tìm kiếm chính là, trong truyền thuyết Long Mạch, là, chấm đó là muốn mệnh ngươi vì ta tìm đến Long Mạch, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi. Định có thể vì châm tìm tới. Tô luận minh bạch này hoàng thượng dụng ý, hắn biết người một nhà chi đem chết, nhưng là tự thân đối với này Giang Sơn vẫn là không bỏ xuống được tới, từ xưa đế vương, trong lòng có hai nguyện vọng, một là khát vọng trường sinh bất lão. Thứ hai là giữ được chính mình này Giang Sơn sa tắc, mong đợi này sẽ không hủy diệt. Này hai cái nguyện vọng chung, hiển nhiên, trước mắt hoàng thượng thiên hướng với người sau. Long mạch liền có khả năng khiến cho hắn thực hiện nguyện vọng này. Chỉ là long mạch khó tìm, hảo long mạch càng là khó tìm, vổ càn sụ. Cho nên hắn nhất định yêu cầu một cái có được chân chính tài nghệ thời tướng, cũng chính là nàng. Nếu là muốn táng với long mạch phía trên, như vậy liền yêu cầu kham dư vài điểm. Tìm long, sát xa, xem thủy, điểm huyệt, lập hướng, đi bước một tiến hành kham dư. Long chính là sơn mạch lạc, thổ là long thịt, thạch là long cốt, cỏ cây còn lại là long lông tóc. Tìm long đầu tiên hẳn là trước tiên tìm tổ tông cha mẹ núi non, thẩm khí mạch đừng nóng giận, phân âm dương. Tìm được long mạch cũng phải đi xem, long mạch long thế đi hướng, nam bác đi hướng xưng là chính thế, từ tây hướng đông trở thành sơn thế, đi ngược dòng mà thượng xưng là nghịch thế, xôi dòng mà xuống trở thành thuận thế, đầu đuôi nhìn nhau trở thành hồi thế, này long thế đi hướng, cũng là gián tiếp ảnh hưởng táng với này người trên hậu đại con cháu vận mệnh đi hướng. Tới long khí thế như vạn mã lao nhanh, từ trên trời giáng xuống, này đó là vương hầu táng mà, cũng thích hợp với hoàng thượng suy nghĩ muốn long mạch. Hoàng thượng, thảo dân không dám vọng luôn nhất định có thể tìm đến, nhưng, sẽ tấn ta bình sinh sở học khả năng đi tìm. Tô ẩn đối với hoàng thượng mở miệng, ngự khí như cũ là không kêu ngạo không xiểm định. Chấm, chỉ cho ngươi hai tháng thời gian, chấm trong chốc lát sẽ hạ lệnh phân phối một nhóm người mã cung ngươi sai phái. Làm ngươi càng vì phương tiện đi tìm Long Mạch, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Này khối lệnh bài, ngươi thu hảo. Hoàng thượng đem một quả kim sắc lệnh bài ném cho Tô Bưởng. mặt trên chỉ là khắc dấu một con kim Long đồ Án. Đến nơi tác dụng, hắn không có nói cho Tô Bưởng. làm xong này đó lúc sau, đó là phất tay. Hảo, chấm hôm nay mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Thảo dân cáo lui. Tô Bưởng là người thông minh, biết đối phương không nói. Như vậy nàng tốt nhất liền đừng hỏi, hành lễ, rời khỏi ngự thư phòng, bên ngoài tắc có người lãnh nàng rời đi, đi tới ngay từ đầu xuống xe ngựa địa phương, chỗ nào, đứng một người. Nô tỳ cáo lui, mang theo tô ẩn tới cung nữ thối lui. Buồn cung, chờ ngươi hồi lâu. Đứng ở chỗ nào người quay đầu, nhìn về phía tô ẩn, thanh âm thanh đạo. chương 1167 tô công tử, ngươi sao có nữ trang đam mê. Lựa hồ là tìm liền đoán trước đến Tô Vẩn sẽ xuất hiện ở chỗ này, một sơ thanh thần sắc nhạt nhẽo, không có kinh ngạc, những lời này phản phất ở nói cho Tô Vẩn, hắn đứng ở nơi này, đó là vì chờ nàng thôi. Ân, ta tới. Tô Vẩn không có hỏi nhiều, khẽ gật đầu, đi hướng một sơ thanh. Lúc này, bầu trời hạ tinh tế đặc mưa bụi, Tô Vẩn chậm rãi đến gần một sơ thanh, nhìn thấy mưa bụi rừng ở hắn trên người, biến thành nhỏ bé giọt sương thêm vài phần trong suốt lạnh băng cảm giác, hắn lông mi nhỏ dài nồng đậm, con vút giống như một phen cây quạt nhỏ, nước mắt nhìn về phía tô hởn thời điểm, lông mi thượng bọt nước khoảnh khắc rơi xuống. Trời mưa nhấp môi mỏng, linh mày, tựa hồ bởi vì trời mưa, tâm tình không phải thực hảo, một sơ thanh nhìn về phía tô hởn, cầm lấy một phen ấn đào hoa rủ giấy căng ra, che khuất mưa phùn, khớm xương rõ ràng tay nắm lên tô hởn tay, đó là tự nhiên mà vậy nói. Đi thôi. Cùng ta về nhà. Lúc này đây, một sơ thanh thế nhưng không có lại nói buồn cung cái này xưng hô, mà là lấy ta tự xưng, thanh âm bằng phẳng, lôi kéo tô ẩn liền hướng về ngừng ở cửa cung xe ngựa đi qua đi, ngắn ngủn lộ trình, thoạt nhìn lại là thực xa xôi. Tô ẩn đi ở một sơ thanh bên trái, dù cũng không biết cố ý vô tình, nghiêng che khuất tô ẩn, một sơ thanh còn lại là một nửa thân mình ở trong mưa. Thái tử điện hạ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết hôm nay hoàng thượng sẽ truyền triệu ta? Biết hoàng thượng truyền triệu ta nội dung, cho nên đứng ở nơi này chờ ta. Tô vẫn mở miệng, nàng có thể cảm giác, hôm nay sự tình cùng một sơ thanh thoát không được căn hệ, bởi vì hoàng thượng nói, quả nhiên giống như thái tử theo như lời. Ân, bổn cung biết, bổn cung cũng tin ngươi, sẽ không làm người thất vọng. Đứng yên ở xe ngựa bên cạnh, đem giấy dầu phiến run run, run mặt trên vũ châu chấn động rất xuống xuống dưới. Mộc sơ thanh lãnh Tô Hẩn lên xe xem, tựa hồ cũng không tưởng giải thích cái gì, nhưng thật ra Tô ngồi ở trên xe ngửa mặt, có chút như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, cuối cùng vẫn là mở miệng. Thảo dân khó hiểu, thái tử điện hạ làm như vậy dụng ý là cái gì? Vì cái gì? Bổn cung hưng thú cho phép một sơ thanh nhướng mày đầu, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, ngậm miệng không đáp sống lại chứa nghi vấn, trên thực tế, hắn tự nhiên có chính mình dụ ý. Hắn yêu cầu làm Tô Bẩn cùng thân phận của hắn ngang nhau, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thỉnh chỉ đem tứ hôn, lập nàng vì chính phi. Nhắm lại con người, một sơ thanh thưởng thức trong tay Phật Châu. Tô Bẩn còn lại là biết hỏi không ra cái gì, đơn giản cũng liền không hề hỏi, lặng lặng chờ xe ngựa chạy đến thái tử phủ. Hai người vừa xuống xe ngựa, tiến vào phủ đệ bên trong, liền thấy thái tử trong phủ đã đứng rất nhiều người, một đám thoạt nhìn đều võ công phi phẳng, người mặc khôi giáp. Ước chừng có ba bốn mươi cá nhân tả hữu thuộc về tinh tráng bộ đội, dẫn đầu người sắc mặt có chút phát ngốc, cầm một chương ý chỉ, hắn thật sự tưởng không ra hoàng thượng vì cái gì muốn đem bọn họ điều khiển cấp một cái tiểu bạch kiểm, bọn họ chính là bảo hộ hoàng thượng, ám vệ bộ đội chi nhất, mỗi người đều là trăm dặm mới tìm được một hảo thủ. Không sai, cái này tiểu bạch kiểm chính là tô bẩn. dẫn đầu người rất xa liền nhìn thấy tô bẩn, thư sinh khí trước trắng non sạch sẽ. Thuật nhìn gió thổi liền đảo, lại không phải đàn bà, một người nam nhân thế nhưng như thế bộ dáng, nơi nào có một chút bọn họ nam tử khí khái. Tham gia Thái tử Điện Hạ, còn có Tô Công Tử. Dẫn đầu người hướng về phía Tô Hẩn cùng một sơ thanh chấp tay thi lễ, ngay sau đó ánh mắt đầu chú ở Tô Hẩn trên người, có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn là đem trong tay đồ vật giao cho Tô Hẩn, mở miệng, thuộc hạ, dương hướng, dẫn dắt cấp dưới, mặc cho điều khiển. Qua loa nhìn lướt qua trên giấy viết đồ vật, đại khái nội dung đơn giản chính là nói, đưa bọn họ này đội nhân mã điều khiển cấp tô huẩn, cần thiết toàn quyền nghe theo tô huẩn chỉ huy, không được cãi lời, nếu là cãi lời, đó là có vi thánh thượng ý chỉ, đương ấn quân pháp xử lý. Thu hồi trong tay đồ vật, tô huẩn trong lòng nổi lên ý cười, khó trách trước mắt người sẽ như thế biểu tình, nói vậy ở đối phương trong mắt, nàng chính là một cái tay không tất sắt tiểu bạch kiểm, toàn quyền nghe nàng chỉ huy. Sẽ cảm thấy xỉ nhục. Điều khiển không thể nói Ngày sau ta còn cần các ngươi trợ giúp đâu Chúng ta đều là thế hoàng thượng làm việc Mở miệng Tô ẩn đối với cái này Dương Hướng nói xong Đó là đem trang giấy hảo hảo thu hảo Mà Dương Hướng đâu Nghe thấy được tô ẩn lời này Trong lòng bằng phẳng một ít Sắc mặt cũng đẹp rất nhiều Ngay sau đó Buổi tối Thái tử phủ khoản đại những người này An bài phòng Hảo sinh đi nghỉ ngơi Bởi vì Hoàng thượng cấp thời gian phi thường tễ, sáng sớm hôm sau Tô Hẩn liền phải xuất phát, chuyện này không thể thông báo người khác, duy nhất biết đến cũng chỉ có một sơ thanh thôi. Tô Hẩn cũng đồng dạng về tới trong phòng, bắt đầu chuẩn bị, các loại định huyệt kham dư phong thủy đồ vật đều phải mang lên. Tiếp theo ưu ám anh đến, Tô Hẩn lấy ra một trương bản vẽ, đây là cái này quốc gia phân bố đồ, cực kỳ quan trọng, cơ hồ bao quát các pháo đài, Tô Hẩn nhìn nhìn, lại cảm thấy có chút quen mắt có cái địa phương địa thế, làm nàng nghĩ tới một chỗ. Lúc trước đã xảy ra rất nhiều sự tình cái kia địa thế kỳ lạ tiểu sân thôn, bên cạnh liền cất giấu kia tuyệt hảo long mạch, hơn nữa là thật sự có một cái muốn tu thành long nửa long tồn tại. Trên bản vẽ nơi đó cùng chỗ nào phi thường tưởng tượng, nét tuy rằng địa thế có chút địa phương có chút bất đồng, nhưng cũng thuộc về bình thường, nàng lúc trước thấy chính là ngàn năm sau bộ dáng hiện giờ hẳn là ngàn năm trước. Bộ dáng. Trong lòng đống nhiên một trận ý niệm hiện lên, ánh mắt sáng lên, Tô vẫn nhớ tới một kiện đặc biệt chuyện quan trọng, từ bạn. Từ bạn chính là ở chỗ nào xuất hiện, hắn nói ngàn năm trước, hắn liền ở chỗ nào gặp nàng. Như vậy lúc này đây, vận mệnh chú định, thế nhưng có chút nhân quả liên hệ cảm giác. Đem bản vẽ cấp thu hồi tới, Tô vẫn trong lòng đại định, đã xác định mục đích địa. Từ bạn, nàng trong lòng trước sau đối này có hổ thẹn. Nhắm mắt lại trong đầu suy tư ra từ bạt bộ dáng lúc trước lần đầu gặp được nàng thời điểm tịch liêu ngủ say ngàn năm vẫn luôn ngoan ngoan ở đâu cái sơn thôn chờ nàng bởi vì sợ hai hắn rời đi nàng sẽ không bao giờ nữa đã trở lại mà hắn cuối cùng là chờ tới rồi nàng cái này ngàn năm sau chủ nhân tô bẩn hít sâu một hơi đem đồ vật đều cấp sửa sang lại hảo liền lên giường nghỉ ngơi chờ đợi ngày hôm sau xuất phát một đêm vô ngọng ngày thứ hai tô bẩn sớm liền, liền dậy một phen đơn giản rửa mặt, mà những cái đó phân phối cấp Tô Hoẩn người cũng đều rửa mặt hảo. Tô Hoẩn hôm nay ăn mặc chính là bình thường nữ trang, đi tới dương hướng trước mặt, mở miệng. "Bọc hành lý chuẩn bị thỏa đáng sao, Dương tướng sĩ?" Chuẩn bị mở miệng đang muốn trả lời, đương nhiên vừa nhấc đầu thấy Tô Hoẩn, hắn có chút phát nốc, theo sau đương nhiên minh bạch cái gì, thân mình súc lui lại mấy bước, giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, nuốt nước miếng. "Tô công tử" Ngươi, ngươi như thế nào trang điểm thành nữ nhân bộ dáng, tuy rằng ta cũng cảm thấy ngươi không quá có nam tử khí khái, chính là loại này nữ trang đam mê, thỉnh chuộc tại hạ vô pháp tiếp thu, còn thỉnh tô công tử thay nam trang xuất phát. Tô ẩn, chương 1168 vương, ta chỉ vì ngày tồn tại. Dứt lời lúc sau, cái này dương Hướng ánh mắt rất là quỷ dị quét tô ẩn, giống như là tận lực nhìn xuống, rồi lại cầm lòng không đầu xuất khẩu nhắc nhở. Tô Vẩn còn lại là nhìn nhìn chính mình trên người nữ trang, biểu tình càng là cực kỳ kỳ quái, tựa hồ có chút tận lực nghẹn lại ý cười. Cảm tinh nói, nàng giả nam nhân tương đối thành công. Nàng thoạt nhìn càng giống một người nam nhân. Thế cho nên ăn mặc nữ trang đều sẽ làm người cảm thấy cả người không thích hợp trình độ. Bên cạnh bị một sơ thanh phái hầu hạ Tô Vẩn nha hoàn, thải trúc trong tay cầm một ít thêm vào cấp Tô Vẩn xem ý, ý còn hữu dụng phẩm từ từ. Cũng vừa lúc nghe thấy được Dương Hướng nói, đem tô ẩn đồ vật buông đi lúc sau, đó là mở miệng. Tô tiểu thư vốn dĩ chính là nữ tử. Nơi nào tới nam tử khí khái? Nghe thấy Thải Trúc nói, Dương Hướng tức khắc mặt trở nên càng là kỳ quái, nhìn nhìn tô ẩn vài lần, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, nữ tử. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Thải Trúc nhanh nhẹn đem tô ẩn liên can đồ vật đều đặt ở trên xe, tô ẩn lược có thất thần nhìn giống nhau thái tử phủ Vẫn chưa nhìn đến một sơ thanh, nhìn dáng vẻ, hôm nay là vô pháp thấy một sơ thanh, lúc này đây đi tìm cái kia long mạch, trở về chi kỷ, chỉ sợ muốn hồi lâu. Thải Trúc tựa hồi nhìn ra Tô Huẩn tâm tư, nhỏ giọng đối với Tô Huẩn mở miệng. Tô Tiểu Thư, Thái Tử Điện Hạ rất sớm liền ra cửa, hiện tại hẳn là đi lâm chiều. Ấn nghe thấy Thải Trúc nói, Tô Huẩn thu hồi ánh mắt, bỏ lên trên xe ngựa, đem tối hôm qua xem nào trương bản đồ vẽ ra tới cấp dương hướng xem. Mở miệng nói, Dương hướng, cái này đó là chúng ta muốn đi mục đích địa, ta không quen thuộc tình hình giao thông, bất quá dựa theo khoảng cách tới tính, chúng ta xe ngựa chạy, đại khái yêu cầu hơn phân nửa tháng đi. Ân, cái này địa phương, giống như hận hẻo lánh, thuộc hạ cũng chưa bao giờ đặt chân, nhưng là dựa theo bản vẽ thượng lộ tuyến đi, nửa tháng tả hữu, hẳn là có thể tới. Dương hướng nhìn thoáng qua bản vẽ, hắn nhưng thật ra khôi phục thái độ bình thường. Uốn lên bản vẽ đó là giá xe ngựa rời đi thái tử phủ, phía sau đi theo một đám tùy tùng, đều là lần này hoàng thượng điều phối cấp tô hận người, một đám thân thủ lợi hại, bọn họ tồn tại chính là bảo hộ tô hận. Thải Trúc đứng ở thái tử phủ cửa nhìn xe ngựa đi rồi sau, lập tức thần sắc vội vàng một lần nữa tiến vào thái tử trong phủ, đi tới một sơ thanh thư phòng trước, gò gõ môn, môn thực mau khai. Bên trong người không phải người khác, đúng là một sơ thanh. Trong tay hắn cầm một con bút lông, nhưng là lại vô tâm viết họa cả người ẩn ở hắc cám chỗ, ở Thải Trúc tiến vào sau, trong tay bút lông bông ngước mắt nhìn về phía Thải Trúc. Như thế nào? Tô Tiểu Thư đã thuận lợi rời đi Thải Trúc khẩn trương mở miệng, nàng thật sự tưởng không rõ, vì sao một sơ thanh thoạt nhìn đối Tô Hẳn thực quan tâm, nhưng là cố ý ngồi ở bên trong, âm thầm quan tâm Tô Hẳn chẳng huống chính mình lại không hiện thân, làm bộ đã ra cửa. Hảo! Ngươi lui ra đi một sơ thanh vẫy vậy tay áo làm Thải Trúc rời đi. Thải Trúc nghe lời đi ra ngoài, từ trong bóng đêm đi ra một người nam tử, hắn ánh mắt phiếm nhàn nhạt hắn ý, sắc mặt hờ hững, liền giống như một cái bóng dáng giống nhau. Giờ phút này ánh mắt dừng ở một sơ thanh trên người, mở miệng. Vương! Cung cung kính kính đối với một sơ thanh hành lễ. Lâm! Người đi theo ở nàng phía sau, bảo hộ nàng tánh mạng, không được có một chút ít sơ suất. Tên này nam tử sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa, trên mặt là không tình nguyện. Vương, ta chỉ vì ngài mà tồn tại, rời đi ngài, ta liền không thể trước tiên bảo hậu ngài. chương 1169 Sơn Thôn Trung Tiểu Cương Thi, một mệnh lệnh ngươi, một sơ thanh nhàn nhạt mở miệng, là tuân mệnh. Lâm ngật đầu, biết được một sơ thanh cá tính, không thể mưu nghịch hắn nói, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, thân hình biến mất tung tích tựa hồ là đã xuất phát đi âm thầm bảo hộ Tô ẩn. Một sơ thanh còn lại là cầm bút lông ở trong tay chuyển, trong mắt là tư cát Cổ đại xe ngựa dù cho bên trong trang trí lại xa hoa, mềm sụp lại mềm mại vẫn là tránh không được một vấn đề, đó chính là ngồi cả người nhức mỏi, rất là khó chịu, Tô ẩn tự nhiên cũng chịu không nổi. Xe ngựa xe trình mặc dù ra roi thúc ngựa, cũng so không được hiện đại ô tô, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, trong lúc cũng có lọt vào tiểu nhân mơ ước, nhưng đều bách với tô ẩn bọn họ đội ngũ chân trượng, không người dám đi xuống tay. Liên như vậy một đường đi rồi đại khái có bảy tám thiên, rốt cuộc mau tiếp cận mục đích địa, bốn phía đâu, cũng không có gì nhân ra, phần lớn đều là rừng núi hoang vắng cùng với cô phần, dương hướng sắc mặt không phải rất đẹp, cưới ngựa ở mặt trước đội ngũ, khắp nơi xem. Tô ẩn từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn nhìn bên ngoài, sắc trời đã sắp vào đêm. Ban đêm tại giã ngoại qua đêm nói là phi thường nguy hiểm, sợ gặp gỡ bọn cướp cũng sợ gặp gỡ rừng núi hoang vắng giã thú. Dương hướng, chúng ta có phải hay không tìm không thấy đặt chân địa phương. Tìm Dương giải khai khẩu, đang muốn nói chuyện đâu, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, nhìn nơi xa không biết khi nào, sáng lên từng mảnh nhân ra ánh đèn cùng với nhàn nhạt khói bếp. Thực hiển nhiên, đây là có người cư trú dấu hiệu, nói cách khác, phía trước cách đó không xa liền có thôn trang. Tô Ta tưởng chúng ta đã tìm được rồi điểm dừng chân. Dương giải khai khẩu, hiển nhiên buồn bực trở thành hư không, Tô ẩn lại là nhìn về phía nơi xa thôn xóm, hơi hơi như mày, nàng nhớ rõ vừa mới xem bên ngoài thời điểm, phía trước cái gì đều không có, như thế nào sẽ đột nhiên có nhân ra ánh đèn còn có nhân ra khói bếp, này hết thể giống như là vì bọn họ mà xuất hiện giống nhau. Nhưng, xem qua đi, lại một chốc một lát nhìn không ra cái gì, Tô ẩn gật đầu chuẩn bị hay đi trước. Tới rồi thôn trang này miệng thượng là lúc tô ẩn trực tiếp xuống xe ngựa, bề ngoài thoạt nhìn thập phần bình thường, cửa thôn treo hai ngọn màu đỏ đèn lồng, bên trong ánh nến đen tối không rõ, thoạt nhìn có chút quỷ dị, thôn cũng là, tuy rằng có nhân sinh sống bộ dáng, chính là liếc mắt một cái vọng qua đi, đều giữ cửa cấp đóng lại, tựa hồ đều ở sợ hãi tránh đi cái gì giống nhau, chỉ còn lại có mỏng manh ánh đèn. Này thôn sao lại thế này dương hướng tuy rằng thoạt nhìn thô cùng, nhưng là tâm tư vẫn là cực kỳ kín đáo. Giờ phút này đồng dạng có chút bất an lên, nhưng là khắp nơi vùng hoàng vu vù giã ngoại, duy nhất có thể đặt chân địa phương chỉ có nơi này. Tô ẩn còn lại là chuyên chú nhìn thôn này, thôn này phong thủy địa thế có chút quỷ dị, địa thế cùng tương học chung mười đại hung địa chi nhất rất giống. Vòng trời, này mà lạc chỗ cô đơn thẻ lưỡi, long thần không tụ, nơi đây cách cục đó là như thế hơn nữa khi không tụ, khắp nơi vì tiện xa. Cái gọi là mười hung địa, một vì thiên bại, này mà đã từng hồng thủy đầy đáng, long thần bất an, nhị vì thiên sát, này mà đã từng lôi đỉnh chấn thích, long thần hoảng sợ, tam vì vòng trời, này mà lạc chỗ cô đơn thẻ lưới, long thần không tụ, nơi đây đó là như thế. Bốn vì thiên hướng, tứ phía buông xuống, tám phong giao thổi, long thần không chừng năm vì thiên quinh, sân phơi nghiêm tả, bốn thủy không về, long thần không được, Sáu vị, thiên nước, sân phơi tiệm tí, thảo ô xú hế, long thần không các, bảy vị thiên ngục, mà ở hồ sâu, không thấy ngoại dương, long thần mở ám, tám vị thiên cẩu, ở sơn khuỷu tay ngoại, cũng không sáu kiến, long thần phản bối, chín vị thiên ma, màu đất phù phiếm, yếu đớt không kiên, long thần nông cạn, mười vị thiên khô, da lông tiêu ngạnh, khô giáo không tư, long thần hung bại. Đây là một cái không thích hợp người cư trú hung địa A. Không chỉ có có vòm trời chi tướng, cũng vì thiên huynh tảng lớn lò lộ, thôn xóm lập với trung tâm cô đơn thẻ lưới, bốn thủy không về, long thần không được không tụ. Nếu là người lâu dài cư trú ở này, chỉ sợ sẽ xuất hiện vấn đề lớn, bệnh tật chiến miên, con cháu ngu muội ngoan cố, thậm chí con cháu yêu tuyệt. Trong lòng vô cơ đánh cái ve sầu mùa đông, đối mặt như vậy hung địa, tôi hận trong lòng lại là dâng lên nồng đậm hứng thú, có ý tứ cái này địa phương. Đối với Dương Hương ánh mắt ý bảo, đoàn người đi vào thôn trang bên trong, bên trong tĩnh mịch một mảnh, không có sinh phong lưu động, tử khí âm trầm, căn bản không phải người sống cư trú cảm giác. Các người là đi ngang qua qua đường người đi, ha ha. Chúng ta thôn tốt nhất lâu không có tới người ngoài bỗng nhiên một cái giả nua nam nhân thanh em xuất hiện, ánh mắt đảo qua đi liền thấy một cái ăn mặc màu xám bố y để lao ông, sắc mặt bày biện ra nhàn nhạt tái nhợn hai mắt có chút vô thần nhìn tô lẩn bọn họ làm người thực không thoải mái. Tô lẩn nhìn lão nhân này ánh mắt khẽ nhúc nhích nét mặt biểu lộ nhàn nhạt đều mỉm cười trên mặt là đơn thuần tựa hồ là chưa kinh thế sự lần đầu ra cửa thế gia tiểu thư nhưng lại rất là hiểu được lễ phép mở miệng nói chúng ta vô tâm quấy rầy chỉ là này rừng núi hoang vắng thật sự không có địa phương đặt chân chúng ta vừa lúc thấy thôn trang này ánh đèn lao ra ra ta muốn hỏi một chút ngươi. Nét thôn trang này làm sao vậy? Vì cái gì mọi người đều đóng lại môn đâu? Cái này lao giả nhìn tô ẩn một bộ ngây thơ vô trì, lần đầu ra cửa bộ dáng, trong lòng buông xuống cảnh giác, ánh mắt quét quét tô ẩn phía sau đội ngũ liếc mắt một cái, dùng nghẹn ngào tiếng nói mở miệng nói. Nếu là qua đường người, có thể thấy chúng ta thôn trang cũng là duyên phận, ta là thôn này thôn trưởng, các người đến ta nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai hừng đông lại rời đi. Nói xong quay đầu dẫn theo một cái màu đỏ đèn lồng đi hướng chính mình phong ốc, tô tôẩn còn lại là quay đầu lại ý bảo dương hướng đám người theo sát qua đi tôẩn cô nương này dương hướng đại khái là lo lắng dương hướng đi thôi ta tin tưởng đối phương sẽ không người xấu tôẩn trong lòng đã có cái đế ở vừa mới thấy cái này lão giả thời điểm nàng trong lòng đã có đế dư lại chính là đi nghiệm chứng đoàn người đi theo lão giả đi tới hắn trong nhà đối phương xác thật người thực hảo Cấp dương hướng bọn người an bài trụ địa phương, chỉ là mỗi người hắn đều thập phần nghiêm cẩn dặn dò, buổi tối mặc kệ nghe thấy động tĩnh gì, đều không thể đủ ra cửa mở ra cửa sổ. Cái này dặn dò rất kỳ quái, nhưng là ở nhà người khác trung trụ, tự nhiên đều sẽ vâng theo. Theo sau, thôn trưởng giá một cái chậu than ở phòng ốc trung ương, hắn tướng môn quan cực kỳ kín mít, kín không kẽ hở, chỉ để lại một chản chiếu sang anh đến, tốt ẩn cùng dương hướng tắc bị hắn mời ngồi ở nơi này. Thôn trưởng cho bọn hắn một người đổ một chén nước, theo sau nhìn chằm chằm Tô hẩn mở miệng. Tiểu cô nương, xem ngươi bộ dáng, hẳn là vẫn là chưa kinh thế sự tiểu cô nương, không biết. Ngươi nhưng nghe nói qua cương thi này một vật. Cương thi. Tô Huẩn không nói gì, ngược lại là dương hướng trên mặt lộ ra khó hiểu, mở miệng. Cương thi truyền thuyết từ xưa có rất nhiều, nhưng là ta dương người nào đó lại trước này không tin. Không tin thôn trưởng nghe dương hướng nói cười. Nhìn về phía cửa gỗ, mở miệng. Đêm nay ngươi liền sẽ tin. chương 1170 Sơn Thôn Trung Tiểu Cương Thi, 2. Những lời này rất là kỳ quái, thôn trưởng này sắc mặt càng là thoạt nhìn âm chắc chắc, gọi người mặc danh phát mau. Ở hắn nhìn về phía cửa gỗ là lúc, tô ẩn cùng dương hướng ánh mắt cũng nhìn chăm chú qua đi, không phụ sự mong đợi của mọi người. Cửa gỗ tại đây một khắc có dị thường động tĩnh, đầu tiên là tiểu động tĩnh rung động một chút ngay sau đó khung cửa bắt đầu kịch liệt lay động lên, tựa hồ là có thứ gì muốn sống tới. Nhưng là lại bởi vì nào đó nguyên nhân, cho nên trước sau vô pháp tiến vào trong đó, dương hướng ánh mắt có chút do dự, lạng yên đứng ở tô hẩn bên người, hắn trách nhiệm là bảo hộ tô hẩn an toàn. Hoàng thượng hạ đạt tối cao mệnh lệnh, không thể làm tô hẩn ra ngoài ý muốn, lúc này cái này quỷ dị cảnh tượng, làm hắn không khỏi tinh thần căng thẳng lên, trong tay đao rút ra vỏ, lóe hàn quang đi bước một đi tới cửa gỗ chỗ. Không, không thể mở cửa thôn trưởng xem Dương Hướng bộ dáng làm như mở ra cái này môn, không cấm sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, bắt được Dương Hướng tay, trong thần sắc là sợ hãi sợ hãi, đối với ngoài cửa sinh vật sợ hãi, Tô ẩn cũng là đứng dậy đi tới cửa gỗ chỗ. Đến gần, mới nhìn đến cửa gỗ chỗ có chút thứ gì. Đầu tiên là khoảng cách cửa gỗ cách đó không xa địa phương, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, trên mặt đất Đều là màu đỏ vết máu, nghe cái này huyết hương vị, không phải người huyết, đảo như là động vật huyết. Chó đen huyết, cùng với gà trống huyết, này đó đều là dùng để trừ tà đồ vật. Đang xem cái này cửa gỗ, cũng không bình thường, sơn mới tinh màu đỏ, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, nghiêm nhiên cùng trên mặt đất giống nhau, đều là dùng chó đen huyết còn có gà trống huyết nhuộn thành, rất là thấm người, ở cửa gỗ phía trên đâu, còn có cửa sổ chỗ, đều đều không ngoại lệ cột lấy đồ vật. Đó là màu đen tuyến, lây dính miêu tả tuyến. Cũng chính là chuyên môn đối phó cương thi, ống mực tuyến. Cương thi. Tô Hẩn bất động thân sắc, nhưng là lại như cũ ở trong lòng đem chính mình suy đoán càng thêm thâm một bước. Phanh phanh phanh cửa sổ chỗ, lại có kịch liệt tiếng vang, dương hướng cùng Tô Hẩn xem qua đi. Tức khắc cả người nổi da gà, ngoài cửa sổ là một nữ nhân, phi đầu tán phát, trên người ăn mặc màu trắng áo liệm, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Miệng như là bôi máu tươi giống nhau hồng, không, phải nói, chính là bôi máu tươi, miệng thượng, trên người đều phiếm mới mẻ huyết, như là nhân thân thượng huyết, phun ở mặt trên, càng làm cho người sợ hãi chính là nàng đôi mắt. Đó là màu tím đen đôi mắt, trong bóng đêm mang theo nào đó quỷ quyệt tà ác quan mang, trong ánh mắt là hận, oán hận, phản phất sinh thời mang theo vô tận oán hận chết đi, còn có đó là điên cuồng, đó là mất đi nào đó đồ vật, ở điên cuồng tìm kiếm biểu tình. Tựa hồ chỉ cần có người xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng có thể đem người xé thành mảnh nhỏ. Đây là cương thi, hơn nữa là có nồng đậm đoán khí chết đi cương thi. Ở cương thi chúng cũng tuyệt phi người lương thiện, huống chi, nữ nhân có chút thời điểm, hoán hận càng khắc cốt thậm chí điên cùng. Ti dương hướng không cấm hít hà một hơi, hắn không hạt, xem ra tới, trước mắt cái này tuyệt đối không phải người lương thiện, không phải nhân loại. Đây là cái gì? Cương thi tô ẩn nhìn bởi vì tầng tầng trở ngại, trước sau vô pháp tiến vào cương thi, nỉ non mở miệng, trong ánh mắt nhiều vài phần ánh sáng. Bên ngoài cái này cương thi khuôn mặt không có hư thối, xem đặc thù đã đạt tới nhảy thi bộ dáng, hắc cương nạp thâm hút máu vài thập niên, hắc Mao bỏ đi, hành động bắt đầu lấy nhảy là chủ, nhảy bước khá nhanh mà xa, sợ ánh mặt trời, không sợ người cũng không sợ bất luận cái gì ra súc cả người làn ra rất khó bị đâm thủng. Lực công kích cũng cực kỳ khủng bố, người bình thường gặp gỡ chỉ có tử lộ một cái. Điểm này không phải quan trọng, quan trọng nhất chính là, trước mắt cái này cương thi khuôn mặt cùng thành niên bộ dáng tử bạt có vài phần tương tự, thậm chí. Tô ẩn có thể nhìn ra tới, bên ngoài cái này nữ tính nhảy thi đã có một chút linh trí, đây là cực kỳ chuyện hiếm thấy, nhưng đồng thời nàng lại ôm cực đại oán hận, hận không thể này thôn người đều chết hết. Cương thi Dương hướng mở to hai mắt Lại nhìn về phía bên ngoài cái kia nhạy thi, kinh nghi bất định, đồng thời cũng kỳ quái, tố vẩn như thế nào sẽ biết này đó. Không sai, chính là cương thi. Hết thể đều là chúng ta tạo nghiệt á thôn trưởng lắc đầu thở dài, một bộ sớm biết hôm nay hả tất lúc trước hối hận. Hiện nhiên nơi này sự tình rất có thể cùng tử bạt có điều liên hệ, tố vẩn tự nhiên hưng thú càng cao. Một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, dương hướng thấy vậy cũng đứng ở tố vẩn phía sau, ánh mắt ở bốn phía đảo qua. Cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta là qua đường người, buồn không nên quá nhiều dò hỏi, nhưng là... Lao ra ra, ta còn là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi sở chỉ tạo nghiệt là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cùng cái này cương thi có quan hệ sao? Tô ẩn ánh mắt lộ ra tò mò, mở miệng dò hỏi, này thôn trưởng sắc mặt lại ánh đến hạn có vẻ u ám không rõ, thậm chí âm trầm cùng bố, cuối cùng nhắm mắt lại, thật dài thở dài một tiếng, rốt cuộc làm mở miệng nói. Đại khái là nghẹn ở trong lòng hồi lâu, cảm thấy lại không nói ra tới, có lẽ về sau cũng không có cơ hội nói. Nguyên lai like chúng ta thôn trang là phi thường phốn hoa, lâm rửa con sông, lấy bắt cá mà sống, không thể nói giàu có, nét nhưng cũng tuyệt phi khốn cùng thất vọng, chỉ là sau lại, chúng ta làm một kiện sai sự, làm cho thôn người gặp hủy diện tính báo ứng. Hết thảy hết thảy hết thẻ đều là báo ứng A. Chính mình làm nghiệt, lắc đầu thở dài. Thôn trưởng chậm rãi đứng dậy, đi tới một cái cũ nát đầu gỗ ngăn tủ trước, tìm nửa ngày, từ bên trong lấy ra một bộ ấu vàng quyền chủ. Thoạt nhìn có chút lúc, đi tới tô bẩn bên người, tranh quận chậm rãi mở ra. Họa thượng sở họa chính là một nữ tử, dùng nhàn nhạt màu đen miêu tả ra này dung mạo, tinh tế thanh tú mày lá liễu, màu đen hai tròng mắt sáng ngời vô cùng, đều là ôn nhu cùng tình yêu, che khỏe miệng tựa hồ là đang cười, an mặc một thân màu làm nhạt bố y lìa quần áo kiểu dáng thực ngắn gọn, nàng ăn mặc lại hết sức đẹp, trên đầu đứng một phen đầu gỗ cây trâm, thoạt nhìn là người khác thân thủ điều khác ra tới. Đệ tử, có giai nhân hề, xảo tiếu thiên hề. Xem cái này bức tích, họa này bức họa người, tài nghệ phi thường tinh vi, hẳn là không phải thôn trưởng này việc làm. Hết thể đều phải từ nàng nói lên. Chúng ta người này tuy rằng là một cái làng trai nhỏ, nhưng cũng thường cùng một ít làm buồn bán người có sinh ý lui tới. Họa trung nữ tử tên là Cầm Yên, nàng bên ngoài ở chúng ta làng trải có thể nói là trăm dặm mới tìm được một, rất nhiều người đạp vỡ ngạch cửa cầu thân, lại đều bị cự tuyệt, nàng trong lòng đã coi ý chúng nhân, đúng là cho nàng họa này bức họa thư sinh. Hai người âm thầm tư thông, lén lút trao nhận, lẫn nhau ước định cả đời. Chính là thôn trưởng Tây ở họa thượng bút ve một chút, có vẻ có chút tiếc hận, ngay sau đó mở miệng. Đã sớm nói qua, đọc sách người thư sinh là nhất vô tình. Chúng ta làng trải người, tuy rằng một đám không biết chữ, nhưng là hàm hậu thành thật. Này thư sinh cùng cầm yên âm thầm tư thông lúc sau, thực mau liền lấy vào kinh đi thi vì danh, rời đi làng trải. Lúc sau, tô ẩn ở cái này thôn trưởng nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, nàng phát hiện, này thôn trưởng đang nói dối. chương 1171 Sơn Thôn Trung Tiểu Cương Thi, 3. Bởi vì thôn trưởng này khi nói chuyện tuy rằng thở dài tựa hồ thật sự vì họa trung nữ tử bi ai thương tâm nhưng đấy mắt chỗ sâu trong trước sau mang theo lạnh nhạt còn có né tránh che che giấu giấu muốn che giấu nào đó bí mật giống nhau một cái không thể làm cho bọn họ người ngoài biết được bí mật như vậy có lẽ chính là về tử bạn còn có ngoài cửa cái kia nhảy thi bí mật trong lòng vừa động tuẩn tự nhiên là muốn hoàn toàn biết nhưng hiện nhiên hiện tại thời cơ không tốt bất động thanh sắc nhìn thôn trường này Tô Vẩn một bộ nghiêm túc nghe, hơn nữa hoàn toàn tin tưởng không mang theo một tiêu hoài nghi bộ dáng nhìn thôn trưởng này, mở miệng nói. Sau đó đâu? Chẳng lẽ giống những cái đó kinh điển thư chung chuyện xưa giống nhau sao, trưởng nghĩa nửa từ đồ cầu bối, phụ tâm đều là đọc thư nhân. Nghe thấy Tô Vẩn hỏi như vậy, thôn trưởng này gật đầu, theo Tô Vẩn nói giảng đi xuống, đem cái này tranh cuộn chậm rãi cuốn lên tới, tiếp tục mở miệng nói. Không sai thôn trưởng gật đầu. Xem như ứng hỏa tô gần nói, đem tranh cuộn bỏ vào hộp chung hảo hảo bày biện hảo, lúc này mới lại ngay sau đó mở miệng. Nguyên bản hai người ở thôn Trang Thượng, thư sinh này đây vẽ tranh bán tiền, còn có thể sinh hoạt, nhưng thư sinh lấy vào kinh đi thi vì danh, đi kinh thành, đem trong nhà tiền đều mang đi, từ đây mất đi tung tích, không có tin tức, không còn có trở về, mà cái này cầm yên đâu, lại ở thư sinh rời đi sau không lâu, phát hiện bụng chung có hải tử. Thôn trưởng híp mắt nói, đại khái là nói đầu nhập, chính hắn đều quên che giấu trong mắt biểu tình, có chút đáng sợ, Tô ẩn còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn đối phương, dẫn đường tính mở miệng. Như vậy có hải tử lúc sau đâu? Không có thành hôn nữ tử có hài tử, này quả thực chính là gia môn bất hạnh xỉ nhục. Thôn trưởng mở miệng, có chút khó nén chán ghét, theo sau lại phát hiện chính mình thất thố, sắc mặt đổi đổi, theo sau lại là hòa hoan ngữ khí, tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta làng trai người chưa bao giờ là vô tình người, nguyên bản đại gia nghị cầm yên một người cũng thực sự không dễ dàng, có người đưa ra nạp nàng vì tiểu tiếp hơn nữa cũng nguyện ý tiếp nhận nàng trong bụng hải tử, chính là nàng lại không đáp ứng, không có cách nào, thôn trang người trên cũng liền không bắt buộc. Vốn dĩ hết thảy tường an không có việc gì, nhưng sau lại, thôn lên đây một kẻ có tiền có thế nam nhân, hắn nhìn chúng cầm yên mỹ mạo, mặc kệ vận dụng cái gì thủ đoạn, đều phải được đến cái này cầm yên, vì thế hắn uy hiếp chúng ta trong thôn người, nếu là không đem cầm yên giao ra đi, như vậy liền phải giết chúng ta. Thôn trưởng ai thán một tiếng, tựa hồ rất là bất đắc dĩ, chính là này con ngươi chỗ sâu tròng, quang mang lập lòe, hiển nhiên việc này, hắn có làm dấu dếm, hoặc là đơn giản hóa rất nhiều mấu chốt chi tiết. Dân không cùng quan đấu, đạo lý này chúng ta đều hiểu được, vì thế, chúng ta làm một kiện sai sự, Chúng ta đem cầm yên cấp đẩy ra đi, mê chóng nàng, đem nàng đưa cho cái kia có quyền thế người. Đổi lấy chúng ta bình an. Thôn trưởng lắc đầu thở dài, lời nói phong lại đột nhiên vừa chuyển, mở miệng nói. Nay một cái hành động, lại tạo thành chúng ta thôn hiện tại hậu quả, nguyên bản là vì bảo bình an, đến cuối cùng lại biến thành. Cái này thảm đạm bộ dáng, thôn thượng nguyên bản có 3 trăm khẩu người, hiện tại cũng gần dư lại trăm khẩu người. Nga Đây là có chuyện gì? Tô bẩn bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt cũng tựa hồ không có một chút ít hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng hắn nói, nhưng là đấy lòng rõ ràng biết, trước mắt thôn trưởng này đang nói dối, nhất định đang nói dối, chỉ là che giấu cái gì, còn cần nàng đi tìm tòi nghiên cứu. Cầm yên đã chết, nàng đi theo cái kia có quyền thế người rời đi sau, nửa đường tỉnh lại, phát hiện chính mình chẳng hướng, liều chết không tử, cái kia có quyền thế người, lại là vô cùng thô bạo người. Dưới sự giận dữ, đem cầm yên sống sờ sờ cấp bóc chết, cầm yên đã chết, chết không nhắm mắt, đôi mắt như thế nào cũng bế không đi lên. Hoang khí quá nặng, một hơi nuốt xuống không được, tự nhiên đôi mắt cũng bế không đi lên tô hẩn chầm ngâm một tiếng, sau đó tiếp tục nghe thôn trưởng này nói chuyện. Đúng vậy, cầm yên thi thể cuối cùng bị đưa về chúng ta thôn thượng, mọi người đều đáng thương vận mệnh của nàng, tạo một ngụn quan tài, hảo sinh an táng xuống dưới, chính là A. Nàng trong lòng hận chúng ta, a, đi hận lúc trước sự tình, sau khi chết biến thành cương thi, muốn giết chúng ta. Chúng ta một khi rời đi thôn trang, lập tức sẽ bị nàng giết, chính là không rời đi, đại ở chỗ này, chỉ có thể giống lao thử trốn lại chỗ tối. Thôn trưởng nhìn về phía bên ngoài, một phen trắng đêm nói chuyện, bên ngoài sắc trời đã dần dần lui đi ám sắc, ngoài cửa sổ biến thành nhảy thi cầm yên đứng ở tại chỗ, bi thương hét lớn một tiếng, tựa hồ dị thường khó chịu cuối cùng không cam lòng thấy được dần dần biến lượng sắc trời, trong mắt tràn đầy hận ý nhìn thoáng qua thôn trang, rời đi. Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thôn trưởng có vẻ lòng còn sợ hãi. Từ đó về sau, biến thành cương thi cầm yên, mỗi ngày vào đêm liền sẽ tới thôn trang, một khi có người không kịp vào nhà, như vậy bỏ chạy không được, chết ở nàng răng nanh hạ. Tạo nghiệp ta, đều là tạo nghiệp ta. Tô bẩn lại là những mày, nàng nhưng thật ra nghĩ tới một cái trọng điểm. Nhìn về phía thở dài nhẹ nhõm một hơi thôn trưởng, nét đang muốn đi mở cửa thôn trưởng, đưa ra chính mình nghi hoặc. Như vậy chuyện xưa chung, cái này cầm yên hài từ đâu? Người thuyết thư sinh đi rồi, trên người nàng mang thai, tính tính thời gian, hẳn là cũng vài tháng, thành hình đi. Hài tử thôn trưởng nghe thấy tố ẩn thế nhưng dò hỏi cái này, trong tay động tác cứng lại, nhìn về phía tố ẩn, lúc này đây, thế nhưng không có phía trước như vậy thông thuận mở miệng, trầm mặc nửa ngày. Mở miệng nói. Người đều đã chết, hai tử ở trong bụng tự nhiên cũng đã chết. Nga. Đúng không Tô Hẩn nhìn thôn trưởng dáng vẻ này, trong lòng có suy đoán, nhưng là không tiện hỏi lại, bởi vì hiển nhiên, đối phương cái gì đều sẽ không nói. Một bên dương hướng đâu, sau khi nghe xong thôn trưởng lời nói sau, sắc mặt vẫn luôn khó coi, làm một người tướng sĩ, hắn tính tình thuộc về tương đối trực tiếp, lập tức mở miệng. Chuyện này thượng. Nàng oán hận các ngươi tuy rằng cũng nói quá khứ, chính là lại có chút quá mức đi, giết hại nàng người không phải các ngươi, là cái kia có quyền thế người, các ngươi làm người thường, như thế nào có thể có lựa chọn, hết thể đều là bất đắc dĩ chi tuyển, bắt đầu thôn người tiếp tế nàng, mặt sau còn hảo sinh an tháng nàng, này, nhìn dáng vẻ, dương hướng là cảm thấy thôn người thực quan uổng, thôn trưởng này đâu, cũng là lộ ra không thể nề hà biểu tình, lắc đầu thở dài, ai hết thể đều là mệnh a. Chỉ hy vọng có thể có đắc đạo cao nhân có thể đem này chế phục, chúng ta cũng hảo không hề lo lắng hai hùng thôn trưởng này đem ống mực từ từ cấp gỡ xuống tới. Khi nói chuyện cô ý vô tình nhìn về phía Tô Hẩn, thật giống như là nói cho Tô Hẩn nghe giống nhau. Tô Hẩn thấy, bất quá như cũ làm bộ không có thấy, không có phản ứng, mà là chờ thôn trưởng này chính mình kiềm chế không được mở miệng. Quả nhiên, thôn trưởng mở miệng Vị tiểu cô nương này, thứ lao phu vô lễ, ta thấy ngươi bọc hành lý chung có rất nhiều đạo gia sử dụng đồ vật, nói vậy ngươi cũng là tình thông này nói người đi. Trước 1172 Sơn Thôn Trung Tiểu Cương Thi, 4. Quả nhiên, Tô Hẩn hơi không thể thấy gợi lên khỏe môi, có lẽ, một đêm trường đàm, đây mới là thôn trưởng này cuối cùng mục đích, bất quá nhưng thật ra tùy Tô Hẩn tâm ý. Ngước mắt, trong mắt mang theo rõ ràng kinh ngạc còn có đơn thuần. Tô ổn kinh hô mở miệng. Ngươi như thế nào biết ta là? Sau đó dứt lời, một bộ nói chuyện nói lỡ miệng bộ dáng, che lại miệng, một bộ tránh mà không nói bộ dáng. Nhìn thấy Tô ổn dáng vẻ này, thôn trưởng trong mắt mang theo kích động còn có cười thầm, quả nhiên giống như hắn phỏng đoán như vậy, thanh thanh giọng nói, hắn hơi nghẹn ngào giàn nua thanh âm lại là mở miệng, kích động đối với Tô vừa nói. Truyền thuyết, có một cái phi thường lợi hại đạo thuật thế gia, bọn họ tộc nhân đều tinh thông đạo thuật. Am hiểu trừ tà ám, kẻ hèn cương thi cũng căn bản không nói chơi, nghe đồn, bọn họ tộc nhân, tới rồi nhất định tuổi liền sẽ ra ngoài đi rèn luyện, ngài. Ngài nhất định chính là kia ra ngoài tộc nhân đi, bởi vì thấy tô vẩn bọc hành lý chung đồ vật, còn có tô vẩn này trang phục cùng bên người hộ vệ người, thôn trưởng suy đoán nhất định là như thế này, rứt lời lúc sau, hán thình thịch một tiếng, trực tiếp quỷ gối trên mặt đất, đối với tô vẩn dập đầu, sau đó trong thanh âm là khẩn cầu. Cầu xin ngươi, hiện giờ chúng ta thôn trang người trên chỉ còn lại có trăm khẩu người, ở như vậy đi xuống, chúng ta đều trốn bất quá tử vong vận mệnh, các ngươi đạo ra đều chú ý nhân quả cùng duyên phận, hiện tại ngươi xuất hiện ở chỗ này, bất chính là vì cứu chúng ta mà đến sao. Tô ẩn trên mặt lộ ra khó xử biểu tình, ớm ở nhìn thôn trường này, không có mở miệng thừa nhận chính mình là cái kia thế gia tộc nhân, cũng không có phủ nhận chính mình là cái kia thế gia tộc nhân. Đối phương dù sao là trực tiếp đương Tô Hẩn là được. Chính là Tô Hẩn trong thanh âm có không đành lòng, tựa hồ là thật sự đồng tình bọn họ, như là có biện pháp cứu bọn họ, nhưng là ngại với nào đó nguyên nhân, vô pháp đi ra tay. Chúng ta chăm khẩu người tánh mạng, liền toàn bộ quyết định bởi với ngài thấy Tô Hẩn trong ánh mắt buông lòng, thôn trưởng này càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán, lại lần nữa dập đầu thỉnh cầu, làm người động dung vô cùng. Hảo! Ta có biện pháp có thể đối phó nàng, Bất quá, có một cái tiền đề, ta muốn trước tiên ở các ngươi thôn trang từ trên xuống dưới nhìn xem mới được. Tô Bẩn trần trơ mở miệng, trên thực tế, nàng cuối cùng mục đích chính là cái này, xem xét thôn, trên thực tế là muốn xác thực đi điều tra về cầm yên sự tình, chỉ là vì không chọc đối phương hoài nghi, mới vừa rồi giả bộ một bộ dáng vẻ kia. Dương hướng còn lại là đứng ở một bên, toàn bộ hành trình nhìn Tô Bẩn cùng thôn trưởng đối thoại, như mày. Bọn họ từ Kinh Thành ra tới đã mau nửa tháng, Hoàng thượng cho bọn hắn kỳ hạn cũng không trường, nếu không có ở quy định kỳ Hà Nội, làm xong đi tới đi lui nói, chỉ sợ sắp sửa gặp phải không thể tưởng tượng trừng phạt. Tô Dương hướng vừa mới mới vừa mở miệng, Tô Huẩn liền lập tức biết Dương sung yếu nói cái gì. Nâng lên tay, ý bảo đối phương không cần lại mở miệng, ánh mắt khẽ nhúc đích, khỏe miệng câu lấy một nụ cười, điểm mị đến cực điểm. Ta đều có phán đoán. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi, tin tưởng nơi này ban ngày sẽ không xuất hiện vấn đề gì, ta cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Dương hướng nghe thấy được Tô Hẩn những lời này, trên mặt trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nghe xong Tô Hẩn nói, cái này đảo không phải bởi vì nhận đồng, thuần túy là bởi vì Hoàng thượng hạ đạt tối cao mệnh lệnh chính là không có quyền phục tùng Tô Hẩn yêu cầu. Tới, cô nương, bên này đi theo ta thôn trưởng hiển nhiên thực hưng phấn, đem cửa gỗ cấp mở ra sau. Nhìn bên ngoài sắc trời đánh lượng, hơn nữa thái dương đều ra tới, lúc này mới thật cẩn thận bước ra vài bước, xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, Tô vẩn còn lại là theo thôn trưởng này bước chân đồng dạng đi ra. Bởi vì tối hôm qua tới thời điểm, nơi này là đêm tối, cho nên chỉ có thể đủ mơ hồ thấy thôn trang bộ dáng, hiện giờ, ban ngày, toàn bộ thôn trang bộ dáng bại lộ ở Tô vẩn trong mắt, không thể không nói, phi thường hoang bại lại còn có thực cũ nát lại mang theo quỷ dị khủng bố thôn trang thượng phòng ốc phần lớn đều rách nát bất ham đầu gỗ mặt trên đều mang theo thật sâu vết chảo nhất thấy được chính là này đó phòng ốc môn bọn họ cửa gỗ đều ra cô cực kỳ vững chắc toàn bộ phòng ốc cũng là đồng dạng đầu gỗ thượng đều soát mùi thành tận trời chó đen huyết cùng gà trống cho nên xem qua đi đều làm máu chảy đầm địa màu đỏ phong ốc, ở ban đêm càng vì thấm người này đó phòng ở môn Một gian gian mở ra, bên trong người đâu, cũng cứ như vậy đi ra, khuôn mặt phần lớn đều là tiểu thụy bất ham hiển nhiên buổi tối căn bản là không dám ngủ, tựa như phía trước Tô Hẩn lúc ban đầu gặp được thôn trưởng giống nhau. Những người này khuôn mặt phía trên đều là tử khí chấm chầm, không hề sinh khí, ánh mắt mộc nạp, gọi người nhìn trong lòng một sợ, còn có chính là cực kỳ không thoải mái. Làm người toàn thân đều cảm thấy thực không thoải mái, Tô Hẩn như mày sẵn lực xem nhẹ loại này không thoải mái cảm giác. nay một vị là đạo thuật cao siêu tiểu cô nương, đừng nhìn nàng tuổi nhẹ, nàng là trong truyền thuyết đạo môn thế gia tộc nhân, vổ cản xú nét đối phó cương thi có biện pháp, hiện tại, nàng muốn ở thôn trang thượng chuyển vừa chuyển, hy vọng các ngươi phải hảo hảo hiệp trợ. Thôn trưởng đối với này đó thôn người hô to, này đó thôn người đều có vẻ vô cùng mộc nạc, có mấy cái là gật đầu, còn có mấy cái là Trong mắt hơi chút dâng lên một chút ánh sáng, còn có chính là hoàn toàn tuyệt vọng, tựa hồ cũng tâm đã chết. Tô Vẩn ánh mắt nhất nhất đảo qua, không nói gì, chờ đến thôn trưởng này nói xong lời nói, nguyên bản là muốn cùng đi Tô Vẩn ở thôn trang thượng chuyển, nhưng là Tô Vẩn cự tuyệt hắn cùng đi, chính mình một người ở thôn trang thượng nhìn lên. Tuy rằng thôn trang này thoạt nhìn rách nát vô cùng, lại tản ra một loại quỷ quệt khủng bố bầu không khí, nhưng... Lại cũng mơ hồ nhìn ra được tới nguyên bản bộ dáng, một cái lại bình thường bất quá làng trài nhỏ thôi. Chỉ là sau lại bị phá hư, biến thành dáng vẻ này. Khắp nơi thôn người đều có chút thấp thỏm lo âu, hoặc là hơi mang căng chặt nhìn tô tố ẩn, tốt ẩn tiến lên, tùy ý đi tới mấy cái thôn người trước mặt, mở miệng. Các người biết về cầm yên sự tình sao? Lời này vừa nói ra, này đó thôn người một đám tượng chạm đến nào đó cấm kỵ giống nhau, sắc mặt hốt hoảng đại biến. Lát đầu liền muốn rời đi, chính là lại bởi vì Tô Vẩn có một đường cứu bọn họ hy vọng, trần chờ dưới, vẫn là một đám mở miệng. Cầm Yên đã từng cùng một cái thư sinh lén lút trao nhận, kết quả. Thư sinh vào kinh đi thi, vứt bỏ Cầm Yên, không còn có trở về. Sau lại, những người này một đám mở miệng, nói nội dung cũng cùng thôn trưởng theo như lời nhất trí vô nhị, chính là Tô Vẩn nhìn những người này nói chuyện, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì bọn họ nói đến về cầm yên nội dung là lúc, mỗi một câu, mỗi một chữ đều cơ hồ cùng thôn trưởng giống nhau như lúc. Quả thực giống như là thẩm tra phạm nhân thời điểm, phạm nhân thống nhất đối hảo khẩu cung giống nhau. Thật sự là càng tìm không ra lỗ hổng liền càng là lỗ hổng. chương 1173 Sơn Thôn Trung Tiểu Cương Thi, Nam. Điểm này, càng thêm tin tưởng, bọn họ ở che giấu cái gì. Chỉ là cũng thực hiển nhiên nói cho tô hẩn một chút. Như vậy chính là hiện tại hỏi không ra sự tình gì, bởi vì những người này căn bản sẽ không để lộ ra tới. Tô Uẩn đành phải một bộ tin bộ dáng. ở thôn trang bên trong chuyển động lên, đại khái đem toàn bộ thôn trang cấp chuyển động biến, cái gì cũng không có phát hiện. đang muốn rời đi là lúc, đống nhiên một cái phi đầu tán phát nam nhân xuất hiện ở Tô Uẩn trước mặt, hắn ngây ngốc cười, miệng còn giữ nước miếng, trên người quần áo cực kỳ dơ, mang theo mấy chỗ mì vỡ, trên mặt cũng dơ hề hề miệng lẩm bẩm, lẩm bẩm. Bởi vì thanh âm rất nhỏ, thực sự là người nghe không rõ ràng lắm. Nhấc chân, Tô Hoẩn đang chuẩn bị tiếp tục đi thời điểm, người nam nhân này túm chặt Tô vào tay, sau đó ngốc hắc hắc cười cười, đối với Tô Hoẩn thở dài một tiếng. Hư, ta chỉ nói cho ngươi một bí mật. Tô Hoẩn sắc mặt hơi hơi đình trệ một chút, cuối cùng vẫn là quay đầu lại, nhìn về phía người nam nhân này, đối phương tuy rằng ánh mắt ngu dại Nhưng là trong mắt lại là thuần triệt chân thành, dường như thật sự muốn nói cho Tô Hẩn một bí mật, Tô Hẩn còn lại là thò lại gần, đi theo cái này ngu dại nam nhân đi tới một cái nhà gỗ nhỏ trước. Tô Hẩn ngay từ đầu đi khắp toàn bộ thôn xóm, lại không có phát hiện cái này nhà gỗ, nhà gỗ thoạt nhìn đã hoang phế có chút năm đầu, bốn phía mọc đầy rời đi khô thảo, cũng là thôn này chung duy nhất một cái, không có đồ chó đen huyết, như cũng là nguyên lai gỗ thô sắc phòng ốp. Người nam nhân này làm hư thanh động tác, thật cẩn thận. Lan Tôẩn đi bước một đến gần nhà gỗ, thần xác nghiêm cẩn. Tôẩn còn lại là tò mò đi theo qua đi. Thôn trang trung duy nhất một cái không có đồ mãn cầu huyết, lại hoang phế thật lâu, bị che đậy che giấu thực hảo phong úc. Như vậy nói vậy chỉ có một loại khả năng. Cầm yên cùng nam nhân kia sở cư trú nhà ở, Tôẩn đến gần, tiến vào phòng nội. Cái này tấm ván gỗ bị ăn mòn phi thường lợi hại, đạp lên mặt trên đều là kéo kẹt rung động. Ở hơn nữa cái này trong phòng mặt âm chắc chắc cảm giác, khiến cho người phi thường không thoải mái. Cái kia ngu dại nam nhân như cũ đi ở tô huẩn phía trước, hiển nhiên đối nơi này quen thuộc dị thường. Hư, hư, nơi này là A thứ cùng cầm yên ra, hư, hư, không thể xảo đến bọn họ. Thật cẩn thận đối với tô huẩn mở miệng, ngu dại nam nhân đi ở phía trước, tô huẩn còn lại là lưu ý bốn phía, trên mặt đất phun tung tóe màu đen dấu vết. Hiển nhiên phía trước không phải cái này nhan sắc, chỉ là bởi vì thời gian lắng đọng lại, biến thành dáng vẻ này, cơ hồ trong nhà mỗi một chỗ đều có, cái này giấu vết thoạt nhìn. Tương đối như là vết máu. Hơn nữa là phi thường tàn nhẫn hiện trường, xuất hiện vết máu. Hắc hắc! Nói cho ngươi một bí mật. Bọn họ A, đem cầm yên hài tử tử trong bụng đảo ra đâu. Ngu dại nam tử mở miệng, tức khắc tố ẩn tiến lên, mèo cái này ngu dại nam tử cánh tay mở miệng. Đào ra hài tử là có ý tứ gì? Nơi này đã xảy ra cái gì? Đại khái là bị Tô Bẩn bộ dáng sợ hãi. Cái này ngu dại nam tử cả người run lên. Tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời. Ánh mắt mộc nạp nhìn Tô Bẩn. Tức khắc cũng cấm thanh. Đi bước một lui về phía sau. Như là trong óc mặt ký ức thu được kích thích. Phát điên nắm chính mình đầu. Là lớn. Không. Không thể như vậy. Làm như vậy sẽ tao báo ứng. Cái này ngu dại nam tử kế tiếp động tác rất là điên cuồng cùng với chật vật ngã ngã cuộn cuộn rời đi phòng, giữ lại tô hẩn một người đứng ở phòng này bên trong. Thật sự là rất kỳ quái a bất quá nàng xác thật được đến một cái quan trọng tin tức, cầm yên bụng trung hải tử bị đào ra, như vậy là bị này đàn thôn dân đào ra đi, cho nên, nàng dò hỏi hải tử thời điểm, cái kia thôn trưởng ấp đúng không chịu nói. Như vậy ban đêm cái kia biến thành cương thi cầm yên tới nơi này. Tìm kiếm chỉ sợ là chính mình hài tử, mặc kệ biến thành cái gì, nguyên với nàng trong xương cốt mặt đồ vật trước sau không có biến. Thôn này người, chỉ sợ đều không phải cái gì người tốt. Tô ẩn ở cái này phòng trong nhìn một lần lúc sau, cuối cùng lựa chọn rời đi, một lần nữa đi tới thôn trưởng trong nhà. Lúc này sắc trời đã đại lượng tới rồi chính ngọ thời gian, thái dương thực liệt, đi theo tô ẩn tới người, một đám đều mặc thỏa đáng, nghiêm nhiên là chuẩn bị tùy thời xuất phát không biết cô nương ngươi nhìn ra cái gì sao. Nhưng có biện pháp đối phó cái này cương thi. Thôn trưởng hai ba bước đi lên trước tới, đối với Tô Hẩn mở miệng, trong mắt hiện lên ánh sáng. Không có quá lớn phát hiện, vất quá. Đối phó cương thi biện pháp xác thật là có, chỉ là Tô Hẩn trầm ngâm, tự hồ là do dự muốn hay không nói ra. Ngươi nói, vừa nghe thấy có thể diệt trừ cương thi, thôn trưởng này trước mắt sáng ngời, mở miệng. Cương thi chính là sinh thời người, tâm lại hoàn khí, một hơi nuốt không đi xuống, do đó diễn biến thành tình quái cương thi, cương thi loại này sinh vật, lực lượng rất cường đại, ta chỉ bằng chính mình là không đối phó được, cho nên, nếu muốn diệt trừ cái này cương thi, ta chỉ có một biện pháp, tìm một cái giúp đỡ tới. Này thôn trưởng nghe thấy được tôi và nói, tức khắc có chút thất vọng. Ta nhất định sẽ mau trong cho các ngươi diệt trừ này đáng giận cương thi, tránh cho nó lại làm hại nhân gian. Không duyên cớ thương tổn người tánh mạng, chỉ là Ta một người thật sự không có nắm chắc. Tô hưởng tùy theo mở miệng, biểu hiện chính mình rất có loại gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ sơ ra giang hồ khí chất. Này thôn trưởng luôn mãi nhìn tô hưởng vài lần, nhìn không ra dị thường, chỉ có mang theo vài phần thất vọng gật đầu, tựa hồ bởi vì trừ không song cương thi mà thất vọng sợ hãi. Đi tới dương hướng trước mặt, tô hưởng mở miệng. Dương hướng, chúng ta hành lý thu thập hảo đi. Ân. Thu thập hảo Dương Hướng gật đầu. Như vậy chúng ta đi thôi, tiếp tục đi trước chỗ nào Tô Huẩn chỉ địa phương tự nhiên là Long mạch nơi vị trí, cũng là lần đầu tiên gặp được tử bạt địa phương. Dương Hướng nghe Tô Huẩn nói, lập tức lên xe ngựa, bắt đầu lái xe rời đi thôn trang. Thôn trưởng nhìn Tô Huẩn xe ngựa đội ngũ rời đi, trên mặt biểu tình đổi đổi, biến thành âm trầm thậm chí lạnh nhạt, bên cạnh vài người để sát vào lại đây, mở miệng. Thôn trưởng! Những người này thật là đạo môn thế gia người sao? Nếu chúng ta năm đó làm sự tình bị biết đến lời nói, kia đã có thể. Trong thanh âm mang theo sợ hãi. Hừ, ngươi không nói, ta không nói, không ai biết, bọn họ hẳn là chính là đạo môn thế gia tộc nhân. Nghe nói đạo môn thế gia người đều có mánh liệt tinh thần trong nghĩa, nữ nhân kia thoạt nhìn lại là sơ gia giang hồ người. Chúng ta hẳn là đã lừa gạt bọn họ, hy vọng nàng có thể tìm tới cứu binh. Diệt cái kia cương thi Thôn trưởng nghiễm nhiên cực kỳ tự tin Chính mình phán đoán sẽ không sai lầm Tô Bẩn ngồi ở bên trong xe ngựa Khuôn mặt có chút lạnh băng Ló đầu ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thôn xóm bộ dáng Ngay sau đó đối với Dương giải khai khẩu Dương hướng, ta mệnh ngươi Nghĩ cách điều tra Cái kia làng trài nhỏ trước kia phát sinh sự tình Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt chương 1174 cô Chỉ vì ngươi mà sinh Dương hướng trên mặt mang theo nghi hoặc Lại cũng không hỏi nhiều Tại đây mấy ngày ở chung chung Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tô Huẩn không phải lỗ mãng người Tương phản là một cái cực kỳ bình tĩnh Cơ trí người Tựa hồ tinh với tính kế Không giống tầm thường khuê các nữ tử như vậy không phong khoáng Nhìn như kiểu nhu Nhưng Hắn gật gật đầu Đối với Tô Huẩn mở miệng Thôn trang này người Đích sắc cực kỳ cổ quái Lời nói không thể toàn tin Ân tô ẩn chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Dương hướng cũng không nói chuyện nữa. Ra xe ngựa, một bên hướng về phía mục đích địa đi, một bên thổi bay huyết sáo, tựa hồ triệu hoang cái gì, thực mau, từ chân trời bay tới một con tiểu điêu, bộ dáng rất là thần võ, một đôi đôi mắt ưng cực kỳ sắc bén, thoạt nhìn cũng thực thông nhân tính. Hướng về phía Dương hướng cọ cọ, cọ. ngay sau đó Dương hướng viết hảo một trường tờ giấy, đem này cột vào này chỉ tiểu hưng trên cổ.